lục minh chỉ quét đồng d ạ n g tự lập tức đã minh bạch tòa kiếm trận này nguyên lý bất quá căn cứ trên tấm bia đ á ghi lại tòa này di tích chính giữa có rất nhiều như vậy kiếm trận mình dưới chân nơi này chính là trọng yếu nhất đấy mặt khác đều là phụ trợ tính tồn tại lục minh trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt tuyết mị tự cho mình chính nàng tử vi kiếm thể thiên phú khác lạ tìm hướng về phía trong di tích trói mắt nhất kiếm ý chỗ kỳ thực nàng cảm thấy được đơn giản đều là bề ngoài hư hoa đích sự vật nàng trô đi vị trí kia cũng chỉ là trong kiếm trận một ít g a lông cốt lói nhất thường, thường đều là nội liêm đấy lục minh lần nữa lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa bộc lộ tài năng không hiểu được che giấu như vậy vô luận là kiếm trận vẫn là người dù là chỉ có một chút như vậy ánh sáng đều lý khắc trở thành trong bóng tối ngọn lửa cái đích cho mọi người chỉ trích lục minh thoáng lay hoay một chút cả tòa kiếm trận tự lập tức đình chỉ vận chuyển lập tức quanh thân này tràn ngập kiếm khí tản ra về sau lộ ra toàn bộ không gian thật thể tại đây bốn phía có thể thấy được một ít đống nhỏ cho dấu vết nhìn dấu vết đã biết do đã từng là một cái b à n cùng chỗ ngồi một danh khắc thì có một cái bồ đoàn bộ dáng cho dấu vết chỉ không biết đã trải qua bao nhiêu năm cũng đã mục nát thành cho cho nên ngoại trừ ở giữa vị trí có một nền tảng bên ngoài có thể bảo hoàn toàn là một trống trải căn phòng bất quá còn có một nho nhỏ cửa ngầm tồn tại bên trong có kiếm ý chuyển tới nhưng cũng không là kiếm trận hoàn toàn giải tại đây không nữa mặt khác nguy hiểm về sau lục minh mới đi từ trước đến nay chỗ rẽ vào mấy cái tiểu khom đem tất cả mọi người tiếp vào thượng quan anh thì nhìn chăm chú lên này vài trồng chất hóa thành cho dấu vết chỗ ngồi kiên nghị trên mặt phát ra một tia thiện cảm đúng vậy à? cựu thiên kiếm kiếm tông từng là huy hoàng bực nào hôm nay lại cũng chỉ còn lại một đống cho dấu vết mà thôi nếu như ta không thể đem c h ấ n thiên kiếm tông trọng c h ấ n m a bắt đầu chắc chắn bức cựu thiên kiếm cho bụi bốn phía tìm một chút đi lục minh nhàn nhạt nói thượng quan anh nhữ mày có vẻ hơi vui mừng ngoài ý muốn không nghĩ tới lục minh phá trừ kiếm trận về sau vậy mà không có đi tìm chung quanh bảo vận ngược lại để cho chính mình những người này đi tìm hắn đ ố i đãi người một nhà thật sự rất có t ự đi về hướng một chỗ cửa ngầm thượng quan anh trong nội tâm vụng trộm nghĩ đến vẫn nhìn cái này t r ố n g trại căn phòng long lâm im lặng lắc đầu vốn tưởng rằng tối thiểu hội bày đặt vài thanh kiếm một vài kiếm phổ các loại bây giờ lại ngoại trừ một tòa tấm bia đá bên ngoài không có cái gì hắn lại vụng trộm nhìn lướt qua lục minh trên lưng cái kia không lớn bã lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào thấy vậy ở bên trong ngoại trừ cái này b ệ đá có cái gì tồn tại đích thật là không có vật gì rồi chứng kiến âu dương lạc cũng đi về hướng một cái cửa nhỏ hắn đã đi hướng về phía một chỗ khác cửa nhỏ c ặ c c ặ c đại ca ngươi xem có những người này cho chúng ta dò đường hết t h ả y đều là x ô i gió x ô i nước ca kèm theo một hồi tiếng thời gian một hồi vội loạn tiếng bước chân của chuyển tới lục minh biết đối phương đã xuất hiện ở trong vòng trăm thước đoạn này khoảng cách đối với tại bọn họ những n à y kiếm sư kiếm cảnh mà nói cũng chỉ là trong một giây lát mà thôi quả nhiên tìm được các ngươi đúng lúc này một gã chừng bốn mươi tuổi trung niên nhân xuất trước đi đến là nhất phong đại kiếm sư cảnh giới sau lưng một đám chừng số ba mươi hoàn toàn đều là kiếm sư tạo thành phi thường cường đại thực lực hơn nữa mỗi người đều là như nhìn thấy thị tác lang giống như hai mắt tỏa ánh sáng ha ha tiểu tử vội vàng đem các ngươi tìm được đồ đạc cho lão tử giao lên bọn ông mày đây có thể thả ngươi một con đường sống đúng xem không thấy được chúng ta có bao nhiêu người xem không thấy được thực lực của chúng ta các ngươi dám nói nửa không chữ tự để cho các ngươi vĩnh viễn không thấy được ngày mai mặt trời giao ra đây mặc kệ ngươi lấy được cái gì đều giao ra đây chứng kiến những người này có không ít đều cầm kiếm ý thạch lục minh là s o n g nhân rồi những người này có mộ h u y ệ t bọn họ chính là tặc trọng mộ có bảo tàng linh dược bọn họ chính là nhà mạo hiểm trong tay người khác có bảo vật bọn họ chính là cường đạo h u ố n hồ ở trên vùng hoang dã thực lực chính là pháp luật lục minh thật sự là không cùng bọn họ nói chuyện với nhau hứng thú cũng căn bản chẳng muốn đi hâu người một nhà trong đầu huyện kiếm kiếm chận chợt l o ạ lên đ có có ồ n g thời không i có l ư việc gì người này đại kiếm sư có vẻ hơi ngoài ý mớn lập tức trên khỏe miệng cựu kéo ra một tia âm hiểm cười ta liền nói ngươi đồng nhất phong đại kiếm sĩ còn có thể phóng xuất ra kiếm khí thì ra hết thệ đều chỉ huyết kiếm chúng tiểu nhân những điều này đều là biểu hiện giả dối theo ta p h ú c người này đại kiếm sư nói qua trên ngực đột nhiên nóng lên túi đầu nhìn lại thì ra là bộ ngực của mình bị vô hình kia hư hào kiếm khí cho đốt cái lộ thủng hiện tại chính đùng ngục đùng ngục hướng ra phía ngoài mạo hiểm màu tươi nhưng mà hắn dùng khoe mắt liếc qua nhìn lại mình mang tới người vậy mà tất cả đều là xưng sờ ngay tại chỗ trên người không định vị xuất hiện lỗ máu này nhìn như hư hào kiếm khí coi như một cái cá bơi chính đâm vào đi lập tức xuyên thấu qua thân thể đập n ệ n tại trên tường đá phí một tiếng tại vách đá cứng rắn thượng nổ ra một cái to bằng miệng chén hố đ ậ u chuyện gì xảy ra cái này h u y ễ n kiếm làm sao sẽ trong hư có thật người này đại kiếm sư sinh mệnh lực rõ ràng cao hơn tại kiếm sư rất nhiều bất quá hắn cũng chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua toát ra một cái ý nghĩ tự có một đạo kiếm khí tự trong cổ đạo qua hắn nhân sinh lập tức hát cám xuống dưới ồ long lâm từ c ử a nhỏ ở bên trong đi ra hắn trong tay cầm một cái tiểu vật nguyên bản mang trên mặt mừng rỡ tại thấy như vậy một màn về sau thoáng cái định dạng hoàn trình tên phá của này làm sao sẽ khống chế n u y ễ n kiếm kiếm trận Hùng、hồ ú h người kia mặc dù không có chút nào kiếm thể thiên phú thực sự nhất phong đại kiếm sư long lâm nhìn xem đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ tại lục minh hờ h ữ n g biểu lộ tiếp theo k h ẽ đảo dưới hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc tên phá của này như thế nào từ khi tiến đến nơi đây chiến lược i ể u trở nên cường đại như thế rồi hả hiện tại lại có thể sử dụng h u y ễ n kiếm kiếm trận nếu như ta muốn giết chết hắn vậy chẳng phải là muốn khó càng thêm khó nhất định phải để cho hắn cách đây cái kiếm trận xa một chút mới được lục minh nhẹ nhàng thu hồi kiếm ngân lực lượng thông qua mình sử dụng n u y ễ n kiếm về sau mới chính thức phát hiện mình lợi dụng h u y ễ n kiếm kiếm trận một kiếm kích phát ra đi trên trăm đạo h u y ế n kiếm thông qua mình dùng kiếm ngân cùng một ít kiếm đạo chân lý thượng phương thức tuyên truyền là có thể ngưng tụ thành một đạo chân thật kiếm khí hơn nữa có thể đạt tới ngũ phong đại kiếm sư mới có thể có kiếm khí lực lượng hư hào thành thực lục minh cẩn thận nhớ lại thoáng một phát h u y ễ n kiếm kiếm trận công pháp huyễn kiếm theo người thao túng thực lực gia tăng có thể phát huy ra trăm đạo nghìn đạo và đạo huyết kiếm, 121, kiếm Ma Châu. nhưng mà mặt trên cũng đồng thời ghi lại hư hào thành thực đây hết thể còn cũng chỉ là cựu thiên kiếm kiếm tông từng đã là mặc cho tông chủ suy luận Mặt trên còn đủng có khi đó lục minh hao hết tâm lực mới đưa hư hào thiên địa linh khí ngưng tụ trở thành chân chính vương giả tồn tại kiếm ngân h u y ễ n kiếm kiếm trận mặc dù đang trên sự thao túng cùng lúc trước ngưng tụ kiếm ngân lúc hoàn toàn khác nhau nhưng là vạn pháp quy tông hơn nữa lục minh đột phá tiên thiên thời khắc lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm đạo chân lý hôm nay dùng những kiến thức này phối hợp thêm tự thân kiếm ngân là có thể điều khiển h u y ễ n kiếm kiếm trận bất quá tạm thời cũng chỉ là có thể phóng xuất ra trên trăm đạo huyễn kiếm ngưng tụ thành một đạo thật thể kiếm khí mà thôi nhưng mà dựa theo trên tấm bia đá ghi lại bộ kiếm trận này công pháp cảnh giới chi cao vì vạn đạo huyễn kiếm hóa thành vạn đạo thật thể kiếm tại lục minh trong tưởng tượng loại tình cảnh này giống như là bay múa đầy trời lặc trong chốc lát hóa thành kiếm sắc bén khiến cho kiếm thủ có được đối chiến vạn quân chi lực nếu như như vậy đối thủ kia thật là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh húng chi lục minh chỉ là vừa vừa nắm giữ nguyễn kiếm kiếm trận liền có thể làm được hư hảo thành thực đã từng cựu thiên kiếm kiếm tông tiền bối suy luận khi hắn tại đây hoàn toàn có thể trở thành sự thật phát huy ra lực lượng cũng chỉ là cùng thực lực móc nối mà thôi nhưng là giới hạn trong lục minh đi vào cái thế giới này thời gian với cái thế giới này rất hiểu rõ trình độ còn chưa đủ sâu cho nên giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách càng nhiều nữa chứng kiến học sau đó ế lục o ạ i này huyến minh i thỏ c bổ tay tại kiếm trên t g bẫy đá loay hoay n một chút dưới tấm bia đá tựu bật lên x u ố t một cái cái hộp nhỏ mở ra hộp nhỏ bên trong phân bố từng cái một lỗ nhỏ mặt trên khảm nạm t h ì n h lình đều hoàn toàn là kiếm ma châu tinh lọc qua kiếm ma châu long lâm mắt sáng r ự c lên những n à y kiếm ma châu chẳng những tinh lọc qua nhưng lại đều là kiếm sư cấp bậc kiếm thủ kiếm ma châu c h ọ n vẹn dùng hai mươi k h ỏ a long lâm không cách nào tưởng tượng ở trong đó giá trị dù sao một cái kiếm sư cấp kiếm ma khác mình cũng đã không đối phó được rồi cái này hai mươi k h ỏ a kiếm ma châu chung vào một chỗ này t ư ơ n g hội cho một cái kiếm thủ mang đến bao nhiêu năng lượng cái này phá ra chi từ vận khí thực mẹ nó tốt thượng quan anh con mắt cũng là phóng trân quang mặc dù ai cũng biết Kiếm giá ma châu thượng quan anh giác được mình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm vui sướng nàng cũng phi thường rõ ràng dùng tiểu đội mình thực lực như là dẫn kiếm ma châu bảo vật như vậy chỉ sợ cũng sẽ tao nộ đến thêm nữa giống nằm trên mặt đất như vậy người nhìn xem hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lưu t ì n h long lâm rất là im lặng tiên phá của này bình thường xem ra giống như là một cái kiếm thủ hiện tại như thế nào hồ đồ rồi bực này thứ tốt nên mình giữ lại toàn lực tăng lên kiếm của mình cảnh mới đúng thúng chi kiếm ma châu bực này thuần túy nhất kiếm chi của quý hắn quả thực là lòng dạ đàn bà a thúng chi ngươi đều giữ lại đến lúc đó ta cùng nhau thu đây chẳng phải là giảm đi rất nhiều phiền thoái hiện tại là thời điểm nên đi đem nữ nhân kia tìm được đồ đạc lấy ra rồi lục minh trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên thoáng g ơ ngón tay lên nhẹ điểm một cái âu dương lạc c á i chán âu dương lạc thần sắc k h ẽ giật mình theo lục minh ngón tay điểm tới số lớn tin tức giống như là mưa rào quán chú tiến trong đại não âu dương lạc giác được mình một hồi hoa mắt chóng mặt lục minh biết âu dương lạc cùng mình đi vào kính hồ đầm lầy bên trong chiến lược ngược lại tăng cường bất đồng hắn hiện tại chiến lược không có hạ thấp đã là tham lam kiếm ý có thể đạt tới mức cực hạ dù sao hắn bây giờ còn chỉ kiếm sư cảnh giới không thể đúng đúng kháng đại kiếm sư nhưng mà mình chỉ cần dùng kiếm ý đem huyễn kiếm truyền đưa cho hắn hắn tạm thời là có thể lợi dụng h u y ễ n kiếm kiếm trận đối kháng đại kiếm sư cảnh giới cao thủ dù sao tại nơi này cựu thiên kiếm kiếm tông di tích bên trong khắp nơi tồn tại nguy cơ đồng thời còn có nội hoạn là hảo kiếm ánh mắt của âu dương lạc bên trong phát ra từng đợt h à n mang đem lục minh chuyển tới đại lượng tin tức dần dần v ứ t thuận h u y ễ n kiếm nguyên lai là một bộ kiếm pháp đối với trong chiến đấu một khi thi triển lệnh đối thủ không cách nào phân biệt rõ hư thận đồng thời lợi dụng đặc thù thủ pháp đưa nó tạo thành n u y ễ n kiếm trận như vậy nó ngay lập tức sẽ hóa thành kiếm trận uy lực bạo tăng bộ kiếm pháp kia thông qua linh hoạt vận dụng liền có thể thần kỳ b á c h biến uy lực không thể coi thường nhưng cùng lúc càng thêm khảo nghiệm kiếm thủ lý giải cùng nắm giữ năng lực âu dương lạc suy tư một lát lại đang trong đầu đem h u y ễ n kiếm kiếm pháp cùng thành trận đích thủ pháp cùng với bệ đa kiếm trận điều khiển phương thức đều từ đầu tính toán một chút giác được mình đã có thể nắm giữ tám phần mới âm thầm gật đầu lục minh đối với chính hắn một ca gần đây đều rất có lòng tin huống hồ hắn làm việc cũng là cực kỳ cẩn thận hắn có thể nắm giữ tám mươi phần trăm như vậy thì đã có được đối chiến như long lâm như vậy cảnh giới kiếm thủ năng lực các ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc cũng có thể tại phụ cận siêu tầm, nhìn xem còn có nhìn thể tại tầm, phụ siêu xem đơn ồ vật gì đó không có bị phát hiện, tốt nhất gì không không đó đi đ có hiện, muốn bị xa.、Đơn、giản dặn dò vài câu lục minh độc thân đi về hướng tuyết mị vị trí đồng thời cũng phi thường rõ ràng nữ nhân này bên người vẫn có rất cao bao nhiêu tay đấy t h ú hồ tại nơi này di tích bên trong có thể nói nguy cơ từ phía mình chưa hẳn có thể đem bọn họ hoàn toàn cũng giết dù sao tại đây đều là chút ít nhà mạo hiểm hơn nữa loài người tư duy vĩnh viễn so yêu thú sinh động nhiều lắm càng thêm khó có thể n ắ m lấy tự tùy thân bạ lộ trong suốt ra một khối màu đen khăn vông lục minh vừa đi vừa vây ở trên mặt bởi vì dùng kiếm ngân lực lượng là có thể cảm ứng được tuyết mị hiện tại đang tại phá trợ rầm rầm rầm từng đợt kiếm khí bạo liệt tiếng vang tại đây không gian thu hẹp ở bên trong không được q u e n quẩn lục minh l ặ n g lặng về phía trước c ầ n nút bảy mươi m bốn mươi m hắn đã có thể vô cùng rõ ràng chứng kiến tuyết mị trong tay chính cầm liệt h ỏ a kiếm toàn lực thi triển đào hoa kiếm pháp từng đợt sóng nhiệt sen lẫn từng đoá từng đoá hoa đào không ngừng đánh vào kiếm trận nội hạch bộ vị chỉ còn lại một quang cháo ở trên lại hoàn toàn là tại dùng gậy mạnh tại phá trợ thoáng nhìn chăm chú hạ xuống lục minh liền cái này kiếm trận đồng dạng là một cái huyễn kiếm kiếm trận chỉ có điều quy mô thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa bên trong khối kia có hạch tâm tác dụng phiên đá chưa đủ hai cái bình thường hộp cơm lớn như vậy hơn nữa hiện tại nàng đã đem bên ngoài đã phá vỡ hiện tại chỉ còn lại có bảo hộ bộ vị trọng yếu phòng ngự năng lượng bất quá mặc dù là như vậy đối với không biết kiếm trận nguyên lý lại không có được kiếm ngân tuyết mị mà nói hết thể cũng chỉ có thể dùng gậy mạnh phá trợ ánh mắt tại tuyết mị trên người rời lục minh quét một vòng dưới tay nàng nhân viên bố trí phát hiện như vàng minhạo cái loại này nhân vật trọng yếu cũng không tại hoàn toàn đều là mặt lạc hoác trong đó có hai gã đại kiếm sư đều không cao hơn tam phong cảnh giới còn có mười tên cao cấp kiếm sư thấy vậy mới là tuyết mị chân chính hạch tâm thực lực lục minh nhữ nhữ mày như nếu không phải bí mật quan sát nữ nhân này còn thật không biết của nàng cái vòng nhỏ hẹp lại nhiên đã phát hiện đến loại trình độ này những này kiếm t h ủ tập kết cùng một chỗ vô luận để ở nơi đâu đều muốn là một cỗ không thể coi thường sức mạnh Ẩm, làm một kiếm lớn lồng năng lượng lập như tầng tinh, tầng không năng thủy khí đập vỡ tức kia cái s lục minh lập tức phát hiện có một cùng mình ôm lấy một cái tâm t ư n g ư ờ i chậm rãi sờ lên tuyết mị như người kiếm trận h ạ c h tâm tuyết mị sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng thần thái ngạo nghễ cười ánh mắt nhưng lại bán rẻ trong nội tâm nàng căn bản nhất nghĩ cách giờ phút này một đôi mắt gắt gao tập trung vào tấm bia đá này tựa hồ muốn đưa nó liếc xem thấu đồng thời nàng thò tay liền đem tấm bia đá này cầm lên phát hiện không trung đột nhiên chuyển đến tiếng zit một đạo hiện ra nhạt nhạt màu vàng kiếm khí như trăng lưới liềm xoay tròn lấy đánh thẳng tới mục tiêu tỏa định không phải phiên đá mà là cổ tay của mình đánh lén tuyết mị hơi kinh ngạc người này che giấu năng lực mạnh thật à, liền làm ì n h tử vi kiếm thể là đặc biệt nhất sức quan sát vậy mà cũng là khi hắn phát xuất kiếm khí sau mới phát hiện ý đồ hết sức rõ ràng đây là đang bức bách mình buông phiến đá tuyết mị t h ầ n sắc có chút tức đến nổ phổi vứt bỏ phiến đá dù sao vô luận như thế nào thân là kiếm thủ cổ tay cùng kiếm cảnh đồng dạng trọng yếu hô tại trong khắp lóng ngách một đạo cự đại thân hình nhảy ra ngoài trong tay một bả dài gần hai thước cự kiếm không nói lời gì tự phách c h ẳ n xuống rất khó tưởng tượng thân hình của hắn cùng kiếm che giấu lúc khó khăn d ư n g nào bất quá theo một kiếm này hắn thân hình càng thêm đã đến gần thiên đá cơ hồ dùng chân tiêm là có thể đến n ó tuyết mị trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên từng cơn lớn lạnh trong tay liệt hỏa kiếm lại nổi lên từng đợt hỏa khí cực kỳ n h i ệ tình t đón đánh tại cự kiếm lên c o nay n đại hán cự kiếm lập tức bị đáng trở về hắn lập tức kinh ngạc nàng cùng mình cảnh giới bằng nhau lại dùng đến như vậy một bà so mình kiếm sức nặng nhẹ hơn nhiều kiếm vậy mà trực tiếp đem công kích của mình cho cả lại tuyết mị cũng chỉ là để cho hắn kinh ngạc một cái trước mắt kiếm thứ hai cực nhanh đánh trả mà đến đan g -Z. lưỡng kiếm dao kích sắc tuyết m ị trong tay liệt hỏa kiếm bạo tán xuất một ánh lửa ra đẩy bắn ra từng đoá từng đoá màu hồng phấn nhạt hoa đào bay về phía kẻ đánh lén trên mặt người kia kinh ngạc vừa mới hiện hiện tự biến thành vẻ thống khổ nhìn như đẹp đẽ yêu ớt đào hoa kiếm khí lại cái này trên thân người nhao nhao nổ vang trực tiếp bị súng kích bay rớt ra ngoài rất mạnh sức v ậ t lục minh lặng lẽ quan sát đến đồng thời thân hình như cũ tại về phía trước c ầ n nút chỉ là không có dự liệu được cái này đánh lén người bị thương bay rớt ra ngoài sau đứng lên rõ ràng quay đầu bỏ chạy thập phần dứt khoát chưa xong con tiếp c h ư n một trăm hai mươi hai kiếm tông người thủ mộ tuyết mỹ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả có thể là mình vừa mới công kích quá mau liền hắn tướng mạo chưa từng xem người là ai vậy này ta nên tìm ai đi báo thù này nhưng mà lúc này đây tuyết mỹ những n à y thủ hạ mới vừa vặn kịp phản ứng chính là muốn chạy tới chợ kiếm đánh chết kẻ đánh lén người nọ lại chạy đồng nhất sáng ngời lúc thì thật sự chuyển biến quá nhanh nhưng là hiện tại lại xuất hiện một vấn đề chính là đổi hay là không đổi tại đây tất cả mọi người nhìn về phía tuyết mỹ đây là một thói quen bởi vì vi tất cả mọi người biết rõ nàng quyết sách vĩnh viễn là chính xác nhất lục minh cũng đang nhìn tuyết m ị hơn nữa từng điểm từng điểm ẩn nút tới nếu như đúng lúc này có người có thể chứng kiến hắn t i ự u sẽ phát hiện hắn hiện tại đang lấy tứ chi chạm đất chậm rãi về phía trước du động tựa như trong hoang mạc một chỉ l ặ n g lặng bỏ sát tuy nói sát thủ ẩn nút năng lực đều rất mạnh nhưng mà lục minh phương thức vẫn là cực kỳ hiếm thấy hắn toàn thân cơ hồ có thể cùng bóng tối hòa là một m thể vô luận là nhiệt độ cơ thể vẫn là động tác thanh âm đều không có chút nào đột ngột chính là bây giờ cách tuyết bị cũng là chỉ có mười m khoảng cách hơn nữa vẫn đang tại rút ngắn chín m năm m vậy là đủ rồi lục minh t i ể u giống một điều vô thanh vô tức độc xạ kiếm trong tay đột nhiên một kiếm đâm ra hắn lựa chọn vị trí là tuyết mị giữa lưng chỗ mà không phải cái hót hoặc là cái cổ dù sao đối với này một khối nhỏ vị trí mà nói khoảng cách so sánh với giữa lưng sẽ xa thượng một chút như vậy hơn nữa dùng tuyết mị cảnh giới cùng thiên phú đến xem mình có ba phần trăm tỷ lệ sẽ thất thủ đối với sát thủ mà nói đây đã là phi thường cao tỷ lệ thất bại rồi chỗ lưng lục minh có chín trăm chín mươi chín xác suất thành công bởi vì bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng một trăm phần trăm hoàn mỹ vô khuyết hãm tự nhận là một trăm phần trăm cũng chẳng qua là lúc đó còn không phát hiện được chỗ thiếu hụt mà thôi lục minh dùng khí thế xét đánh không kịp bưng t hai ba một kiếm ở giữa tuyết mị sau lưng tới giờ phút này nàng mới có phản ứng lại bị toàn thân truyền tới cảm nhận sâu sắc làm rối loạn tư duy giắc giác trên người nàng xương cốt không nổi truyền đến bạo liệt đức gây âm thanh nàng thân hình giống như là bị đánh không ra một phát pháo đạn buộc một tiếng cựu đụng phải đi ra ngoài giữa không trung vẫn còn miệng to phun máu tươi trong đó sen lẫn khối hình dáng nội tạng máy vỡ nhưng mà lục minh tự lập tức cảm thấy không đúng theo xúc cảm nhìn lại mình cũng không có đâm tùng h nàng hơn nữa tại mũi kiếm cùng thân thể của nàng tiếp xúc trong chớp mắt ấy mình vùng đánh đi ra lực lượng lại bị hấp thu đi ba thành có thể nói mình chỉ có hơn phân nửa lực lượng đánh ở trên người nàng nhìn thoáng qua như cũ đụng đi ra t u y ế t m ị nàng sau lưng đeo phá vỡ trong quần áo lộ ra một kiện hiện ra màu vàng giáp mềm mỏng kim tí nhuận giáp tuyết m ị đập lấy đối diện trên t h é h bích lại phún ra một ngụm máu lớn bọn chậm rãi chạy xuống cho dù toàn thân đau thật là tốt như bị cơ quan pháo đánh trúng giống như nàng vẫn là lập tức tính toán ra trên người mình thương thế tối thiểu gãy đi không cực xương nàng trong nội tâm cực sợ nếu không phải sư phó đưa hắn thích nhất kim ti nhuyễn giáp đưa cho vào ta chỉ sợ lúc này đây đã bị một kiếm giết chết hết cái gì tuyết mị bên người một gã đại kiếm sư chính đang do dự phải t r a n g truy kích kẻ đánh lén lại phát hiện tuyết mị đột nhiên bay lên này tình hình tựa như một cái đã dẫm vào trọn cán bay dập con thỏ khi hắn nhìn về phía tuyết mị vị trí c ũ lúc phát hiện một thanh lợi kiếm đâm đi ra sau đó một đôi lóe rét lạnh ánh mắt ánh mắt t i u nổi lên lại là một kẻ đánh lén lớn mật người này đại kiếm sư lập tức một tiếng kêu lên mãnh liệt thân hình cũng trong phút chốc kích xả tới kiếm t r o người tay p h ụ này đại kiếm sư kiếm trong tay không huyền nhiệm chút nào bị luân hồi kiếm chẳng đoạn mà lục minh đến tiếp sau lực lượng không có giảm bất chút nào trực tiếp chém ở người này lồng ngực phình một tiếng người này đại kiếm sư cơ hồ dùng so đánh ú t lại lúc cao hơn tốc độ bay ngược trở về sau đó lại là một tiếng vang thật lớn đâm vào vách đá cứng rắn ở trên phun phun ra một ngụm máu tươi thân thể mềm nhũng tịu mới ngã xuống bất tỉnh lục minh phi thường cảm giác được rõ ràng người này cũng chưa chết mất hơn nữa trước ngực tổn hại quần áo lộ ra một tầng giáp mềm mỏng lục minh phát hiện những người này trên người đều mặc lấy giáp mềm mỏng mặc dù không có tuyết mị mạnh như vậy người nọ thổ huyết bay ngược nhưng hắn vẫn chưa có chết mất chỉ trọng thương ngất đi một bên khác tuyết mị đã bị người này đại kiếm sư kéo dài một chút thời、gian. vội vàng nuốt vào lưỡng viên thuốc trong đó một viên có mánh liệt khôi phục thương thế công năng một viên khác thì là có thể lập tức tăng lên kiếm cảnh đ ă n g ăn dược cũng bởi vậy nàng gần đây trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một loại khác thường ửng hồng cảm thụ toàn thân đau đớn không nghiêm trọng như vậy hơn nữa lực lượng tại từng tầng một tăng lên tuyết mị trên mặt phát ra một loại tàn nhẫn liệt hỏa kiếm đột nhiên phát ra một cổ trích nhiệt nhiệt độ cao hướng lục minh phản nào đầu về phía trước Công! hai thanh kiếm dùng tốc độ cực cao lại không huyền n i ệ m chút nào giao kích tại một chỗ liệt hỏa kiếm đột nhiên phụt lên suốt nhiều đoá đào hoa kiếm khí quét về phía đối thủ Mà lưỡng ụ c đạo năng g chốc lát lượng n đối trùng tại một chỗ đột nhiên phát ra một cái nổ vang làm như châm ngọi phá mừng thực tế tại đây không gian thu hẹp ở bên trong tiếng vang càng là kịch liệt tuyết bị mang tới những kiếm sư đó cơ hồ bị chấn động hôn mê bất tỉnh có chừng lý trí khu khiến bọn họ không ngừng lui ra phía sau thẳng đến thoát ra này cái phá vi lục minh cũng ngay đầu tiên cắt đứt năng lực cảm giác của bản thân siêu việt với cùng các loại cảnh giới kiếm thủ năng lực nhận biết giờ phút này nếu là mở ra chẳng khác nào tại đây kịch liệt nổ vang ở bên trong lục minh cho mình cài đặt một cái máy k h u ế t đại loại cảm giác này chỉ có thể so với tay càng thêm thống khổ hạ trong nháy mắt tuyết mị lại mượn một kiếm này lực lượng thân thể như một mảnh tung bay lạc diệp hoạch xuất một cái xào t r á góc độ trở tay một kiếm đâm về cái này che mặt đối thủ lục minh thì bước nhanh đến phía trước thân hình hơi nghiêng hiện lên đâm tới kiếm nhất thức c u ồ n g phong khoái kiếm thi triển trong tay dùng không kém đối với cái nữ tốc độ của con người cùng lực lượng đột nhiên phản kích trở về Đinh đinh đăng đăng. trong lúc nhất thời bên trong không gian này hỏa hoa v a n g khắp nơi khắp nơi quanh quẩn kim loại giao kích thanh âm nếu là cách một đạo thạch bích đến nghe nhất định sẽ cho rằng tại đây mở một gian làm ăn khá khẩm tiệm thợ rèn tuyết mị trong trẹo nhưng lạnh lùng sắc mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc mới đối thủ này một kiếm đả thương nặng mình nhưng là hiện tại cùng mình cơ hồ là tương xứng xem ra hắn sức bật rất mạnh chiến đấu một bền bỉ về sau hắn biểu hiện cũng không tính toán quá đặc sắc chỉ là mình vì sao nhìn không thấu cảnh giới của hắn tại cảm giác ở bên trong hắn quanh thân tựa như bao phủ một tầng sương mù vậy cũng là nơi này ký hình như là tại cho chiến lược của hắn tăng thêm tuyết mị trong nội tâm hiện lên một tia hồ nghi n g trên mặt hiện lên một tia ngạo sắc kiếm trong tay đột nhiên mấy cái gia tốc mà bắt đầu một chút xíu c h i ê m cứ đến thượng phong trong lòng cũng quyết định chủ ý đối thủ này kiếm cảnh nhất định không bằng ta bất quá nếu là nàng có thể chứng kiến một phe này cái khăn đen phía sau khuôn mặt nàng i ể u nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng tại lục minh nhất phong đại kiếm sĩ kiếm cảnh có thể cùng nàng nhị phong đại kiếm sư chiến đấu lâu như vậy mà lại mới vừa vặn rơi hơi có chút hạ phong dù sao giữa hai người kém lấy hai mươi mốt cảnh giới nhỏ đây là sự thật tồn tại lục minh tuy nhiên rơi thế hạ phong nhưng mà trong tay c u ầ n phong khoái kiếm nhưng lại một kiếm nhanh hơn một kiếm cái này mấy chiêu hạ phong cũng không thể đại biểu cái gì dù sao bộ kiếm pháp kia cũng không đơn thuần lấy kiếm chiêu thủ thắng làm kiếm pháp thi triển bách khoa toàn thư lúc mới thật sự là thủ thắng chi chi ê u tuyết mỹ lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở mình bây giờ trọng thương t r o người n g cùng hắn căn bản hao không nổi nàng đại não lập tức hiện lên phương mới nhìn cái nhìn kia huyễn kiếm kiếm trận khu động phương thức trực tiếp dùng bản thân lực lượng khu động khởi kiếm trận hai đạo huyễn kiếm kiếm khí trong chốc lát theo hai bên đánh út về phía đối thủ nàng cựu chuẩn bị kỹ càng chỉ cần đối thủ thoáng phân tâm mình có thể một kiếm chiến thắng hắn huyết kiếm người những này cũng chỉ là g a lông lục minh trong nội tâm cười nhạt một tiếng căn bản không nhìn còn con này hai đạo h u y ế t kiếm kiếm khí trong tay c u ầ n phong khoái kiếm đã thi triển đến chính thức hồn nhiên kiếm y dần dần chiếm hơn nửa không gian đồng thời kiếm ngân không được triệu tập có thể được mình điều động lực lượng hòa nhau rơi xuống hạ phong cục diện lục minh cũng phi thường rõ ràng tuy nhiên mình kiếm khí chất rất cao có thể đánh với tuyết mị một trận nhưng mà tiếp tục như vậy không phải biện pháp dù sao số lượng còn tại đó lục minh đầu lông mày nhảy lên Kiếm kiếm ô tuyết bị phát hiện đối thủ này vậy mà cũng có thể sử dụng n u y ế n kiếm kiếm trận hơn nữa có thể phát hiện trên trăm đạo huyết kiếm rõ ràng so mình càng thêm tinh thông huyết kiếm nàng trong nội tâm lập tức giật mình không nhỏ âm thầm nghĩ có thể như thế khu động kiếm trận có phải hay không là cựu thiên kiếm kiếm tông còn sót lại đệ tử đang thủ hộ tại đây các ngươi kiếm tông đã đã xong tương đã là huy hoàng cũng chỉ còn lại có đồng nhất trồng chất di tích mà thôi về sau ngươi có thể đi theo ta ta cam đoan so ở chỗ này đưa cho ngươi thêm nữa ngươi cũng sẽ càng cường đại hơn chẳng những có thể đem huyễn kiếm trận pháp phát dương quan đại nói không chừng ngươi còn sẽ có trọng chấn kiếm tông cơ hội lục minh hờ hưng ý mắng kiếm trong tay một kiếm nhanh giống như một kiếm tìm lấy có thể cho nàng mang đến một k í c h trí mạng cơ hội làm một ưu tú sát thủ không đến lúc đó cơ hắn tuyệt đối sẽ không thi triển dốc sức mà lại trí mạng một kiếm hắn tại sao không nói chuyện lẽ nào ta điều kiện như vậy đều không thể đả động hắn sao không có khả năng hắn nhất định là không nói gì tuyết mị trong nội tâm âm thầm nắm chắc loại này người thủ mộ nhất định là không nói gì nhân tạo không nói gì đây chính là vì bảo thủ nơi này bí mật mà làm đấy hơn nữa là một đời một đời truyền thừa xuống người thủ mộ người như thế trung t h à n h nhất nhưng đang tiếp không có thể làm việc cho ta tuyết mị giác được mình đã mất đi một cái tuyển nhận thủ hạ đắc lực thời cơ tốt bất quá đối mặt cái này trên trăm đạo huyện kiếm kiếm khí nàng cũng có thể phân rõ nào là hảo kiếm nào mới là có được lực công kích thật thể kiếm mà bây giờ đối thủ chỗ vọng lại kiếm khí đều là giả dối chưa xong con tiếp chương một trăm hai mươi ba tuyết mị bại trốn một mực ngắm nhìn một danh khác đại kiếm sư hắn cũng không nghĩ tới tuyết mị cao thủ như vậy vậy mà cũng sẽ đánh lâu không xong làm hắn nhìn thấy này trên trăm đạo h u y ế n kiếm kiếm khí lúc cũng không còn cách nào bình tĩnh trực tiếp huy kiếm sung kích đi lên cùng tuyết mị thân hình giao thoa phối hợp tại một chỗ liên thủ quân chiến lục minh đối mặt hai gã đại kiếm sư liên thủ trong nội tâm ngược lại cao hứng trở lại mình l à am hiểu nhất quần chiến được rồi cũng chỉ có quần chiến mới có thể gia tăng hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ sát xuất thành công húng chi liên thủ quần công kiếm thủ phối hợp lại căn bản làm không được hoàn bị phối hợp có được đ không ạ tuyết được tâm ý tương thông loại cảnh giới đó tương ngược ư lợi lợi cảnh cùng có tâm thông hết thể có thể mình ý ý, ăn dụng dụng giới loại lại sẽ thế, thường tại trận, dự phòng mặt t chiếm phong. hạ. hiện chỉ địch phong khác Các Lùi người giữ xem đánh lén. để ý kẻ u mị lập tức liền phát hiện vấn đề chỗ ở thanh âm trong trẹo nhưng lạnh lùng mà nói nhìn thấy tên kia đại kiếm sư lui ra ngoài lục minh trong lòng nhẹ nhàng cười cười kiếm trong tay kiếm thế một chuyến luân hồi kiếm một kiếm phách trả mà ra trên trăm đạo huyễn kiếm lập tức bao phủ tại tuyết mị trên dưới quanh người bịt kín chết rồi nàng tất cả không gian lại là này diễn xiếc xem ra cựu thiên kiếm kiếm tông cũng liền đơn giản là cái này chút thủ đoạn mà thôi tuyết mị trong lòng lơ đến cười lạnh bực này h u y ễ n kiếm bây giờ căn bản không cách nào thành công để cho mình phân tâm chỉ tiếc vừa mới chỉ vội vã nhìn thoáng qua nếu không bằng vào thiên phú của ta ta nhất định tìm ra phá giải p h á p m ô n một lần hành động diện s á t mất ngươi làm sao vậy phải ra khỏi hiện cái gì nhưng mà ngay trong nháy mắt này tuyết mị trong nội tâm không hề có điểm báo trước cảnh giác đại thắng tuy nhiên không biết cái gì nhưng nàng gần đây đều thập phần đối với tin trực giác của mình cùng n h ã lực nàng chợt rút kiếm lui thân lập tức quay người lại dưới chân phát lực liền hướng một bên sông tránh mà đi lục minh n h u mày kiếm trong tay kiếm thế không thay đổi lại lợi dụng h u y ễ n kiếm kiếm pháp đem những h u y ễ n kiếm đó khí lập tức ngưng tụ làm một nói chém về phía cổ của nàng tuy nhiên tuyết mị né tranh t r a n h thoát kịp thời nhưng là h u y ễ n kiếm kiếm khí tốc độ thật sự quá là nhanh hơn nữa cơ hồ là không hề có điểm báo trước nàng mới chỉ là vừa vừa lệch ra thân còn chưa kịp đi ra ngoài kiếm khí tựu i chém d ụ n g ở trên người nàng như cũng đập nện tại nàng chỗ lưng cái kia chỗ trên vết thương bộ một tiếng bộ kia danh quy đích kim ti nhuyễn giáp lên tiếng nổ tùng Hùng、hậu kiếm khí lực lượng trực tiếp nổ bay nàng chỗ lưng cơ hồ sở hữu tất cả da thịt lộ ra từng dây xương cốt mặt trên còn có mười bảy mười tám chỗ đoàn ngân nhìn qua đây hết thể phát sinh tên kia đại kiếm sư lập tức chính là cả kinh c h ơ mắt ghét ra nhìn đạo kia chừng dài ba mét kiếm khí đánh bay tuyết mị nghiêng nghiêng chém dụng kiếm khí còn liên quan chém ở trên cánh tay của nàng mặc dù không có chặt đứt mất lại nổ bay mặt trên hơn phân nửa da thịt vết thương khủng bố lộ ra cánh tay trên ngón tay huyết quản một kiếm này tại tuyết mị trên người nổ ra hai l u ồ n huyết vụ cơ hồn măm măm nàng bệnh bảo hộ sư tỷ người này đại kiếm sư đột nhiên một tiếng gào rú lang không đuổi theo tung bay tuyết mị ôm lấy nàng tuyết mị toàn thân chấn động tên kia đại kiếm sư lúc này rời tay lại là căn bản là không có cách ôm lấy nàng tuyết mị lảo đảo rơi xuống đất không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa vọt thẳng hướng cửa ra vào nhất định phải chạy trước m ắ t mới được rồi tuyết mị hết sức rõ ràng mình bây giờ tình hình lần nữa bị trọng thương chính là liền bảo vệ kinh mạch cùng nội tạng linh đan dược lực đều bị đánh tan đi lần này bút trướng này trước tiên nhớ kỹ chờ thương thế khôi phục về sau lại đến giết chết hắn cướp lấy cựu thiên kiếm kiếm t ô n g chân chính tinh tuy kiếm chặt ch tuy nhiên mới tránh né phi thường n ộ i vàng bất quá nàng vẫn là nhìn rõ ràng đối thủ cũng không có đi khu động kiếm trận mà là vung tay chính là trên trăm đạo huyết kiếm chỉ hắn vậy mà có thể hư hào thành thực cái này mới chính thức kiếm tông tinh thúy chân chính kiếm c h i của quý chờ chờ ta trở lại ta nhất định sẽ trở lại tuyết mị đánh về phía cửa đồng thời hai gã cao cấp kiếm sư liền do dự đều không có rút kiếm tịu i vồ r ế t về phía lục minh ngăn cản hắn muốn đuổi theo giết con đường lục minh hờ hững xông lên phía trước quanh người còn quấn thời gian dần qua huyết kiếm kiếm khí hai người kia cơ hồ mới vừa vặn vọt tới một người t i ể u bị thương nặng té bay ra ngoài mà một người khác thì ngơ ngác đứng tại chỗ sưng sở nhìn xem bên hông mình phía trên kia chính hiện ra một cái tế tế tơ máu lập tức quán thông cái này phần eo l ệ c h cạch thanh âm ở bên trong chia làm hai đoạn rơi đập trên mặt đất lục minh bỏ qua nằm trên mặt đất hôn mê kiếm thủ nhìn qua tuyết mị dần dần từng bước đi đến thân ảnh đổi hai bước về sau t i ể u dừng lại chiến cơ x ả o túng tức hệ như vậy một trì hoãn mình cũng đã không có khả năng đội kịp lục minh phi thường rõ ràng phóng tuyết mị nữ nhân này trở về sẽ cùng tại long về đại hải hộ nhập thâm sơn tự mình nghĩ lần nữa tìm được cơ hội như vậy chém giết nàng thật là phi thường khó khăn nữ nhân này còn đầy đủ khó ô khéo đầy đủ tiết mệnh chính là có như thế đông đảo thủ h ạ n à n g y nguyên rút lui khỏi dùng cái này đến bảo trụ chính nàng mệnh hơn nữa trước khi mình âm thầm thi triển huyễn kiếm kiếm pháp lại vẫn là bị cái này nữ nhân dự đoán cho cảnh giác đến nàng ngoại trừ mê luyến ngoại vật bên ngoài tử vi kiếm thể bản thân đúng là rất có chút thiên phụ đấy nhìn lướt qua lục minh t i ự u thu hồi ánh mắt đã đuổi không kịp vậy thì mặc nàng đi thôi cái này thương thế cũng đầy đủ để cho nàng trung thực một thời gian ngắn tuy nói bộ kiếm pháp kia mặt trên có rất nhiều sai lầm cùng không bắt được trọng điểm địa phương nhưng là nó dù sao cũng đại biểu cựu thiên kiếm kiếm tông từng đã là huy hoàng ghi lại vô số người tâm huyết kết tinh vẫn có không ít chỗ thích hợp đấy hơn nữa kiếm pháp vận hành chỗ độc đáo tại trên địa cầu căn bản là không có cách tưởng tượng cũng lần nữa cho mình đã mang đến rất nhiều cảm mộ nữ nhân kia trong nội tâm nhất định còn muốn trở về tìm bảo vật chứ lục minh cười nhạt một tiếng hai tay hơi chấn động một chút kiếm khí nơi phình một tiếng khối này phiến đá lập tức hóa thành một đồng cho bụi hoàn toàn hủy diệt rồi nó ô ông trong không khí đột nhiên phát ra từng đợt vù vù cùng teo to hai trăm đạo huyện kiếm theo lục minh ý chí hiện lên ở trong không gian lập tức như, như mưa to rơi xuống không tiếng động chui vào thạch trong rách tại khoảng cách lục minh chưa đủ ba m ư ơ m ở địa phương phát ra rõ ràng cho thấy nhân loại bị thương nặng tiếng r ê n rỉ, lập tức chính là vải rách túi rớt xuống đất thanh âm lục minh liền đi nhìn một chút hứng thú đều không có hiện tại mình có thể phóng xuất ra hai trăm đạo huyết kiếm đem hết toàn lực dưới tựu có thể đem bọn chúng ngưng tụ trở thành hai đạo thật thể kiếm khí nếu là ở đối chiến thời điểm mình không chế cái này hai đạo kiếm khí lại thi triển kiếm thuật mà nói chính là ngoài kính hồ đầm lầy mình cũng có thể có được cùng tam phong trở xuống đích đại kiếm sư đối chiến năng lực lục minh thần sắc như trước hờ hững cho dù chiến lược đại tăng thì không có để cho hắn quá phận mừng d ỡ nhiều năm kiếp sống sát thủ hắn sớm đã luyện thành đem cảm xúc cũng đều có thể khống chế tốt bất quá bằng vào mình bây giờ lượng chân khí cũng chỉ có thể toàn lực phát ra ba lượng huyết kiếm sẽ hao hết kiếm khí xem ra loại kiếm phát này chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt thò tay tại tiểu trên bệ đá l â y hoay một chút lại lần nữa nhảy ra một cái nho nhỏ hộp đá bên trong chứa bảy viên kiếm ma trâu sau đó đơn giản tìm tòi hạ xuống phát hiện trong lúc này đã lại không có bất kỳ hơi vật có giá trị tồn tại chắc hẳn nữ nhân tia người nhất định sẽ không bỏ qua tại đây bất luận cái gì hơi vật có giá trị bất quá bọn họ vẫn là lưu đứng lại cho ta có chút tác dụng đấy đồ đạc lục minh đầu lông mày giơ lên một cái không lớn đường cong nhìn nhìn trên mặt đất hôn mê cùng đã chết đi kiếm thủ hắn lạnh nhạt đi đến một gã trọng thương hôn mê cao cấp kiếm sư bên cạnh ngồi s ổ n xuống đưa thay sờ sờ dùng kiếm ngân lực lượng là có thể cảm thấy được hắn trong cơ thể trong đan điền còn lưu lại một phần nhỏ kiếm khí bắc minh thần công trong chốc lát khởi động mênh mông bắc minh lực lượng như một cái săn mồi cự kính giống như bổ nhào đi ra ngoài thu hồi lúc trong miệng chỉ ngậm một cái cá con cho dù con cá nhỏ này trên người r ă n g đầy gờ giáp vậy tạp chất trải qua kiếm ngân tẩy lễ cọ rửa như vậy hà khắc chuyện cười về sau thật là đã còn thừa không có mấy vất quá lục minh ngược lại là tuyệt không quan tâm dù sao những này đều thuộc về thu hoạch ngoài ý mớn nếu như những này kiếm khí không thể rửa sạch đ ặ t tới lục minh yêu cầu như vậy hắn mặc dù là có được bắc minh thần công cũng kiên quyết sẽ không thôn vệ dù là một tia kiếm khí đây hết thể cùng bắt bẻ không quan hệ theo lục minh mình cần phải làm là tuân thủ nghiêm ngặt kiếm đạo quy tắc bởi vì tại kiếm đạo trong thế giới có để cho mình có thể đi chấp nhất để cho mình đáng giá đi tuân thủ nguyên tắc tồn tại như thế mà thôi thoáng yên lặng lục minh đi tới một gã đại kiếm sư bên người sờ lên trên người hắn tổn hại giáp mềm mỏng phát hiện loại này giáp mềm mỏng chất lượng coi như không tệ như là mình sử dụng hai mươi rèn trở xuống để kiếm chỉ sợ đều không thể mở ra nó cũng là như thế này mới tạm thời bảo vệ mạng của hắn giờ phút này lục minh có vẻ hơi cẩn thận dù sao tựu tính toán trên người bọn họ chân khí lưu lại ít hơn nữa nhưng cũng là đại kiếm sư cảnh giới mình vẫn chỉ là đại kiếm sĩ là nên tăng lên cảnh giới lúc lục minh phát ra một tiếng thở dài trước khi mình một mực tích lũy lắng động hôm nay phối hợp thêm những n à y kiếm khí vừa v ậ n trợ mình tăng lên cảnh giới h á n thần sắc hở hưng v ư ơ n tay bắc minh lực lượng trong chốc lát thấm vào tìm kiếm đến đang đến chỗ bắt đầu hướng về thôn p h ệ c h â n khí người này đại kiếm sư toàn thân đột nhiên chấn động cảm nhận được một sức mạnh không tên tại kéo lấy mình trân khí hắn trên mặt mọc lên cực sự mãnh liệt sợ hãi dạng như vậy tựa như thấy được người ăn thì người hắn phi thường không cam lòng căm tức nhìn trước mắt cái này thần sắc đạm mạc tiểu tử đây là cái gì lực lượng nguyên lai、like、là ngươi tên phá của này nhưng mà bị thương nặng chính hắn cũng chỉ là kinh ngạc hạ xuống đã mất đi chân khí ủng hộ và duy trì thân thể thương thế lập tức t i ể u lan tràn g ra trứng mắt chết hết lục minh đương nhiên sẽ không để ý đến hắn đang suy nghĩ gì quay người lại đi về hướng một danh khác đại kiếm sư người này đại kiếm sư đã mơ hồ phát hiện hơi động tĩnh liền thấy mình đồng bạn chết mất một m à t kia hắn vô cùng kinh ngạc cùng khẩn trương di chuyển thân hình muốn đem kiếm cầm lên nhưng mà là vừa vặn có hành động toàn thân thương thế tự đau đến hít vào một ngụm khí lạnh chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm căng đẩy t i ế n phiếu v é tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương một trăm hai mươi bốn đại kiếm sĩ tam phong thế nào lại là tiểu t ử này hắn không là một tuổi n g ụ sao sư tỷ nói hắn ngay cả đám chỉ l o à i bọ sắt cũng không bằng hôm nay làm thế nào liên tục đả thương nặng chúng ta chính là tuyết mị sư tỷ cũng bị hắn trọng thương lẽ nào sư tỷ nhìn sai rồi người này đại kiếm sư trong đầu hiện lên liên tiếp kinh nghi vô luận như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt tiểu tử này cùng sư tỷ nói tình hình an trí cùng một chỗ cái này tương phản cũng quá lớn điểm hơn nữa hắn thật chỉ là nhất phong đại kiếm sĩ thì như thế nào hùng có cường hãn như vậy chiến l ự c đều do sư tỷ nói cái gì đừng đem ánh mắt đặt ở một cái loài bò sắt trên người hiện tại xem ra lúc trước tiến đến gặp được hắn thời điểm nên lập tức giết chết hắn nhưng mà hạ trong nháy mắt người này đại kiếm sư liền thấy tiểu tử này hướng mình đưa tay ra vậy đơn giản tựa như diêm vương lấy mạng x i n xích hắn trong nội tâm không được hò hét lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng bởi vì hắn phát hiện vô luận mình như thế nào khiếp sợ như thế nào bày ra làm bộ đáng thương bộ dáng t ê n phá của này đều có thể hoàn toàn coi thường mất dạng như vậy tựa như hai cái người không liên hệ ngươi làm của ngươi ta làm ta đấy nhưng là ngươi nhưng mà tại kéo lấy của ta chân khí a lục minh chính là hết sức chăm chú cắn nuốt chân khí thật là làm không đến nghĩ chỉ cảm nhận được bên trong tràn đầy tạp chất hắn c a o mày cảm giác kia giống như lúc ăn cơm ăn vào con rồi như vậy lệnh người khẩu vị hoàn toàn biến mất bất quá đối với ở hiện tại tại nơi này tràn đầy nguy cơ trong hoàn cảnh biết rõ cảnh giới vô cùng trọng yếu lục minh mà nói lục minh hung hăng đánh một ợ no nê mới phát giác được thoải mái một ít liền hội khoanh chân ngồi ở nho nhỏ bệ đá bên cạnh đưa tay đem kiếm ngân lực lượng đánh tới bệ đá đã bị cái này đạo lực lượng kích phát đột nhiên phát ra một hồi vô hình chấn động huyễn kiếm kiếm trận lại lần nữa khải động bảo hộ an toàn của mình ở chỗ này chính là lục minh cũng không có thể cam đoan không có âm thầm che giấu nhìn xem địch nhân của mình khởi động kiếm trận thì là vi mình hộ pháp phương thức tốt nhất khởi động kiếm ngân cọ rửa kiếm khí khu trừ tạp chất lục minh đã bắt đầu tu luyện kiếm ngân cọ rửa kiếm khí đồng thời không ngừng phóng thích ra từng đợt chấn động đem bên trong không gian này ẩn chứa kiếm ý cùng nhau cấp lấy ra truyền tống đến kiếm ngân bên trong cùng nhau cọ rửa tẩy lễ đi ra chỉ đi vào kính hồ đầm l ấ y thời điểm lục minh cũng cảm giác nơi này không gian cùng kiếm ngân có một loại không rõ cơ duyên thông qua đơn giản tu luyện phát hiện ở chỗ này tốc độ tu luyện so ngoại giới nhanh như vậy một đường hơn nữa cựu thiên kiếm kiếm tông bên trong di tích kiếm ý nếu so với ngoại giới kiếm ý tinh thuần rất nhiều nhiều nữa đây là một lớn hơn thu hoạch ngoại ý m u ố n cảm nhận được trong đan điền không nổi trèo thăng lên kiếm khí số lượng lục minh nhữ mày đại kiếm sĩ nhị phong còn chưa đủ lục minh trên mặt lãnh đ ạ m phát ra một cố k i ê n nghị ngưng chỉ thành kiếm lập tức trước người đánh ra mấy đạo dấu tay kiếm ngân đột nhiên bừng bừng phân chấn xuất một cỗ chưa từng có lực lượng làm như tại đầy trời bạo tuyết trong đã đánh vào một đạo cuồng phong lệnh thân ở trong không gian sở hữu tất cả kiếm ý đều gào thét dựng lên điên cuồng lao qua lục minh thân thể tựa như mở ra một đạo miệng cống đem vô số kiếm ý đều thôn vệ tiền đến lập tức kiếm ngân chợt một cỗ lại có d ã n mười phần rút về chợt phát ra ông một tiếng một đạo đồng bột năng lượng tự thân thể của hắn phát ra lệnh toàn bộ không gian đều mọc lên từng cơn vô hình vầng sáng chấn động làm như ngư ông quăng đi ra lưới đánh cá không được đem bên ngoài kiếm ý vất tới lục minh phi thường rõ ràng trước khi biết thời biết thế giống như tân t r ư ớ c nhị phong lại làm ì n h tích lũy thật lâu kết quả hôm nay có thể tìm được như vậy một cái địa phương tuyệt đối không thể đơn giản buông tha một đường một đường một tia một kia cọ rửa tẩy lễ tốt kiếm khí tại lục minh trong đan đ i ể n không nổi tăng trưởng kéo lên lấy tiến trình là ở bên ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng tốc độ tựa như đem đồng hồ cắt bản thân l ỗ i thủng làm lớn ra vài lần hạt cắt cơ hồ lá chút xuống xuống thẳng đến không đường đập lấy trên tường đồ an đình chỉ đại kiếm sĩ tam phong lục minh có chút b u n g lỏng nơi nối lỏng thân thể cảm nhận được chung quanh còn có liên tục không ngừng kiếm ý bị hấp dẫn tới lại lần nữa chạy kiếm n g ân lục minh trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng dáng tươi cười tuyết m ị nữ nhân này chỉ cần không chết thương thế nghiêm trọng đến mức nào hắn đều không để ý chỉ nàng tình cảnh hiện tại sẽ rất kỳ diệu chứ sắp tới buổi trưa kính hồ đầm lầy khắp nơi lộ ra một cỗ triệu nhiệt vô luận là nhà mạo hiểm vẫn là yêu thú giờ phút này đều cực lực lấy tránh né lấy loại này khiến người ta hít thở không thông hoàn cảnh nhưng mà đột nhiên tăng nhiều nhân loại cùng thi thể khiến cho hoàn cảnh này trong gấp bộ gia tăng thêm đại lượng con mũi chỉ có bọn chúng dốc sức l i ề u mạng nắm chắc những này không đạt được nhiều chất dinh dưỡng không tiếp dư lực sinh sôi nợi n ở lấy đột nhiên một đạo cự đại thân hình chợt tiến đụng vào cái này đoàn quanh quần bay múa con mũi trong đám chật liền phá tan đàn trùng vô số con mũi bị đạo này thân hình va chạm sụp đổ đi ra ngoài đánh trên mặt đất như là từng khỏa hạ cát phát ra bành bạch tiếng vang bất quá những này con mũi hiển nhiên sẽ không để ý tới đồng loại tử vong bọn nó đa trọng thành như mắt kép cùng bén nhạy cảm giác hệ thống lập tức g ử được mới m quay quả đầu máu đều quả ngựa nữa ngay ngựa chạy đây động phần nhìn nhiên, thượng lưng tổn thương nhân hơn thân thượng lưỡng tên nhọn, can tin. N rách lại, là loại, là lưu tươi mùi cái cả G thực một một mước, mà cắm O O O -n -n -g. vô số con mối đốn lúc hưng phấn phe phẩy cánh nhanh như chấp bình thường nào tới nhưng là sau đó xuất hiện một đội nhân mã lập tức tách ra đội ngũ của bọn nó hơn nữa chuyển tới vị thuốc khiến bọn chúng lập tức trốn đi thật xa hơi c h ầ m một chút cũng đã rơi xuống đất sư tỷ nhanh đội con ngựa một danh kiếm sư đem mình chuẩn bị kéo bằng ngựa tới muốn nâng tay của nàng chỉ ý tứ thoáng một phát lăng không dừng lại hắn biết rõ Tuyết mị sư tỉ làm người vô cùng nhất thanh ngọc khiết, mình là không đụng được. Tuyết mị làm mình sư người là cùng băng ngọc không vô đợt n g đ ư c u y ế thứ mị trên thất tốt, mặt t người này ngựa như băng giống như, không cái sắc hề c chung giận ánh mắt quét mắt quét ba sư tỷ chúng ta mới đi ra khỏi không đến ba mươi dặm không gian còn muốn tại năm ngày sau đó mới sẽ mở ra cái này danh kiếm sư trên người cũng là máu me đ ồ n g địa có mình hơn nữa là người khác chỉ không nghĩ tới chính mình những người này đi ra di tích đã có người tới chặn giết hơn nữa khi nhìn đến sư tỷ sau khi bị thương những người này ánh mắt đều nhiều hơn một loại khác ý tứ h à m g xúc cái này danh kiếm sư phi thường rõ ràng đó là như g i ã thú nguyên thủy nhất hương vị tuyết mị trên mặt là trước sau như một nạo sắc chỉ có điều giờ phút này nhiều vô số âm trầm nàng âm thầm tắn răng ta hiện tại trọng thương trong người không cách nào chính thức cùng các ngươi so đo nhưng mà là lúc sau ta nhất định sẽ đi diệt các ngươi cả môn phái tuyết mị đương nhiên có thể nhận ra đuổi giết người của mình ở bên trong chỉ có một họa là kẻ c h g mộ còn lại đều là người trong môn phái những người này đều là nhìn chúng mình không thể bắt bẻ dung mạo cùng tuyệt thế thiên phú c ù nhìn g t qua đối phương đột nhiên xúm lại tới hai mười mấy người mã tuyết mị lông mày lập tức nghe lại nhận ra những này dĩ nhiên là người của vinh chân kiếm môn chính là hắn lúc ấy phơi bày mình muốn tiêu diệt từng bộ phận tâm tư chỉ là bọn họ không phải tự nói là danh môn chính phái sao tuyết mị thì ra ngươi ở nơi này để cho ta nhưng mà dễ tìm a thanh niên giục ngựa chậm rãi đi tới nhìn qua bị thương trong người tuyết mị trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên cái gì đều đừng bảo là đem tất cả bảo vật đều giao ra đây các ngươi có thể đi nhà giao ra ta lấy cái gì giao tuyết mị trong nội tâm khổ m u ố n chết ngoại trừ mình nhìn lướt qua tấm bia đá kia học tập đến huyện kiếm kiếm pháp bên ngoài mình còn chiếm được cái gì tổn thất nặng nề mới đúng bất quá tuyết mị phi thường có tự mình hiểu lấy mình giải thích là không có người sẽ tin tưởng đấy như vậy thì không cần giải thích chỉ bằng ngươi tuyết mị trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng sắc mặt ngạo n g ễ nhìn đối phương thần thái như là đối đãi một cái loài bọ sát vậy mà như vậy người này đại kiếm sư tự nhiên có thể hiểu tuyết mị thần sắc hán thoáng yên lặng hạ xuống c h ậ t vô cùng mau lẹ xuất kiếm hai chân tự bàn đạp thượng đạp một cái cả người như một chi bay vụt mũi tết nhọn trong chốc lát bổ nào hướng tuyết mị còn coi ta rất yếu cái này trong lòng người không ngừng cười lạnh lấy nếu là bình thường ta sẽ không đánh với ngươi một trận nhưng là hiện tại ngươi trọng thương trong người b ê người n lại là k h ô này g có mặt k h đại kiếm sư ánh mắt lộ ra một hồi đắc ý sắc mặt vui mừng kiếm trong tay lần nữa tăng thêm một phần lựa đạo hai thanh kiếm tựu đối với đập lấy một chỗ、Công. hai thanh kiếm bắn ra đại bồng hỏa hoa mà tuyết mị liệt hỏa kiếm ở trên phát ra từng đoá từng đoá hoa đảo đánh về phía đối thủ đại kiếm sư trong ánh mắt tốt sắc đột nhiên khẽ giật mình lập tức thân hình trợn bay ngược ra ra sau khi rơi xuống dứt ba ba ba rút lui ba bước mới đứng vững tuyết mị lại cũng không chịu nổi như thế áp lực ngược lại cũng bay lên xuống ngựa thảm không nỡ nhìn trên cánh tay c h ả y ra s u ố t máu tươi mà lồng ngực mà quần quận máu tươi cũng là bị nàng cứ thế mà nuốt xuống ai nha như vậy cũng không đánh chết ngươi nữ nhân này quả nhiên là thiên tài a xem ra trên người nàng bảo vật nhất định k h n g ít nếu không mặc dù thiên phú khác lạ cũng không thể nào trẻ tuổi như vậy t i ể u sẽ có được chiến lược như thế tuyết mị sau khi rơi xuống giấc cũng không có chút gì do dự nuốt xuống máu tươi sau lại lần nữa huy kiếm tấn công đi lên nàng biết rõ chính mình lần nếu là có nửa điểm mềm yếu như vậy hậu quả đem là mình không cách nào tưởng tượng chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm q u ă n g đầy tín i phiếu vay tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương một trăm hai mươi lăm tuyết mị gặp nạn nhìn qua tuyết mị trên mặt phát ra có khác ử n g hồng đại kiếm sư trong nội tâm vui vẻ xem ra nàng thương thế nhưng đang k h u ế c đại chỉ ngạnh xinh xinh đích nhị được trong tay hắn kiếm kéo ra một cái kiếm hoa đem l ự c chú ý phần lớn đặt ở liệt hỏa kiếm ở trên cũng nhảy tới hai người nhất thời tự giao chiến tại một chỗ tuyết mị mang tới những người kia cũng đều nóng nảy cũng đều kêu lên mánh liệt lấy tìm được đối thủ của mình cùng chiến lên trong lúc nhất thời tiếng h ò rét bên thai không dứt thỉnh thoảng vẫy ra suốt mấy đạo máu tươi chật có người cũng nga xuống cũng đứng lên không nổi nữa sư tỷ ngươi đi mau cho lúc trước tuyết mị thay n g a kiếm sư lập tức mang theo bốn người vây quanh tuyết mị hai đạo đào hoa kiếm khí bức là đối thủ né tránh đi ra ngoài nàng ngợn khoảng thời gian này đã uống một viên thuốc t i ể u lăng không nhảy lên nhảy lên một con ngựa hơi n ố n chân đa lấy kiếm trong tay liệt hỏa kiếm kiếm khí đại thịnh phun ra nhất phiến phiến hoa đào đem đánh tới kiếm thủ đánh chính là trọng thương ngã xuống đất nàng nhìn thoáng qua con đường đã mã t i ể u chạy như điên người của vĩnh t r â n kiếm môn vừa nhìn thấy tay con vịt muốn bay từng cái một tất cả đều lên ngựa vây đi vòng qua tuyết m ị vung dương trong tay kiếm càng giống như trên chiến trường s á t nhập địch quần đại tướng vung trạm giao kích thỉnh thoảng đánh bay một người nàng nhìn cũng không nhìn sau lưng thỉnh thoáng phát ra tiếng kêu thảm chính là thủ h ạ chỉ toàn lực đánh chết lấy vây tới đối、thủ. cũng không biết là lúc nào nàng bên người đúng là lại cũng không ai truy kích mà tới nàng lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng có du đã ngựa dùng bóng trước nhẹ nhàng kích thích nằm dưới đất chủ nhân lại là không có một cái nào còn có thể sống mà cách đó không xa như cũ có thể nghe được đều thảm thiết cùng kiếm giao kích tấm thanh h ừ tuyết mị nặng nề g h h ừ một tiếng lại phún ra một miệng lớn đã nhan sắc biến thành màu đen c ủ a máu nàng s ắ c mặt đã trắng b ệ c h đích thực như băng trên người cũng lại để không nổi một chút sức lực chính là kiếm trong tay cũng chưa từng có trầm trọng mỹ mắt đã ở càng ngày càng nặng nề tuyết mị trong n h nội h m tâm đặt nhu đồ ánh mắt cũng đang sưu tầm lấy chứng kiến cách đó không xa có một mảnh phi thường ẩn nấp rừng rậm lẳng lặng cảm ứng hạ xuống mới lệch ra dưới thân mã bước chân phủ phiếm đi vào học tỷ thanh âm đột nhiên xuất hiện sợ đến tuyết mị toàn thân chấn động nhưng mà nàng lập tức tự phản ứng lại đây là kim minh hạo thanh âm tại toàn bộ thanh kiếm môn ở bên trong cũng chỉ có hắn mới có thể hô mình học tỷ người tới rất kịp thời tuyết mị trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh âm trong lộ ra nồng nặc suy yếu hiện tại đi lấy ngựa của ta ẩn nút đi ta muốn tu dưỡng một thời gian ngắn ta cho ngươi tìm kiếm xá lợi tin tức ra thế nào rồi không có gì hữu dụng những người này đột nhiên biến mất rất nhiều ta nghĩ bắt cá nhân hỏi cũng không tìm tới kim minh hạo ngoài miệ ứng đối lấy ánh m ắ tuyết nhưng vẫn đang q a n sát t u mị hỏi giờ, sư theo các ngươi k ô n bản năng hỏi lại lại phát hiện kim minh hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích Ngược lại ngồi ngươi không biết bởi vì ta cho tới bây giờ đều giấu ở trong lòng không có đối với ngươi thổ lộ qua nhưng mà ngươi biết ta đến cỡ nào thích ngươi sao có bao nhiêu cái ngày đêm ta là nhớ kỹ tên của ngươi tới sao nhất là tại đêm khuya không người thời điểm đầu của ta ở bên trong toàn bộ là thân ảnh của ngươi trong băng tuyết hồ tắm rửa tại nam đình sơn trong đình đài thay quần áo đã đủ rồi tuyết mị lạnh như băng quát đối mặt kim minh hạo thổ lộ nhìn qua hắn càng ngày càng cùng nhiệt biểu lộ tuyết mị trong lúc nhất thời phi thường im lặng quả thực không cách nào tưởng tượng hắn cũng sẽ có ý nghĩ thế này hơn nữa hắn thời khắc đang quan sát cuộc sống của mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày huống hồ này đình đài bên cạnh chính là vê đốt cờ toilet tuyết mị không dám nghĩ tới chỉ phải hít sâu vào một hơi đến chỉ hoãn cùng tầm tình của mình nói ngươi đến cùng còn có nhận hay không ta làm học tỷ nhận thức đương nhiên nhận thức kim minh hạo vô cùng nói nghiêm túc ánh mắt lại dừng lại tại tuyết m ị hít sâu trên bộ ngực không nhận ngươi làm học tỷ ta sao có thể đứng ở bên cạnh ngươi sao có thể gặp lại ngươi làm là bất luận cái cái gì sự tình làm sao có thể nghe lời ngươi hết thể bài bố cùng mệnh lệnh ta là cỡ nào quan tâm quan tâm n g ư ơ i a ra trước hết để cho học đệ cho ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương kim minh hạo từng bước từng bước chuyển đi qua hai tay không tự chủ được hư không nhét cầm lấy trong tay như là ủng có cái gì xúc cảm thập phần mỹ diệu tồn tại hiện tại nàng chiến lược hoàn toàn biến mất phế nhân một cái ta không động tay còn c h ờ đại khi nào kim minh hạo trong nội tâm vui vẻ nghĩ đến ta hiện tại không cần phải xen vào nàng có đồng ý hay không chính là cưỡng g i a n cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần chuyện này thoáng qua một cái nàng tựu là nữ nhân của ta ta không oán không hối đi theo bên cạnh ngươi đợi đúng là ngày hôm nay à ta kim minh hạo muốn đúng là tuyết mị ngươi nữ nhân như vậy nhìn qua một chút phân tới đây kim minh hạo cùng với trên mặt hắn c u n g nhiệt gần như diện mục dữ tợn tuyết mị d â y r ủ lấy hướng lui về phía sau lại lấy nhưng mà thương thế trên người ít có thể cho phép nàng có bất kỳ cử động kim minh hạo ngươi đứng lại cho ta ngươi dám đụng đến ta sao sư phụ của ta là trung nam thiên ta là t h á n h kiếm môn cường đại nhất nữ đệ tử ngươi nếu lại về phía trước động một cái ta sẽ giết cả nhà ngươi sư phụ ta sẽ để cho ngươi chết khó ta liền thích ngươi cái này bá khí bộ dáng bất quá ngươi chính là tỉnh dùng ít sức l ự c đi đợi lát nữa hai ta mới có thể hảo hảo thân mật thân mật nói sau vậy cũng là sự tỉnh từ nay về sau ta không chết thiên tài nghĩ không được xa xưa như vậy kim minh hạo hắc hắc nụ cười dâm đãng hôm nay ngươi chính là ta người kim minh hạo dứt lời dưới chân phát lực đột nhiên mánh nào tới thoáng cái đem tuyết mị đẩy ngã xuống đất hai tay trực tiếp bắt lấy trước ngực nàng áo ngoài không kịp chờ đợi tự xé mở hít kzzzá h v à n h hai xuôi hai lấy lấy mỹ rượu thanh âm kim minh hạo đem hai cánh tay của mình kéo thẳng đem áo ngoài của nàng trực tiếp lôi kéo hoàn toàn mở rộng ra hắn lại như thế dùng sức nay áo ngoài trong tay hắn đều hóa thành mảnh vỡ tuyết mị tức giận mắng ra sức mà lại rót sức liệu mạng giống như dãy ruộng ngươi cúp ngay cho ta ngươi cái này đầu chó gẻ cậu Kim i m nhìn Hạo h đạp đạp con n mắt lấy nàng trên đ qua i lộ ra ra t thật, thật có có h hảo hảo kim minh hạo không được nuốt nước miếng tuyết mị trong lòng từng đợt buồn nôn dạ dày quần quận lực lượng làm mãnh liệt như thế nàng đột nhiên hai tay chấn động đem toàn thân có phản ứng địa phương tất cả lực lượng tất cả đều được triệu tập đột nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng hai tay đập thẳng hướng kim minh hạo lồng ngực ba tuyết m ị đôi bàn tay giống như nện vào một mặt trống kim minh hạo thân hình lên tiếng bay rớt ra ngoài trên mặt kinh hãi vô cùng lực lượng khổng lồ đập chính hắn lồng ngực không được cột thuận tường đợt nóng rực máu tươi phun rơi xuống dưới giống như hắn chính là bị ném ra ngoài thuốc một b ì n h ẩm kim minh hạo bay ra xa hơn bốn mét mới nặng n ề rơi đập trên mặt đất hắn lập tức rẽ rủa lấy đứng lên bước chân lại là liên tục phủ p h i m di chuyển mấy cái mới khó k h ă n lắm đứng、vững. còn đang chạy xuôi lấy máu tơi ư khoe miệng nhưng lại liệt mà bắt đầu tuyết m ị cái này là ngươi cuối cùng khí lực đi à nha t ố t t ố t kế tiếp ta có thể càng tùy ý đùa bỡn ngươi rồi nói chuyện kim minh hạo đột nhiên đã nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân hơn nữa đang tại chạy đến hãn đại não đột nhiên ông hạ xuống nữ nhân này đã lại không có có một tia một hào năng lực phản kháng nhưng bây giờ người đến ta nếu là không có bị thương cũng được bây giờ bị nàng phản kích mặc dù không có c h í mạng nhưng mà là tiếp tục chiến đấu nhất định sẽ đặt mạng mẹ đấy ta vậy mà phi người khác làm mai mối kim minh hạo nhìn qua tuyết mị trên đầu vai tuyết trắng da thịt hung hăng nhìn thoáng qua biết rõ chính mình lần là không có cơ hội làm đến nàng chỉ phải ngẩng đầu nhìn cái phương hướng trốn gian g g i á t móng ngựa rậm gây nhanh cây thanh âm lập tức vang lên nghe vào tuyết mị trong thai làm như truy hồn trung tang nhưng là bây giờ mình ngoại trừ có hô hấp bên ngoài toàn thân không nữa cho dù là một tia khí lực chính là rút kiếm tự sát cũng làm không được năm con mã lần lượt xuất hiện không cam lòng nhìn lướt qua tuyết mị thật chặt nhắm mắt lại ồ tốt trắng loăn nữ nhân a cầm đầu một gã thanh niên lâu mi lập tức chống lên ngồi ở trên ngựa còn không ngừng ngừng đầu muốn xem đến càng nhiều nữa xuân quang hắc hắc vẫn là bị thương một người thanh niên khác cười xấu xa lấy ta nói bên này có động tinh chứ xem ra là chúng ta chạy đến đem tiểu tử kia dọa cho chạy mấy ca theo lên đương nhiên muốn lên một người nói cái này lời đã nhảy xuống ngựa đi đem áo ngoài áo dài cởi bỏ nhìn cũng không nhìn tiện tay vung ném ra bên ngoài nữ nhân như vậy cũng không thấy nhiều nói không chừng còn là một chỗ thật sao mấy người khác đều chạy tới một cái khá là thanh niên người dùng tay làm dấu mời t h o ân người huynh đệ ta tựu i không k h á c h k h í cầm đầu tên thanh niên kia nhẹ gật đầu ba đến hai lần xuống liền đem quần áo thoát khỏi sạch sẽ không dằn nổi xoa xoa đôi bàn tay một cái nhanh như hổ đói vỗ mồi tựu i nhào tới chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm q u ă n g đẩy t i ê n phiếu vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương một trăm hai mươi sáu cất đoạt kiếm ma châu thân hình của người này vừa vừa nhảy lên đường cái o đạo n còn không xuống hiện nhàn nhạt có hạ thời điểm. một điểm, ra n sáng màu vàng h màu k ế m khí này g nghị tới. Đem đã cởi được chân bóng bóng bảy nam nhân lưng chém lên. Giang giác. h chân nhân chém i tới, cởi mọi ê lên. m đem nam n đã được Cái bảy đạo kiếm khí lực lượng là cường h ã n như vậy thân thể người này tựa như nổ tung tháo lập tức chia năm xẻ bảy nhưng mà cái này đạo kiếm khí lại chừng dài ba mét chỉ khét quét mà qua còn lại bốn người lập tức định dạng sau đó lui mềm mới ngã xuống nửa người trên ném tới một bên m á u tươi nội tạng chảy đầy đất cảm nhận được bắn đầy lên mặt nóng hồi máu tươi nằm dưới đất tuyết mị thấy được một chút hy vọng sống nàng dùng sức ngẩng đầu lên khiến cho ánh mắt có thể về phía sau nhìn lại người này thân cao túc tầm một m chín thập anh tuấn mặt coi như lao gọt giống như đường con cực kỳ trong sáng một đôi m ả y kiếm nghiêng tắm vào tóc mai phía dưới hai mắt như một đôi trường kiếm là như vậy hưu thần sư minh tuyết m ỹ bật thốt lên hô trên mặt bi thương tuyệt thần sắc lập tức h ế quét là sạch hiện ra một tia kinh h ỉ nàng biết rõ mình an toàn cho dù tuyết m ỹ phi thường không muốn nhắc tới lại không thừa nhận cũng không được vị này lăng thiệu đường sư minh mới là sư phó trung nam thiên kiếm truyền đệ tử mới là hắn nhất tối chân chính truyền nhân ý bát mà đệ tử như vậy sư phó hắn c h ọ n vẹn thu ba cái vì t h á n h kiếm môn tam đại kiếm truyền đệ tử bất quá tuyết m ị trên mặt này một tia sợ hãi lẫn vui mừng dần dần tiêu tán thay vào đó là mười phần tự tin và ngạo sắc bọn họ đều đã vượt qua hai mươi năm tuổi mà ta chỉ có hai mươi tuổi tại cái này trong vòng năm năm ta nhất định sẽ đuổi kịp và vượt qua bọn họ trở thành t h á n h kiếm môn các đệ tử ở bên trong lớn nhất đại biểu tính tồn tại nhất định sẽ lăng thiểu đường tiện tay vung ra vài đạo kiếm khí đem những thi thể này đều đánh chính là nắp ấy hơn nữa sở hữu tất cả mó bọn cốt nhục đều bị đánh ra xa mười mấy、mét. r ơ phục đan dược về sau lăng thiệu đường đưa tay cho nàng lần nữa rót vào một đạo chân khí đem sức thuốc lập tức kích phát ra phía sau đôi thủ trưởng dùng đặc biệt vận hành lộ tuyến huy động mấy cái nhẹ nhàng khắc ở nàng chỗ lưng đem bản thân chân khí liên tục không ngừng vận chuyển đến trong cơ thể nàng tuyết mị sắc mặt đột nhiên hiện lên một vòng khác đ ư n g hồng toàn thân cũng quanh quẩn khởi sương mù n h ạ n nhạc đồng thời bị thương cốt nhục đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục tuy nói rất chậm hiệu quả trị liệu lại là phi thường rõ rệt đấy h i ệ n nhiên lăng tiểu đường đan dược dược lực có được nàng mang theo đan dược không cách nào so sánh hiệu lực năm giờ qua đi đã đến buổi chiều tuyết m ị chậm rãi phun ra nuốt vào lấy sắc mặt càng ngày càng nhẹ nhàng cũng có thể bất thời giờ thoáng sửa sang một chút nghiền nát quần áo rồi bất quá nàng biết rõ đây là dư thừa vị này lăng tiểu đường đồng dạng có được n g n g đen hắn đương nhiên cũng sẽ không thừa cơ chiếm mình tiện nghi Lăng t hắn i hai tay chậm rãi u tuyết đường chậm tay khai sau ly mị lưng, s mặt l h nói ạ o n Sư mội, ngươi mội, mà này lúc đây vậy mà qua loa d ẫ nay theo mấy người tiểu đi vào nơi này, cũng quá không biết thương. không nhẹ, không không Hắn vào mấy này, người nơi cũng nằm nếu ngươi căn bản sẽ không bị thương. Hắn nói đi quá u q bị sẽ n đã cao ngạo lại lạnh lùng tiêu ngạo trên mặt mọc lên một tia vẻ đau lòng hắn trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài đúng vậy à sư m ộ i nữ nhân như vậy ai có thể không thích nàng tiến đến nơi đây quả thực là đem thị tươi bỏ vào lang bên miệng may mắn ta tới kịp thời à tuy nhiên nàng bị thương hơn nữa quần áo không chỉnh tề khiến người ta không được miên man bất định nhưng là ta lăng t h i ể u đường cũng không phải dùng sức mạnh tới đến nữ nhân người ta cũng không cần làm cái gì nàng sớm muộn cũng có một ngày hội thần phục với ta bởi vì ta là thiên tài tương lai có thể đứng ở thế giới đỉnh phong thiên tài nàng nhìn thấy ta không thể địch n ổ i v ầ n g sáng còn không làm mình chủ động hiến thân nhìn qua sư huynh tiêu ngạo lãnh ngạo tự tin gương mặt cùng với đôi mắt c h ấ p động tia sáng tuyết mị đã biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nàng trong nội tâm hoàn toàn khinh thường hư lạnh một tiếng ta tuyết mị mới là tương lai đứng ở thế giới đỉnh phong thiên tri kiểu nữ làm sao có thể hướng bất cứ người nào thần phục không cần bao lâu các ngươi nhất định đều hướng ta thần phục bất quá bây giờ tuyết mị thoáng hiếp mắt một chút con mắt sư huynh đã là đại kiếm sư cảnh giới đỉnh cao tại hoàn cảnh này ở bên trong tuyệt đối là gần như sự tồn tại vô địch đã có hắn mình có thể ở chỗ này hoành hành sư huynh lúc này đây ta nghĩ mời giúp đỡ ta đương nhiên không có vấn đề lang thiệu đường nhẹ gật đầu sư phó cũng phi thường lo lắng ngươi mới cho ta phát thư muốn ta đến giúp đỡ ngươi chỉ không nghĩ tới ta còn là đến quá muộn rồi một chút như vậy nếu không ngươi cũng không dùng đến ăn những này thiệt t i yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi dạy bọn họ n à y chúng ta bây giờ t i u chạy trở về tìm đánh lén người của ta báo thù đem bọn họ tất cả đều giết về sau còn có bọn họ muôn phái tuyết mị tàn nhẫn mà nói người đã hướng ngựa đi đến đợi một chút lăng thiệu đường thì khoát tay á o sư muội sư phó để cho ta tới ý tứ là muốn cầm được kiếm xá lợi rồi sau đó làm tiếp mặt khác ý định chỗ dùng chúng ta trước phải tìm kiếm xá lợi nghe được sư huynh ngạo khí trong mang theo kiên định lời nói đã đi ra vài bước tuyết mị bước chân rừng một chút đưa lưng về phía trên mặt của hắn hiện ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh không trước tiên báo thù cho nam nhân h ừ tuyết mị trong nội tâm phát ra hừ lạnh một tiếng trong tay liệt hỏa kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đem nhất thức huyễn kiếm thi triển đi ra lăng t h i ể u đường đột nhiên cảm giác mình quanh thân hoàn toàn đều là kiếm khí sư mội chỉ là một kiếm t i ể u thi t r i ể n ra như thế đông đảo kiếm khí cái này là để cho nàng bị thương nặng như thế nguyên nhân chứ bộ kiếm pháp kia phi thường tinh diệu xem ra thật sự của nàng có mặt khác kỳ ngộ tốt vậy trước tiên cho sư mội báo thủ lăng t h i ể u đường hứng t h u phóng đại đưa tay đánh ra một cái hô lên một con tuấn mạ ở trong rừng chạy tới lập tức chở mình lên ngựa đã làm tốt lên đường c h u ẩ n bị nhìn qua lăng t h i ể u đường chuyển biến tốc độ tuyết m ị lãnh đạo cười cười ngươi không phải cao ngạo sao cũng tự không dứt được bực này hấp dẫn chứ lập tức nàng cũng là t r ở mình lên ngựa hai người cùng nhau hướng di tích tiến đến di tích bóng t ố i trong không gian vài chi bó đuốc chợ t cao chợ thấp t thoát ra lập lòe hào quang lệnh cái này không gian thu hẹp đã có như vậy một tia sáng đây là một năm người tiểu đội bọn họ đều đang lẳng lặng về phía trước g ầ n nút cầm đầu một cái mọc r a dâu quai n ó n tráng h á n vi cao cấp kiếm sư mặt khác đồng đều vi trung cấp kiếm sư cảnh giới loại lực lượng này phối hợp trong kính hồ đầm lầy thực lực xem như trung thượng du đội ngũ giờ phút này bọn họ người trên thân người đều mang máu tươi còn có một thiếu một một tay đứt gãy chỗ đơn giản dùng băng gạc quấn quấn lấy băng gạc thượng thấm đầy máu tươi ngẫu nhiên cũng có máu tươi nhỏ giọt xuống bất quá hắn trên mặt không có chút nào thống khổ ngược lại có một loại hưng phấn hắn cười cười chiến đấu mới vừa rồi kịch liệt mà ngắn ngủi tuy nhiên đã mất đi một tay lại đoạt lại một khỏa kiếm ma c h â u hơn nữa là kiếm sư cảnh giới đỉnh cao kiếm ma c h â u nếu mà so sánh ném đi một tay đó căn bản không coi là cái gì hắn còn lại tay phải nắm chặt kiếm đi theo đội ngũ đằng sau bởi vì vừa mới nghe thế mặt có chút tiếng động rất nhỏ chắc là có người nào đó tại tìm kiếm bảo vật hơn nữa tất cả mọi người tiến đến nơi đây đã có nửa ngày rồi mỗi người đều có chút thu hoạch chúng ta làm chính là cái kia nhìn xem khắp nơi đi săn bọ ngựa hoàng tước năm người l ặ n g lặng về phía trước vớt tại nơi này tràn đầy nhỏ hẹp hành lang cùng thông đạo trong hoàn cảnh bó đuốc ánh sáng cũng chỉ có thể tìm được chưa đủ năm mét địa phương căn bản không cần lo lắng đối thủ phản công bởi vì khi đó bọn họ t i ể u sẽ phát hiện chính mình năm người đi ra đội hình là một di động kiếm trận ai người này đột nhiên đập lấy trước người một người trên lưng lập tức đã cắt đứt suy nghĩ của hắn hắn trong miệng một bên thấp giọng mắng chửi một bên ngẩng đầu về phía trước xem đột nhiên ở giữa lôi chân lông đều tạc mà bắt đầu trước mắt thấy là một cái vóc người so lão đại thấp một đầu lại có chút gầy yếu thân hình hắn trên mặt che một khối màu đen khăn vông nhìn không ra là ai ra kiếm trong tay khoác lên lão đại cổ h ọ n hắn là thế nào xuất hiện như thế nào vô thanh vô tức chế trụ lão đại có thể là tại cái lối đi này bên trong bốn b á c h tường đều là chân bóng bóng bẩy liền một cái dấu người địa phương đều không có hắn lại là như thế nào che giấu lão đại cao cấp kiếm sư lực cảm giác hay sao vô số kinh nghi vấn đề hiện lên ở đại não của người này bên trong lập tức lệnh đầu góc của hắn kịch liệt đau nhức khi thấy người bịt mặt này tự lao đại trong bao trực tiếp tìm đến hơn nữa xuất r a kiếm ma trâu quay người rời đi lúc chính là cổ tay cũng cũng bắt đầu đau đớn khó nhịn rồi lạch cạch người này lao đại trên c h á n xa suốt tiếp theo giọt lớn mồ hôi bạn không có gì sức nặng mồ hôi rơi đập tại địa thời điểm lại làm cho năm người tất cả giật mình càng thêm thấy rõ ràng người bịt mặt này quay người rời đi chỉ phóng ra vài bước tự biến mất trong bóng đêm năm người đều choáng sau một hồi lâu mới liếc mắt nhìn nhau không cách nào tưởng tượng cái loại này phóng ra một bước bóng tối tựu i che giấu một phần kiếm thủ đến tột cùng vi loại cảnh giới nào lại để cho bọn họ làm một cái quyết định chính là hào hào tầm bạo sau đó đi nhanh lên mất lục minh trong bóng đêm tiềm hành lấy bao vây cũng to mọng rất nhiều đây đã là cướp đoạt đến đệ ngũ nhóm người rồi bất quá những người này đều là mình cố sức hấp dẫn tới đương nhiên sẽ không giết chết bọn họ chẳng những có thể hiểm hộ mình đồng thời cũng có thể tại trong lúc vô hình cộng đồng đối kháng cao tay dù sao ai cũng không biết đến cùng sẽ có hay không có rất nhiều đại kiếm sư đã liên minh sát thủ thực sự không phải là sát nhân cuồng nguyên tắc chính là an toàn nhất tiện lợi nhất hoàn thành nhiệm vụ là đủ hơn nữa hiện tại cảnh giới của mình vẫn chỉ là tam phong đại kiếm sĩ lục minh khẽ lắc đầu nơi này không gian có được số lớn kiếm ý kiếm ma châu cũng xác thực cần chứa số lớn kiếm ý nhưng là tu luyện là cần phải thời gian đấy nếu muốn muốn tấn cấp đến tư phong đại kiếm sĩ mình t i u phải ở chỗ này vĩnh viễn ngồi xuống bốn này hơn nữa không gián đoạn cung ứng kiếm ma châu mới có thể làm đến cho nên chỉ cần củng cố thoáng một phát tam phong đại kiếm sĩ cảnh giới hắn tự có chừng có mực chỉ cần đạt được càng nhiều nữa kiếm ma châu đối với kiếm của mình cảnh sẽ có lớn hơn chỗ tốt huống hồ tu luyện đối với lục minh mà nói chỉ vấn đề thời gian lục minh lỗ thai thoáng giật giật vậy nghe đến cách đó không xa lại có nhất hỏa nhân đang s i ê u tầm lấy bảo vật lập tức dùng kiếm ngân lực lượng t i u cảm ứng được bọn họ đeo trên người kiếm ma châu kiếm ma châu chính giữa kiếm ý tại kiếm ngân trước mặt căn bản không chỗ có thể chui lục minh n ụ cười n h ạ t n và cười quay người liền hướng nhóm người kia sở tại tiềm hành đi qua chưa xong c ò n tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm căng đầy tiền phiếu v a tháng ủng hộ của ngài quả nhiên rất xa lục minh liền thấy ba gã đại kiếm sư cơ lợi kiếm tại liên thủ phá trận bọn họ một người cầm đầu là tứ phong đại kiếm sư còn lại đều là nhị phong hiện tại đạo đạo kiếm khí không được trùng kích vào đi âu dương lạc chính điều khiển kiếm trận mấy chục đạo huyễn kiếm không được quanh quẩn bay múa tại quanh thân hắn cùng long lâm liên thủ đối địch đối phương ba gã đại kiếm sư thì lại lấy hoàn toàn ưu thế áp đảo không được đánh thẳng vào người một nhà mặt này chỉ có thể là đang lợi dụng kiếm trận mới có thể khó khăn lắm ngăn cản lục minh thân hình l ó i lên t ừ âu dương lạc sau lưng một chỗ cửa ngầm chạy tới hắn lúc này một đạo kiếm ý đánh vào kiếm trận kiếm trận lập tức phát ra ông một tiếng ảnh hưởng hai trăm đạo khiến cho ba gã đại kiếm sư đều là s ư ơ n g sở cầm đầu cái kia mảnh cao gầy đại kiếm sư lăng không chém ra lưỡng đạo kiếm khí tiệm hộ mình trực tiếp lui nhanh trở về nhưng mà còn lại hai người thì không có như vậy phản ứng nhanh tất cả đều bị kiếm trận thả ra h u y ễ n kiếm cấp bao vây ở bên trong nhìn qua đồng bạn l u ố n cuống tay chân đi đánh t r ả m kiếm khí lại giống là hoàn toàn đối chiến không khí giống như căn bản tìm không thấy hư thật cầm đầu người này trên mặt tựu mọc lên n g h i kỵ kiếm trận uy lực như thế nào đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy cũng là bởi vì đối phương nhiều hơn một danh đại kiếm sĩ hắn trên người mang theo rất nhiều kiếm ma châu a Ta h o à người toàn thể n có cảm ứ đ ợ c này trong ẩn chứa ư đại kiếm sư hạ quyết tâm kiếm trong tay lần nữa vung chém ra lưỡng đạo kiếm khí nào vào trong kiếm trận cùng đồng bạn tác chiến tại một chỗ tại nơi này nhược nhục cường thực địa phương có thể làm cho hắn do dự một chút đấy cũng chỉ là mình sẽ có hay không có nguy hiểm tánh mạng mà thôi nhìn qua hời hợt vài cái tự hòa nhau cục diện lục minh mình Dương và Âu lục minh dẫn theo luân hồi kiếm bình tĩnh chỉ huy kiếm trận bất quá hắn đã cảm giác tới đây kiếm trận uy lực càng ngày càng nhỏ cái này kiếm trận vốn là do mấy viên đại kiếm sư đỉnh phong kiếm ma ma châu cung cấp năng lượng hôm nay tiêu hao không sai biệt lắm phải tốc chiến tốc thắng lục minh trong tay luân hồi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ dưới chân phát lực đ ạ p một cái cả người t i u dùng tốc độ cực cao phóng tới tên kia cầm đầu tứ phong đại kiếm sư người này vừa nhìn thấy lục minh thoát ly kiếm trận nhảy ra ngoài khoe miệng lập tức nổi lên một tia tươi cười đặc ý chỉ cần ngươi thoát ra kiếm trận ta xem ngươi còn có thể có chiêu thức gì tham phong đại kiếm sĩ người này dùng đầu lưới đỏ thám liếm môi một cái trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng tàn nhẫn thân sắc trong miệng quắt to một tiếng đồng thời Cả người đ trong đại kiếm sư chốc g i h đích mới có lát c lượng người lên phía t cao cao này, này đại kiếm sư phát hiện mình quanh thân bỗng nhiên xuất hiện vô số kiếm ảnh chừng hai trăm đạo nhiều hơn nữa kiếm trận kiếm ảnh vẫn đang không có giảm bớt như thế nói đến những này kiếm ảnh đều là t i ể u tử này phát ra đây là cái gì kiếm pháp rất s ắ c bén a cái này trong lòng người r u lên bất quá loại này kiếm ảnh hoàn toàn đều là h u y ế n kiếm chỉ có thể n h i u loạn kiếm thủ công kích con đường cũng không có được lực sát thương điểm này tại vừa mới hắn còn không có lúc trở lại ta cũng đã xác nhận chút t à i mọn người này q u á t to một tiếng kiếm trong tay không do dự chút nào tiếp tục chém xuống đi hai thanh kiếm tựu đối kích đến một chỗ tràn ngập kiếm khí cương kiếm giao kích tại một chỗ phát ra một tiếng biết hai nhức ó c vang dội tại cái không gian này chính giữa không ngừng đụng nhau quanh quẩn khiến lòng người đều là không ngừng rung động hai thanh kiếm gác ở một chỗ chứng kiến đối thủ trên mặt dữ tợn lục minh đạm mạc thần sắc thượng không có biến hóa chút nào lệnh kiếm ngân đột nhiên phát ra một cổ lực lượng nâng lên trong tay kiếm thoáng hướng lên vừa n h ấ t bột một tiếng luân hồi tựa như cắt đứt một chi bút máy đồng dạng trực tiếp chặt đứt đối thủ thập đoàn cương kiếm ồ cái này người nhất thời quá sợ hãi trong đầu không được cất đi lấy vừa mới hình ảnh có thể là vô luận xem như thế nào tiểu tử này kiếm đều không có, có chỗ nào đặc biệt c nhìn qua lục minh kiếm chạm đoạn kiếm của mình về、sau. tốc độ lực độ l ư ợ người không chút chém nào n giảm g tiếp tới, tục này đại kiếm sư s ắ kiếm kiếm. con mặt b ngơi đảo một vòng thò tay bắn ra kiếm gậy như kích xạ lưu quang bay vụ hướng đối thủ đồng thời dưới chân phát lực thôi động thân hình đột nhiên về phía sau tung bay dựng lên chuyện gì xảy ra mặt khác hai gã đại kiếm sư một gặp sư huynh của mình lại bị một cái nho nhỏ đại kiếm sĩ bức cho lui đều cảm thấy đây quả thực thật bất khả tư nghị hai người vừa muốn tiến lên tiếp ứng lại nên đón â u dương l à c ù n g long lâm kiếm lại nói giữa không t r ù n g đã tung bay đến hai tên đồng bạn sau lưng người này đại kiếm sư thoát ra đối thủ kiếm hắn trong lòng thoáng có chút bung lòng không khỏi nghĩ đến đối thủ kiếm nhất định là kiện bảo vật có thể là mình bây giờ liền kiếm đều không có ô người này đột nhiên cảm giác được một hồi kêu to ngẩng đầu nhìn lại phát hiện t r u n g quanh h u y ễ n kiếm đều biến mất lập tức trước mắt đã bị hai đạo trường dài ba mét kiếm khí cho hoàn toàn bao trùm hắn lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn chuyện gì xảy ra Giang giác. lưỡng đạo kiếm khí thập tự giao nhau từ này trên thân người c h é m qua hắn bay ngược thân hình lập tức cắt thành bột khối đã bị kiếm khí lực lượng khổng lồ đẩy đưa lôi kéo cũng không phải là hướng phương hướng bất đồng giữa không trung lập tức đã đi xuống một hồi huyết vũ trong đó sen lẫn đức g h y ruột c h ở cơ quan nội tạng t hương vị thoang cái cũng biến thành cực kỳ đặc sắc hai người kia lập tức kinh hãi mặc dù đối phương là n ắ m trong tay kiếm trận ly kỳ kiếm pháp cùng bảo vật vậy kiếm có thể là đại sư h u n h là tứ phong đại kiếm sư a hơn ba mươi tuổi thì đến được tứ phong đại kiếm sư tuyệt đối là thiên tài tồn tại a ở bên ngoài cơ hồ cũng đều là sự tồn tại vô định. như thế nào lại tới đây sẽ bại bởi một cái đại kiếm sĩ c ò n bị chém giết thảm như vậy hai người đã sinh lòng khiếp ý lại đối mặt long lâm cùng âu dương lạc của manh tiến công đã là bên thì đánh nhau bên thì rút lui đột nhiên ông một tiếng để cho cái này hai đại não của con người tỉnh táo lại lại phát hiện mình quanh thân đã hoàn toàn bị h u y ễ n kiếm vây quanh bọn họ đều phi thường rõ ràng đại sư m i n h tựu i chết tại đây trùng trong kiếm trợ hắn nhưng mà t ứ phong mà chúng ta mới là nhị phong a đột nhiên chứng kiến giữa không trung sở hữu tất cả n u y ễ n kiếm lại chuyển hóa làm hai đạo dài ba mét kiếm khí trong lòng hai người tựu nội lạnh một nửa long lâm bắt lấy đối thủ phân thần cơ hội trường kiếm cực kỳ xảo trá xuyên thấu qua đối phương phòng ngự một kiếm trúng giữa tâm tạng nóng hổi máu tươi làm như tách ra hoa hồng nóng này trong lộ ra đẹp đẽ người này hai mắt lại lộ vẻ bị thương À, hắn đồng bạn lại càng hoảng sợ dáng dác một tiếng âu dương lạc gây đi đối thủ kiếm truy hồn lập tức một cái hoành trạm cuối cùng rồi sẽ đối thủ hốn phách truy tìm đến cùng nhìn qua đại kiếm sư không cam lòng mà lại bất đắc dị nga xuống âu dương lạc toàn thân nhịn không được run dậy mà bắt đầu đây là tham lang sát y đã hưng phấn đến run dậy bất quá hắn càng rõ ràng hơn n h ư n h ư lục minh cái này nhà giàu mới nổi đang hấp dẫn sức chú ý của đối phương mình và long lâm muôn chiến thắng đối thủ cơ hồ không thể nào lục minh thu kiếm này lưỡng đạo kiếm khí cũng lập tức tiêu tán làm như cũng không từng xuất hiện đồng dạng kiếm trận phát ra một tiếng trầm thấp thê lương gào rú như một đầu cự thú đã mất đi cuối cùng một tia sinh mệnh lực giữa không trung huyễn kiếm lóe lên vài cái tất cả đều hư không tiêu thất rồi đúng lúc này thượng quan anh mang theo mọi người chạy về chứng kiến thi thể trên mặt đất trong lúc nhất thời có chút tay náy ta không nghĩ tới ta chỉ là mang bọn họ tại phụ cận lục minh chỉ đơn giản khoát tay áo nói chúng ta đi đi tìm kiếm xá lợi long lâm khỏe miệng khơi mào một nụ cười lạnh lùng tâm nói các ngươi hay là tại tại đây cũng căn bản rút không được gì nói không chừng vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì đi theo đội ngũ phía sau thượng quan anh trộm trộm nhìn thoáng qua thi thể trên đất cũng có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó chiến đấu khốc liệt đến mức nào cũng biết rõ mình cũng không thể giúp đỡ được gì có thể mình tới hiện tại tựa hồ cũng một chút tác dụng đều không có a nhưng là chỉ muốn tên phá của này không đổi đi mình nhất định phải muốn đi theo hắn nếu không tại hoàn cảnh này ở bên trong chính mình những người này căn bản là không có cách sinh tồn đối với đối với chút ít lục minh tất nhiên là không sao cả mình muốn cũng chỉ là dùng bọn họ để che giấu thực lực của mình mà thôi tuyết mị thoát đi hoàn toàn chính xác cho mình giảm bớt một ít áp lực dù sao thủ hạ của nàng cũng là rất cường đại một cỗ thực lực chính diện giao chiến chính mình mặt cũng không thể nào sẽ thắng bất quá lúc này đây tối thiểu sẽ để cho nàng trung thực một thời gian ngắn đang tìm kiếm kiếm xá lợi thời điểm cũng sẽ thiếu một cái đối thủ không hơn theo lục minh vô luận là tuyết mị hoặc là còn lại mấy cái bên kia được công nhận thiên tài đang theo đuổi kiếm đạo một đường thượng cùng mình cũng không có quan hệ gì cũng căn bản tiếp không lên q uy tích mặc dù có chỗ cùng xuất hiện đấy tại mình lớn lên về sau bọn họ thì càng thêm là không quan hệ đau khổ tồn tại ngoại trừ thân nhân bằng hữu lục minh cũng không sẽ đem bất luận kẻ nào phóng tại trong lòng của mình chính là một mực â m thầm đều muốn động thủ long lâm hắn cũng hoàn toàn không quan tâm hơn nữa thông qua hắn trên nét mặt cái loại này mịt mờ kinh ngạc cùng né tránh càng thêm nghiệm chứng mình lực lượng cường đại lúc thức dậy những người khác nghĩ cách cùng biểu hiện bất quá thế sự tự hồ muốn với hắn chỉ đua một chút lục minh chỉ là vừa vừa cảm nhận được cửa lớn ánh mặt trời liền thấy một cái sắc mặt trong trẹo nhưng lạnh lùng ngạo nghệ nữ nhân đi tới không phải tuyết mị còn có thể là ai chưa xong con tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm q u ă n g đầy tiền phiếu v a tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta chương một trăm hai mươi tám kiếm xá lợi tuyết mị ngồi trên lưng ngựa chỉ nhàn nhạt liếc nhìn lục minh một cái liền đương nhiên nói đem trên người của ngươi tất cả có vật giá trị giao cho ta lục minh đồng dạng nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhưng lại tuyết mị bên người người nam nhân kia lục minh đầu lông mày không dễ cảm thấy nhăn một chút tự mình cong trong túi kiếm ma châu cao nhất chỉ kiếm sư đình phong mà khởi động nguyễn kiếm kiếm trận nhất định phải đại kiếm sư đình phong kiếm ma châu mới có thể được nghe đến tuyết mỹ lời nói long lâm khỏe miệng co quắc một trận trong lòng tự nhủ nữ nhân này thực không phải bình thường tự đại a ngươi không phải là có được tử vi kiếm thể sao chờ ta được đến kiếm xá lợi ta cái thứ nhất đập trên ngươi chỉ nàng bên người là ai vì cái gì ngay cả ta đều không cảm giác được kiếm của hắn cảnh vi bao nhiêu là như tên phá của này đồng dạng hội ít xuất hiện không phải rất hiển nhiên không phải hắn nhất định là đã vượt qua mình rất nhiều để cho mình không cách nào chính xác cảm ứng ra r a hắn tối thiểu là bắt phong đại kiếm sư loại này cao cấp đại kiếm sư tuyệt đối có thể đem mọi người chúng ta miệu sát long lâm ở lưng trong túi xuất ra hai k h ỏ a kiếm ma trâu nụ cười nhạt và cười chúng ta chi đội ngũ này thực lực kém chút ít cũng không tìm được bảo vật gì nơi này có hai khoả kiếm ma c h â u đưa cho các ngươi tính toán các ngươi thức thời tuyết m ị lãnh n ạ o nhìn xem liếc long lâm m ặ t không thay đổi tiếp nhận kiếm ma c h â u chỉ thoáng nhìn thoáng qua tiêu đặt ở yên ngửa cạnh đảm nhiệm trong túi những người này đối với mình mà nói căn bản đều không quan trọng gì đã bọn họ thức thời đem bảo vật đưa cho mình là được rồi hiện tại mục tiêu của ta vẫn là đi vào báo thủ tìm được người bị mặt kia cựu thiên kiếm kiếm tông thủ h ậ u người báo thủ đương nhiên rồi tuyết mỹ còn phải tìm được lúc ấy mình trốn lúc đi ra tại bên trong di tích chặn đường người của mình những người này đều phải muốn vi hành vi của bọn hắn trả giá càng thêm giá cả to lớn sư muội lăng t h i ể u đường ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng quét mắt trước ngựa mọi người những này tuổi mục rõ ràng rất không thành thật có cần hay không ta đem bọn họ đều làm thịt được nghe được người này phong khinh v ấ n đạm làm như giết chết một con kiến vậy ngựa khí long lâm sắc mặt phát ra một tiêng nạo nghễ vị sư huynh này ta là hủy d i ệ t kiếm thánh đại đ ồ đệ tên là long lâm hủy d i ệ t kiếm thánh thì như thế nào lăng t i ệ u đường không thèm quan tâm ngạo mạn nói hắn đơn giản là mọc ra mình ưu tú như vậy thiên tư đặt đến kiếm thánh cảnh giới mà thôi ta cũng vậy có kiếm thể tương lai cũng sẽ đạt tới kiếm thánh cảnh giới hơn nữa tất nhiên sẽ vượt qua hủy diệt kiếm thánh trở thành toàn bộ c h ấ n viên đế quốc đệ nhất cừng giả giống ta như vậy thiên tài cần để ý tới hủy diệt kiếm thánh vẫn chỉ là hắn một cái đồ đệ thân phận sao vốn ta không nghĩ giết các ngươi nhưng là ngươi cầm hủy diệt kiếm thánh tên tuổi tới dọa ta bởi như vậy ha ha ta chỉ có thể động thủ rồi không cần tuyết mị nói thẳng chính là tại lang thiệu đường trước mặt nàng y nguyên cao n g o không có chút nào bởi vì hắn mà giảm thấp mình ứng hữu địa vị những người này ta chỉ nếu mà giết tùy thời cũng có thể g i ế t ta chỉ muốn động động thủ chỉ là đủ lang t h i ể u đường cười ngạo nghễ không để ý tới tuyết m ị ánh mắt quét về lục minh nạo mạn nói ra đem trên người của ngươi toàn bộ hết gì đó đều giao ra đây nếu không ngươi hôm nay đừng muốn sống lúc này rời đi thôi ngươi cũng không cần giấu ta có thể cảm giác được trên người của ngươi mang theo không ít kiếm ma c h â u lục minh đ ạ m mạc ý m mắng hắn phi thường rõ ràng ở chỗ này giao thủ khẳng định không có có thắng khả năng hắn là đỉnh phong đại kiếm sư mà mình chỉ tam phong đại kiếm sĩ song phương thực lực kém quá lớn nếu như mình có đại kiếm sư cảnh giới còn có thể một trận chiến hiện tại quả thực là vô nghĩa lục minh trầm mặc mở ra bạ lộ xuất ra cái kia hộp nhỏ yên lặng đã đánh qua lăng t h i ể u đường đưa tay trộm một cái lập tức mở ra hộp nhỏ nhìn thoáng qua thỏa mãn gật đầu mới nhìn lục minh cười lạnh nói như thế nào không nói vài lời ngoan thoại tụi mục đã bị đoạt đồ đạc bình thường đều nói chút ít ngoan thoại cái gì ngươi chờ đừng đến địa bàn của ta ta sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi các loại lục minh nụ cười nhạt và cười là cái loại này phi thường bình thản chỉ đơn giản vui vẻ ngươi biết là tốt rồi còn muốn ta nói cái gì hôm nay chịu nụ Ngày sau ta nhất định đến sau ta thăm, lăng t h i ể u đường khinh thường hư l ệ n h một tiếng ngươi cũng coi như kiếm thủ chính là đại kiếm sĩ còn là sơ cấp m à t h ô i c h í n h ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng đã là trung cấp kiếm sư rồi lại vẫn ở trước mặt ta rút kiếm tay hai chữ lăng t h i ể u đường như là đã nghe được lớn nhất lại là rất khinh thường chuyện cười bình thường lắc đầu cũng không nhìn lục mình đám người này sư muội đi ta dẫn ngươi đi báo thù ô lăng t i ệ u đường theo không có ý định xuống mã chỉ hắn vừa mới đá một chút mã đột nhiên sững sờ cảm ứng được một c ô mánh liệt đến không thể địch nổi kiếm ý phóng lên trời kiếm xá lợi l ă n g t h i ể u đường hai đầu lông mạnh nạo nghễ lập tức t h u liễm thay vào đó là dục vọng cực hắn dục vọng m á n h liệt chỉ muốn lấy được kiếm xá lợi ta lập tức có thể đi vào kiếm hào cảnh giới thành là chân chính chúa tể một phương mới có thể hưởng thụ nhiều tư nguyên hơn mới có thể mau hơn gần hơn trở thành kiếm thánh khoảng cách cùng lúc đó toàn bộ di tích bên trong chính là liền không khí tựa hồ cũng ngưng kết rồi sở h ư u tất cả vẫn còn tranh đoạt kiếm ma châu các loại bảo vật các kiếm thủ đều đình chỉ hết thể động tác bọn họ sắc mặt làm như dáng vóc t i ể u tụy h hướng thánh giả gặp được mình thần trong con mắt lập tức tất cả mọi người sững sờ nhìn về phía một cái phương hướng không ít nhân thủ bên trong kiếm ý thạch cũng bắt đầu lóe ra kịch liệt h à o quang hơn nữa h à o quang vô cùng m á h liệt nhưng lại không định giờ liên tục biến đổi phương hướng tựa như một máy bùng nổ r o b ú t thậm chí có mấy cái chất lượng kém một chút kiếm ý thạch đều nhao nhao bạo tạc nổ tung ô tất cả mọi người tự di tích cửa lớn tôn trào ra coi như một dòng lũ lớn mang theo một c ố vĩnh v i ê n không quay đầu khí thế lao nhanh mà đi giờ phút này lăng thiểu đường mang theo t u y ế t m ị đã xuất hiện ở bên ngoài ba dặm lao ra tốc độ trực khiến vừa mới chạy đi đại môn người không được dậm chân mau quả thực làm cho người tức l u n ruột nhưng là kiếm xá lợi gần kề chỉ xuất hiện hạ xuống lập tức biến mất sở hữu tất cả tung tích tựa hồ là bầu trời lưu tinh hiện lên về sau lại cũng vô cùng mà theo bất quá những người này cũng như con kiến dọn nhà giống như nhìn xem người phía trước cũng đã biết kiếm xá lợi từng xuất hiện đại thể vị trí lập tức n h o nhao thì đến thậm chí có không ít người bởi vì lúc trước đi vào di tích lúc ném loại ngựa mà bây giờ tìm không thấy mã rồi cùng những người khác đều đánh nhau cướp được ngựa chạy như đ i ê n ném đi mã người thì mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép lại cũng chỉ được vung ra hai chân chạy như đ i ê n sợ rơi xuống sau ta ném đi kiếm ma châu tuyệt đối không thể lại ném kiếm xá lợi lục minh trên mặt lãnh đ ạ m hiện ra tí ti k i ê n nghị hơn nữa ngay tại vừa mới mình có thể phi thường cảm giác được rõ ràng kiếm xá lợi cùng kiếm ngân có một loại cộng minh vậy thì như là ăn ý nào đó hiện ở những người khác cũng đã không cảm giác được kiếm xá lợi vị trí nhưng mà là mình lại có thể cảm giác được rõ ràng kiếm xá lợi là ở chỗ này lục minh quét một vòng như trong ngọn núi nước lũ giống như ầm ầm mà đi đám người nhưng lại quay người lại quay trở về di tích trực tiếp đem kiếm ngân lực lượng phóng xuất ra phát hiện cách đó không xa trên vách tường tự khảm nặng có một k h ỏ a kiếm ma c h â u nhìn thoáng qua cao mười m bóng l o á n g thạch bích lục minh dưới chân phát lực thân hình lập tức phiêu bay lên ở giữa không trùng hai chân liên tục lẹp xẹp thạch bích ngạnh xinh xinh đ í c lần nữa để cao năm m khoảng cách thò tay hai đến kiếm ma trâu sau khi rơi xuống g ấ c lục minh dưới chân lần nữa phát lực chạy như điên dựng lên về tới lúc ban đầu huyện kiếm kiếm trận địa phương nhìn cũng không nhìn trên mặt đất còn giữ huyết thi thể lục minh trực tiếp lợi dụng kiếm ngân khu động xuất một đạo kiếm ý ngạnh xinh xinh đích quán t r ú tiến kiếm ma châu bên trong mô phỏng x u ấ t trước khi cảm ứng được kiếm xá lợi hương vị lập tức đưa nó đặt ở huyện kiếm kiếm trận trung tâm lục minh đem bàn tay tiến trong bệ đá lại lấy ra đã đã mất đi hết t h ể v ầ n g sáng đại kiếm sư đỉnh cấp kiếm ma khát châu lần nữa khu động kiếm ngân đem bản thân lực lượng quán chú đi vào một viên hai khỏa ba viên nhìn qua lục minh đã cái chán đầy mồ hôi rất rõ ràng là tiêu hao bản thân hơn phân nửa lực lượng, Âu Dương Lạc không hiểu hỏi. đây là vì cái gì lục minh đem một viên cuối cùng kiếm ma c h â u rót vào hết lực lượng bỏ vào trong b ệ đá trong kiếm trận trụ cột thoáng lau v ệ t mồ hôi chúng ta chỉ đã tới rồi chỗ đó nếu là tìm được kiếm xá lợi ta liền dẫn động viên này kiếm ma c h â u giả mạo kiếm xá lợi đem tất cả mọi người hấp dẫn trở về nhìn qua lục minh giỏi giang làm lấy hết thảy long lâm biết rõ tiểu tử này không tầm thưởng chỉ muốn lấy được kiếm xá lợi ta nhất định phải đạt được hắn mà không còn là giết hắn đi là muốn lấy được hắn có hết thảy hết thảy chúng ta đi lục minh nhìn thoáng qua phía trước tự khoát tay á o dẫn đầu mọi người đi đến tới nơi này thời điểm giấu kín ngựa địa phương con ngựa chính ăn được phiêu phì thể trắng mọi người chở mình lên ngựa nhanh chóng đi không bao lâu lục minh mang theo mọi người tự chạy tới kiếm xá lợi xuất hiện dấu vết địa phương tại đây hiện tại đã tràn đầy đều là người tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ kiếm xá lợi ở này một phạm vi tuy nhiên cũng mù quáng lại không chịu bông tha s i ê u tầm cho dù là một cái ổ chuột cũng muốn đào sâu ba thước mới có thể bỏ qua lục minh chứng kiến lăng t h i ể u đường mang theo tuyết mị chậm dãi sưu tầm hắn đại kiếm sư cảnh giới đỉnh cao cũng không có độc bá miếng địa bàn này mà là yên lặng tùy ý tất cả mọi người đang sưu tầm có vẻ hơi ít xuất hiện bất quá lục minh lại biết hắn lúc này biểu hiện là muốn lợi dụng tất cả mọi người làm tay chân của hắn con mắt làm tìm được kiếm xá lợi một khắc này hắn mới sẽ lộ ra chân diện mục dùng tuyệt đối thủ đoạn cứng rắn đoạt cướp lại bất quá ta có thể phi thường rõ ràng cảm ứng được kiếm xá lợi ở nơi nào nhìn qua lăng t h i ể u đường cùng tuyết mị tại đó cố làm ra vẻ khiêm tốn bộ dáng lục minh hờ hững cười cười nhẹ nhàng đá ngồi xuống kỵ hướng một chỗ không lớn ngọn núi đi đến ngọn sơn phong này hoàn toàn chính xác không lớn chỉ có t r o n cao hơn mười thước diện tích cũng gần kề tương đương với vài tòa phòng ốc lớn như vậy mặt trên tràn đầy đều là hiện lộ ra dữ tợn dốc đá lại chưa có mấy viên cây cối tại thạch trong khe ngoan cường sinh t r ư ở n g chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến khởi điểm q u ă n g đẩy t i ế n phiếu v é tháng ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta Đơ đông lại, huynh đệ lương phiếu vé. Bây giờ vé tháng thê lương S, cản Cầu phiếu, cầu phiếu. Trước vĩnh viên huynh tháng tạo thê lại vé, vé phiếu phiếu phiếu. giờ kiếm lợ bây xá A. lại đang từng bước tới gần ngọn núi chính là chỗ này lục minh phi thường rõ ràng cảm ứng được kiếm xá lợi lực lượng đặc biệt ngay tại cách cách mình chưa đủ xa ba mươi m địa phương nơi đó là từng dây rốt đá hơn nữa đeo tại phần lớn siêu tầm nhà mạo hiểm lục minh mơ hồ có thể chứng kiến này cơ hồ không có cái gì trên vách đá có một tòa cửa đá đương nhiên tòa này cửa đá cũng không thấy được có thể nói đại đa số người chứng kiến nó chỉ có thể nói nó là một khối t h c h bích nhưng là đã từng mình sử dụng kiếm đào móc qua hang đá liếc có thể nhìn ra đây là một đơn giản mà lại thực dụng cơ quan lục minh hờ hững nhìn xem đây hết thảy lập tức phóng xuất ra một đạo kiếm ngân lực lượng trong đó bao hàm kiếm ý rất xa truyền thống đến huyện kiếm kiếm trận chính giữa kiếm ma châu bên trong ông kiếm trận lập tức khởi động trong suốt cuốn lượn quanh kiếm ý không ngừng đem khoả kiếm ma châu trong bao hàm khí tức kích phát ra ra xuyên thấu qua kiếm trận lực lượng không ngừng mở rộng Ồ! lang t h i ể u đường đột nhiên nghiêng một cái đầu nhìn về phía di tích vị trí hắn ánh mắt chậm rãi đều là kinh ngạc tựa như một cái lạc đường lại kiên tin con đường của mình không sai n g ư i hắn tế tế thưởng thức một chút mau nói, nói sư muội chúng ta bị lừa rồi kiếm xá lợi căn bản là tại di tích chính gi nhất định là người có dụng tâm khác trước khi cố ý lựa gạt chúng ta đem chúng ta dẫn đến nơi đây tuyết mị tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được hiện tại kiếm xá lợi thả ra khí t ứ c tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu này chúng ta t i u mau đi trở về đi bằng hai người chúng ta liên thủ vô luận là ai đã nhận được kiếm xá lợi đều không là vấn đề lăng thiệu đường nhẹ gật đầu lúc này đánh ngựa chạy về di tích mà những người khác cũng cảm ứng được kiếm xá lợi khí t ứ c nhất là thấy được lăng thiệu đường cùng tuyết mị hai người chạy như đ ế lúc tất cả đều lần nữa chở mình lên ngựa đuổi theo mà đi những người này là được cực kỳ nước giống như cũng tới vội vàng đi vậy vội vàng vẫn chưa tới ba phút tất cả mọi người biến mất chỉ đây đất đóng bờ b ộ n trong đó cũng không có thiếu người vung bực dày lục minh nụ cười nhạt n h à cười tung người xuống ngựa mấy cái tung càng tầm đó t i ể u đã đi tới trước cửa đá dùng kiếm ngân lực lượng cảm giác ứng với một chút cửa đá b ộ n phía xác thực đã định chưa cơ quan ám khí về sau mới lấy tay khấu trừ khấu trừ cửa đá Kết kẹt. một hồi khó khăn tiếng ma sát bên trong cửa đá chậm rãi xoay tròn từng điểm từng điểm mở ra lục minh con mắt tịu phát sáng lên cái này hang đá bên trong chính sắp đặt lấy kiếm xá lợi t r o n g trải vùng quê thượng gần kề chỉ còn lại có lục minh chi này chín người tiểu đội hơi có vẻ ồ ồ tiếng hít thở thượng quan anh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua lục minh ánh mắt lại chuyển hướng kiếm xá lợi trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm phản ứng ra sao chỉ có tâm tạng tại không bị khống chế thêm nhanh chóng thẳng đến toàn thân rút r ú i y âu dương lạc trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng hắn chỉ nhìn thoáng qua lục minh khẽ gật đầu một cái long lâm bản không thèm để ý lục minh đang làm cái gì đang cố gắng sưu tầm nhưng khi hắn tùy ý nhìn thoáng qua lục minh phương hướng lúc ánh mắt lập tức một mực khóa chặt lại rốt cuộc tại cái đó cũng không lớn trong hang đá có một rất nhỏ bệ đá mặt trên bầy đặt một cái chiếc đ ũ a c a o như vậy nhưng lại làm bằng vàng dòng tiểu tháp ở tại chính giữa một viên lớn t r ừ n g trái nhãn hoàn hình dáng xá lợi chính đang phát tán ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng kiếm xá lợi tiểu tử này vậy mà trực tiếp đã tìm được kiếm xá lợi như thế nào nhanh như vậy long lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vốn cho là bằng vào mình đại kiếm sư đặc t h u lực cảm giác lại tới đây về sau nhất định là mình tìm được chiếc kiếm xá lợi không nghĩ tới a vậy mà lại là tên phá của này long lâm chòng mắt đi lòng、vòng. lúc này dưới chân phát lực phi thân lên chỉ trong nháy mắt t i ể u phi thân đến lục minh bên cạnh trong nháy mắt này hắn hoàn toàn nguyên vẹn thuyết minh đại kiếm sư ứng hữu buộc phát tốc độ tay phải như độc xà thổ tín giống như chấp giật r ố i ra v ù một cái về phía kiếm xá lợi ông một tiếng màu vàng nhạt kiếm xá lợi trong dây l ắ t phát ra một t ầ n g kim sắc quan g mang tựa như quả bùm bạo tạc nổ tung lúc đầu trong nháy mắt lập tức hào quang hóa thành trên trăm thanh dài hơn màu vàng lợi kiếm, đột nhiên hướng bốn phía phóng xả ra ẩm long lâm chỉ rác được tay của mình bắt được một bả thiêu đốt thuốc nổ thân hình tựu lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn bị súng kích bay rớt ra ngoài bạch bạch bạch long lâm bay rớt ra ngoài hai xa mười mấy mét sau khi rơi xuống r ứ t lại rút lui vài chục bước mới khó khăn làm đứng vững hắn trên mặt tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ tại sao có thể như vậy đây hết thể cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt tại long lâm bước chân đứng vững mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thời điểm lục minh mới chỉ là vừa vừa mới mở ra hàng đá âu dương lạc nhìn qua lục minh mới chỉ vào vài cái, cái cảm á i c thượng quan anh cũng chỉ là sợ run như vậy hai ba cái thượng quan anh vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua long lâm vừa mới tình cảnh cảm giác giống như là một vị trước mắt uy nghiêm trường lão phất tay đẩy ra một cái vô lý văn bối lực lượng khổng lồ không cách nào tưởng tượng rồi lại đắn đo thập phần đúng chỗ chỉ thượng quan anh chân mày cao lại long lâm nhưng mà đại kiếm sư cảnh giới cao tay hắn đều không thể vào tay kiếm xá lợi chúng ta thì như thế nào có thể chiếm được huống hồ thượng quan anh trong nội tâm hết sức rõ ràng có như vậy một cái đại kiếm sư ở bên cạnh mặc dù là mình lấy được cũng căn bản sẽ không thuộc tại mình hiện tại xem ra kiếm xá lợi căn bản chính là một cái khoai lang bằng tay vô luận là ai lấy được tại phiến khu vực này muốn an toàn lý khai đều là không thể nào đấy long lâm kích động hưng phấn tâm dần dần trầm t ĩ n h lại vừa mới kiếm xá lợi trong nháy mắt vọng lại lực lượng thật sự quá mạnh mẽ quá nhanh nhanh đến mình còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy một mảnh kim quang hiện tại xem ra mình muốn cầm được kiếm xá lợi là nhất định phải tốn nhiều sức lực rồi chỉ là bảo vệ kiếm xá lợi chính là kiếm trợn có phải kiếm xá lợi bản thân kiếm khí long lâm cao mày trên mặt t r ầ m rãi đều là không t â m l ò n g dù mình cường đại nhất tất cả loại năng lực mới phát hiện kiếm xá lợi quanh thân đều phóng thích ra lợi hại kiếm khí hiện tại mình chính là muốn muốn tới gần cũng khó khăn Loại cảm giác cảm này tại ự a thanh nữa như nơi mình lần nữa đục vào, mà mình chờ chỉ chờ kiếm kiếm, lợi một mà xá là l vào, ở đó đục t ì mở không kiếm khí không thấy Minh chỉ nhạt chính hắn vô an toàn đường. Long cùng nụ bắn cũng một tâm tư của Long Lâm cái của Lục cười cười, cả, Đối với ra, sao và là là đều lý, bị b i tại vì này hết thể t đều đã ra o n lòng g c ủ m ì n hang đoán trước tốt、lắm. Tại r lắm. mở h a đá trước khi lục minh vẫn đang dùng kiếm ngân lực lượng tìm kiếm mở ra hang đá thời điểm kiếm ngân cũng là hưng phân có chút r u t rơi giống như là một vị lão nhân rốt cuộc muốn ăn đòn thất lạc nhiều năm hải tử cái loại này hưng phấn thì không cách nào ngôn ngữ đấy hiện tại cần phải làm cũng gần kề chỉ phân biệt mà thôi cái này chỉ cần một chút thời gian lục minh điều khiển kiếm ngân tế tế thưởng thức kiếm xá lợi ẩn chứa trong đó kiếm ý chỉ sau một lát hắn đã tìm được kiếm xá lợi kiếm ý chấn động cấp độ trực tiếp lệnh kiếm ngân cùng hắn đạt tới đồng dạng kiếm ý chấn động hơn nữa bắt đầu càng cường lực số lượng NG. kiếm xá lợi đột nhiên chấn động một chút suýt nữa từ trong tiểu tháp này ra đồng thời phát ra một loại khác thường kiếm ý chấn động chủ nhân ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi cảm nhận được trong đó kinh hỷ dị thường hưng phân kiếm ý lục minh nụ cười nhạt và cười thỏ tay cầm qua kiếm xá lợi hơi nhìn mấy lần lần nữa cùng trong đó kiếm ý trao đổi hạ xuống tự bỏ vào tùy thân đảm nhiệm trong túi chứng kiến tình cảnh này long lâm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra mặt trên bố lấy vài đạo không cam lòng máu đỏ tia tiểu tử này ở chỗ này sao lại mạnh mẽ như thế ta chạm không được kiếm xá lợi hắn lại có thể dễ dàng nắm bắt tới tay hắn đến cùng nắm giữ lấy cái gì long lâm trong nội tâm b ư ớ c lên tựa như báo tố bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ hơn nữa cũng phát hiện lục minh thực lực đã có tăng cường nắm chặt trôi kiếm tay gân xanh nhảy lên mấy cái mới chậm rãi bưng ra hắn trong nội tâm phát ra một tiếng bất đắc dĩ mà lại đã lâu thở dài đến bây giờ mình cũng không có sờ đến lá bài tẩy của hắn hắn ở chỗ này sau thực lực s á t thực thật là q u ỷ dị chờ hắn ly khai mảnh này quái dị t h i ê n địa, thực lực nhất định sẽ ngã xuống đợi cho đến lúc đó ta mới hạ thủ cấp đoạn s á t x u ấ t thành công chính là một trăm phần trăm đối với quan sát lục minh đã lâu long lâm mà nói điểm này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ chỉ nhìn xem lục minh đem kiếm xá lợi hời hợt hay thu tiến trong túi trong nội tâm phải nhiều không thoải mái thì có nhiều khó chịu ai coi như là hắn giúp ta mang theo đi tới giờ phút này âu dương lạc mới như không có chuyện gì xảy ra hướng lục minh đến gần vài bước nắm chặt kiếm cũng thoáng nơi nới lỏng hắn trước khi đứng yên vị trí vẫn là xen vào lục minh cùng long lâm tầm đó nếu như long lâm đột nhiên bạo khởi cũng có lòng tin trước tiên ngăn lại hắn một kiếm đương nhiên đó cũng không phải âu dương lạc giết chết qua một gã đại kiếm sư sau sẽ tin tâm bành trướng là tham lang kiếm thể một mực mơ hồ cảm thấy long lâm s á c ý cho nên hắn có lòng tin lợi dụng tham lang kiếm ý đi ảnh hưởng long lâm kiếm ý c h ỉ có điều chính hắn một nhà giàu mới nổi ca triển hiện thủ đoạn trực tiếp để cho long lâm bỏ đi động cơ cái này cái địa phương không nên ở l âu dương lạc nặng nề lạnh nói chúng ta bây giờ phải đi đầm lầy khu vực biên giới chờ không gian mở ra chúng ta lập tức đi ra ngoài trở lại thiên đô thành ân lục minh nhẹ gật đầu biết rõ chính hắn một ca một mực cảnh giác lấy chung quanh đồng thời tự cảm ứng được có người đã phá vỡ kiếm trận của mình tại di tích bên trong lang t h i ể u đường một đạo kiếm khí phá vỡ kiếm trận cuối cùng p h o n g ngự t i u ngạo nghệ cười cười bỏ qua sau lưng mấy trăm người như lang như hổ v ậ y ánh mắt chậm rãi thu hồi cương kiếm bình tĩnh nói sư muội có thể rồi chúng ta đi vào cầm đi tuyết mị trên khuôn mặt lạnh leo không có một tia biểu lộ lại làm cho người cảm thấy nàng thời khắc đều là cao cao tại thượng giờ phút này nàng nhìn thoáng qua sư m i n h của mình tự nhiên biết rõ chính hắn một sư m i n h trên thực tế là muốn lấy được nhất viên này kiếm xá lợi đấy dù sao hắn hiện tại đã là đ ỉ n h phong đại kiếm sư chỉ cần hấp thu kiếm xá lợi cựu nhất định có thể đi vào kiếm hào cảnh giới chỉ giờ phút này không thể cùng hắn phân đích quá mức tinh tưởng như vậy chỉ biết đối với cảnh giới hơi thấp mình càng thêm bất lợi t ố t ta đi cầm tuyết mị điểm đ ố n g n ú p ních cái cầm liền cất bước đi vào để ta đánh đi lang t i ệ u đường nói qua bước chân xảo động liền vượt qua tuyết mị hắn quan sát đến bệ đá sư muội ta cái này đều muốn tốt cho ngươi để đặt kiếm xá lợi địa phương nhất định sẽ là nguy hiểm nhất mặc dù phá kiếm trận có thể là nói không chừng còn sẽ có cái gì cơ quan các loại đồ đạc chưa xong c ò n tiếp chương một trăm ba mươi đổi rét cùng che giấu lăng t h i ể u đường ngoài miệng nói qua tay đã ngả vào trong bệ đá lấy ra một cái nho nhỏ hộp đá cảm thụ được bên trong truyền tới kiếm ý trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ càng nhiều nữa lại vẫn như c ũ là ngạo nghễ một chút cũng không ở hồ tựa hồ trong tay cầm gần kể chỉ là một hộp đá mà thôi hắn quay đầu vừa nhìn về phía mặt khác nhà mạo hiểm nhìn xem những người kia không nổi nuốt nước miếng bộ dạng lạnh nhạt đem hộp đá đối với những người này đưa tay ra mời chứng kiến những người này chẳng những kinh ngạc đồng thời cũng đều tại co rụt về đằng sau lấy cựu ngạo nghệ cười cười quay đầu nhìn về phía tuyết mị sư muội viên này kiếm xá lợi xem như hai người chúng ta liên thủ đạt được chúng ta mỗi người một nửa tốt rồi nhìn qua lăng t h i ể u đường bề ngoài giống như rộng lượng bộ dạng tuyết mị buồn nôn tâm tư đều có bất quá mình muốn hoàn toàn đạt được kiếm xá lợi liền cần sư phó xuất đầu tốt bất trở thanh quá phải đợi lại kiếm ma ô n trâu tuyết bị nghẹn ngào kêu i ế m lên đây là từ trước tới nay nàng lần thứ nhất bị kinh ngạc như thế biến sắc nhìn qua viên này tuy nhiên mật mà lại tràn đầy màu đen tạp chất kiếm ma trâu lăng thiệu đường bắp thịt trên mặt không được co cap trước phong độ sớm đã biến mất thay vào đó hoàn toàn đều là g i ữ tợn con mẹ nó chúng ta bị chơi sỏ hắn một bà nhấc lên kiếm ma c h â u hung tợn ném tới mặt đất bột một tiếng cứng rắn kiếm ma c h â u lên tiếng vỡ vụn thành vô số núi một đám kiếm ý như ưu hồn giống như chậm dai phiêu trồi lên tại tuyết mị cùng lăng t h i ể u đường trong mắt tựa như một cái lại một nhớ đích cái tát hung hăng đánh ở trên mặt kiếm xá lợi nhất định vẫn còn ở đó tuyết mị đột nhiên ngừng miệng nhìn thoáng qua lăng thiệu đường hai người thân hình liền biến mất ở sở hữu tất cả nhà mạo hiểm trước mắt mà ở nhà mạo hiểm trong đó không thiếu đại kiếm sư kiếm cảnh cao tay chỉ là bởi vì lăng t h i ể u đường tại mới thu liễm t i ê u ngạo giờ phút này bọn họ đều phát hiện hai người bọn họ rời đi q u ỷ dị l i ề n bắt đầu một cái phát hiện một cái đuổi theo mà đi lục minh n h u nhữ mày xuyên thấu qua nhất t i ê u kiếm ý cũng đã cảm giác được di tích bên trong phát sinh hết thảy của ta kiếm ma châu bị đánh nát rồi những người này đều ở đây gấp trở về các ngươi hiện tại lập tức đi đi chúng ta vào này cái địa phương ta mang theo kiếm xá lợi trước tiên dẫn dắt rời đi những người này ở trên không gian mở ra xác chúng ta tạm biệt hợp nhìn qua lục minh ngắn gọn nói ra sự thật âu dương lạc biết do sự nghiêm trọng của sự việc liền gật đầu cũng không nói nhảm trực tiếp kéo tới ngựa chở mình lên ngựa nói coi chừng long lâm do dự một chút đột nhiên cảm thấy được mặt đất có một ti nhỏ nhẹ rung rung hơn nữa cách đó không xa rừng cây một mảnh chim bay bị kinh phi lập tức t i u nhảy lên mã quay đầu ngựa lại hướng đầm lầy biên giới tiến đến thượng quan anh biết rõ mình đã là vướng h ữ rồi giờ phút này càng thêm không thể một lần nữa cho lục minh tăng thêm phiền phái gì chỉ nói câu nhất định phải còn sống tựu dẫn người đuổi theo âu dương lạc cùng long lâm đi đã ngồi trên lưng ngựa lục minh nhìn thoáng qua bóng lưng của mọi người quay đầu ngựa lại hướng đối ầ lầy m mà mình mâu lại chạy Tuy chỗ càng cho khắc c thượng quan anh nhưng thời h nói quan nói đơn giản, nhưng lại tại nói sâu tại đi. rất ở t thể tha Có cho buông k ế m xá lợi, phải Đối nhất định phải sống sót. Đối với đối với cái đạo lý lục minh đã sớm vô cùng sáng tỏ rồi dù sao có người ở mới có thể có được hết thảy nhưng là lúc này đây mình tuyệt đối không thể bông u tha bởi vì không chỉ là có rất nhiều người nhưng đối với lục gia nhìn chằm chằm chính là kiếm ngân trong bị mình phong ấn đông phương bạch chính là một cái trí mạng thai hoàng ẩ lục minh nhìn qua mình ca dần dần biến mất trong tầm mắt tự lấy kiếm người â n lực l ợ n g nhiều ế m xá l hơn thì là theo đôi tại tuyết mị cùng lăng thiệu đường sau lưng cũng không đội theo mau cũng không lạc hậu qua xa tựa như từng bảy linh cầu đang ngó chừng đi săn chính giữa sư tử truy kích người đều là một đi theo một cái một đoàn chằm c h ậ m vào một đoàn dương dương sái sái lao vút tới đem khối này gần như hoang vu vùng quê sinh sôi bước ra mấy con đường vừa lúc đó một chuyến kỵ binh nhẹ bước lên một chỗ cao điểm bọn họ vi bốn người bốn con mã chỉ đem lấy đơn giản bọc hành lý giờ phút này trong ánh mắt ngậm lấy nhàn nhạt n g ạ o s á c cư cao lâm hạ nhìn quét phía dưới mặt hết thể chạy như điên nhà mạo hiểm sư minh tiểu tử này rất thông minh chạy cũng rất nhanh hiện tại truy tại phía trước nhất hai con ngựa chính là t h á n h kiếm môn lang t h i ể u đường cùng t u y ế t m ị chúng ta hiện tại phải làm sao bốn người chính giữa trẻ tuổi nhất một người nhìn qua cầm đầu hơn ba mươi tuổi sư minh nói ra đúng vậy a sư huynh chúng ta nam linh t ứ tuyệt kiếm tuy nhiên không sợ hắn thánh kiếm môn nhưng là hiện tại chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể trận chiến hòa lăng t i ể u đường liên thủ với tuyết bị nếu là chiến cuộc g i ằ n g co trong lúc này còn có rất nhiều đại kiếm sư tồn tại sợ sợ chúng ta song phương cũng sẽ không doanh thu a một danh khác hơi lớn tuổi một chút kiếm thủ sắc mặt khá là ổn trọng mà nói bằng không thì cầm đầu người sư huynh này nụ cười nhạt và cười chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất cũng không là chúng ta chiến lược bởi vì đây là không thể nghi ngờ chúng ta bây giờ còn chưa có bạo lộ ra đây mới là lớn nhất thắng điểm trước hết để cho bọn họ tranh đoạt chúng ta để lại thả dây dài câu cá lớn là được rồi dù sao chỉ có một k í c h trí mệnh cuối cùng mới thật sự là có hiệu quả đấy được nghe được lời nói của người nọ ba người khác con mắt lập tức phát sáng lên bốn người bởi vậy liền thời gian dần trôi qua lui về phía sau che giấu giờ phút này lục minh nhìn nhìn đằng sau đuổi theo mà đến số lớn nhân mã biết rõ âu dương lạc bọn họ hiện tại chắc có lẽ không gặp lại bất cứ uy hiếp gì rồi bất quá hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm lệnh kiếm xá lợi lần nữa phóng ra một đạo kiếm ý mới tiếp tục chạy như điên lên một giờ sau lục minh đã chạy vội đến trong một rừng cây hắn đột nhiên dùng sức đá một c ư ớ c m á bụng đồng thời dôi tay nắm lấy một cây hoành gánh ở trên đường thân cây hai tay so sánh lực kéo nhích người hướng lên một phen lập tức sức eo một chuyến cả người liền mượn nhờ thân cây lực đàn hồi nhảy đến đến đến mười bảy mười tám m bên ngoài một cái thân cây liên tiếp mấy lần hắn thân hình đã xuất hiện ở trên dưới một trăm m có hơn trên cây xuyên thấu qua cành lá khe hở lục minh có thể thấy được như cũ tại chạy như liên ngựa mới nhảy xuống đ ạ i thụ bước chân liên tục mấy cái tung cảng bởi như vậy tiếp xúc có thể bảo trì đối lập cao tốc độ lại có thể giảm bớt trên mặt đất dấu chân lục minh là sát thủ đối với che giấu mình tung tích chuyện như vậy tự nhiên là dễ dàng mà lúc này thân thể hắn chỗ vị trí cơ hồ cũng đã là đầm lầy mà tối giải đất trung tâm tại đây có thể đi đường đã không nhiều lắm khắp nơi là mạo hiểm bọt khí vũng bùn thỉnh thoảng sẽ có đã nhìn không ra là cái gì nước sơn bộ xương màu đen xương cốt phiêu nổi lên chật lại chậm dài chậm xuống p h ụ t lên suốt mấy viên không lớn bọt khí bạo liệt tại trong không khí chuyển ra một cỗ khó nghe mùi lục minh ánh mắt đảo qua một chỗ không lớn vũng bùn mặt trên chỉ có một tầng một ngón sâu nước hắn đem tùy thân bã lộ nằm thật chặt đến gần bên giới nhấc chân ở trên mặt nước dâm ra từng chuỗi rung động liền không chút do dự cất bước đi vào thu với bản thân sức nặng ảnh hưởng lục minh rất nhanh sẽ bị vũng bùn nuốt hết đến bên hông dùng kiếm ngân lực lượng dò xét qua đi phát hiện cái này không lớn vũng bùn căn bản không có đáy mà b m ồ n nếu như ngựa đặt lên cơ hồ cũng sẽ bị lập tức nuốt hết lục minh làm được trong lòng hiểu rõ chật thở một hơi thật dài túi đầu đâm vào bùn trong đàm bóng tôi liền trở thành thế giới của hắn lại chìm xuống lần nửa nửa mét khoảng cách hắn tự triệu tập sở hữu tất cả chân khí hướng lên hiện lên đã bị chân khí lực lượng từ chối hắn thân thể cũng đang chậm r làm lên tới một cái vừa đúng vị trí lục minh liền khống chế được chân khí khiến cho thân thể của hắn trôi nổi tại bùn nháo bên trong chuyện như vậy lục minh không phải lần đầu tiên làm cần cũng chỉ là đối với chân khí năng lực khống chế cùng đối với tự thân hệ hô hấp khống chế dù sao người không có ly khai d ư ỡ n g khí lục minh một chút xíu thu liễm khí tức từ từ bắt đầu khống chế nhiệt độ cơ thể cùng tim đập sau một lát tâm tư mỗi phút đồng hồ chỉ nhảy động mười lần đây đã là lục minh bây giờ có thể làm được cực hạn cũng là hiện tại bảo trì sinh mệnh lực mức độ lớn nhất bất quá hắn đã tiến nhập một chủng loại ngủ đồng kỳ lạ trạng thái tại địa cầu lục minh đã từng chấp hành một lần nhiệm vụ lúc t u xâm nhập đến nhiệt đới rừng nhiệt đới chỗ sâu nhất nơi đó con mũi xà thú thiên kỳ bách quái không có có một loại là không nguy hiểm đến tánh mạng tồn tại sinh tồn hoàn cảnh nếu so với tại đây càng thêm ác liệt mà ở chỗ đó lại bị một quốc gia nào đó xây cất một tòa bí mật căn cứ quân sự hắn nhiệm vụ chính là giết chết căn cứ cao nhất quan chỉ huy một lần kia kinh nghiệm đến nay để cho lục minh y nguyên khó có thể quên tại vừa r ớ t lại x à o vừa nóng lại buồn bực mưa rừng nhiệt đới trong tìm tòi sau mười một ngày rốt cục tìm được căn cứ phía sau lại dùng ba ngày thăm dò đối phương đường đi tiếp Rốt cuộc tại ngày thứ 21 thời cuộc điểm, ngày đi lục minh hết sức rõ ràng trước mắt hoàn cảnh mình vô luận như thế nào cũng không có thể đem tất cả mọi người giết chết tin tức đồng dạng sẽ đi đổ vào như vậy thì không nếu như để cho ca đứng sừng ở chỗ an toàn mà mình thì hội càng thêm cơ động tránh đi tất cả mọi người để cho bọn họ tìm không thấy tung tích của mình bởi như vậy chờ đợi không gian mở ra về sau ngoại giới người cũng thì không bao giờ tìm được truy tìm mình manh mối hơn nữa nếu là thời cơ phù hợp mình liền đem kiếm xá lợi hấp thu ba tháp ba tháp lục minh chính đang yên lặng suy tư sắp móng ngựa chạy tiến trơ n ư ớ t trên bùn đất phát ra đặc có tiếng vang đã không ngừng truyền đến thời gian dần qua trên mặt đất lớp nước cũng cũng bắt đầu chấn động mà bắt đầu vũng bùn nổ h ra b ọ t khí càng thêm vui sướng tựa hồ đang hoan g h ê n mọi người đã đến vĩnh c h ấ n kiếm môn các kiếm thủ tự thanh nhất phái căn bản không cùng những người khác tới gần hơn nữa dẫn đội đại sư huynh có mình dò đường phương thức h ã n cẩn thận quan sát đến trên mặt đất móng ngựa tung tích không tiếng động về phía trước phất phất tay một đôi một đội k�� binh nhẹ liền nối đuôi nhau mà đi. chưa xong con tiếp chương một trăm ba mươi mốt nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất long đằng kiếm phái một đoàn người chặt chẽ cắn lấy người của vinh t r â n kiếm môn sau lưng dẫn đội đại sư minh căn bản không nhìn người phía trước ngẫu nhiên quăng tới giết người vậy ánh mắt mỗi lần đúng lúc này hắn chỉ không sao cả cười cười nhưng mà người phía trước còn cần chạy đi nắm chặt mình vượt lên đầu cơ hội đang không có chính thức nhìn thấy kiếm xá lợi thời điểm cũng chỉ có thể mặc cho người sau tại đây cái đi theo xuyên thấu qua kiếm ngân không chế được thiên địa nguyên khí lục minh cựu có thể những người kia vội vàng mà đi bóng lưng sau đó lại thấy được mình người quen sư h i n h vừa mới kiếm xá lợi kiếm ý t i ể u xuất hiện ở đây qua tuyết mị tức thời n g ừ n g mã thông qua di tích chính giữa bị đánh nát kiếm ma châu lộ ra ngoài kiếm ý rất rõ ràng chính là cái loài bò sát vậy lục minh điểm này hơi yếu kiếm ý xem ra loài bò sát chỉ có thể là loài bò sát chỉ hiểu được một chút đường ngang ngõ tát làm cho chút ít một chút thủ đoạn đến lừa gạt người lại bị một cái tủi mục đổ bỡn lăng thiểu đường ngội lạnh trước mặt s á t thượng nhiều hơn một phần nụ cười thản nhiên ánh mắt quét qua bên người tuyết mị sư m u i ngươi quan sát người năng lực không được tốt lắm nha cái này ở bên trong muôn p h i bị ngươi đánh giá vi phá ra c h i tử không hề năng lực người k h ô n v ậ t vẫn có chút đấy tuyết bị lãnh lược băng xương giống như một chỉ tinh xảo băng điêu giống như xinh đẹp bề ngoài nổi lên vùng địa cực giống như lạnh tự tin vui vẻ loài bò s á t cũng là hội tiến hóa đấy bất quá sư huynh ngươi là sư phó thích nhất đồ đệ một t r o n g chân chính kiếm truyền đệ tử quá quá nặng xem một cái loài bò s á t tự xuống giá mình rồi lăng t h i ể u đường ngạo khí cười cười khẽ lắc đầu sư muội ta chỉ là cảm thắng ngươi thức nhân không rõ mà thôi dùng năng lực của ngươi có thể đem kiếm ý rót vào mà trâu trong đây sư h u n h có thể tuyết mị thần t nghẽ nạo nhìn lăng sắc lấy điểm bóng chút đã nhúc g nhích h trước h o cam i k thon g trên h i ể u đ mặt thì là hoàn toàn đều ở khống chế thân xác nơi đây thiên địa quy thì lại khác hắn cầm kiếm xá lợi cũng không cách nào hấp thu chỉ có thể lúc này rời đi thôi mới có thể hấp thu hiện nay hắn không cách nào ly khai chỉ cần khi hắn lúc này rời đi tôi h trước bóp chết hắn lấy đi kiếm xá lợi là được nếu là thật sự do chính hắn đi ra cái này loài bỏ sát sau lưng cũng là có kiếm thánh chỗ dựa sẽ trở nên phiền thoái nghe thấy hai người đối thoại lục minh nụ cười nhạt và cười theo tiếng v õ ngựa dần dần đi xa một cây rất nhỏ dễ có thời gian dần qua vươn vũ bùn chậm rãi xuyên thấu qua mặt nước một đám chọc khí dần dần bị gọi ra r ầ m rậm một hồi móng ngựa chạy mà, mà qua hướng đầm lầy chỗ càng sâu chạy đi cũng không người có thể cảm thấy được bùn trong đàm tí kẹo biến hóa chỉ cần như vậy lục minh cũng đã có thể hoàn toàn an toàn đứng ở vũng bùn ở bên trong sẽ không đi đã bị chút nào sinh tồn phương diện nguy cơ thân thể cũng sẽ đạt được phi thường tốt khôi phục phía tây mặt trời theo nhân mã chạy đi từng điểm từng điểm rơi xuống trong ngao đầm chuẩn xác mà nói là lục minh thân ở mảnh đất này mang yên tĩnh lại thời gian dần trôi qua mà nêm đ đã trở thành c h ỗ t h ể khi nắng sớm lần nữa rơi tới kính hồ đầm lầy thời điểm từng sợi khói bếp lệnh tĩnh mịch khá hơn rồi một chút tức giận nhưng mà từng sợi khói bếp cạnh các kiếm thủ trên mặt nhưng lại một mảnh không khí trầm lặng mỗi người đều là cao mày mặt bồ hết sức rõ ràng mắt quẩn thâm nói rõ bọn họ trong đêm qua một đêm không ngủ hơn nữa thập phần vất vả mẹ đấy một gã to con kiếm thủ đem hai tay cự kiếm hung hăng cắm vào trong đất bùn chúng ta nhiều người như vậy thậm chí ngay cả tung tích của hắn đều đã mất đi đều nói tên kia là cửi mục ta xem ngược lại là tinh khôn có thể cầm chúng ta làm trò k h í rồi đúng vậy à nghe nói hắn chỉ là một phong đại kiếm sĩ cảnh giới có thể là vô luận như thế nào nghĩ chúng ta nhiều người như vậy cũng không trả lời nên tìm không thấy hắn mới đúng à nhưng là một người trung niên kiếm thủ cũng là im lặng lắc đầu lập tức lại núi bay cái này là sự thật ở phía xa tuyết mị cùng lăng t h i ể u đường hai người một mình đốt một đống lửa t i ê n lặng ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục đêm qua mọi b ệ n h không bao lâu hai người rất có ăn ý liếc nhau một cái nhưng lại nhìn nhau không nói gì xa xa người nói hết thảy đều là sự thật hơn nữa cả đêm thời gian cũng đã chứng minh đây hết thảy bọn họ đều là người thông minh sẽ không liền điểm này cũng nhìn không ra cái kia t u ổ i mục hiện tại xem ra hắn không ngất có được cơ vô kiếm kiếm bảo nhất định còn nắm giữ lấy hủy diệt kiếm thánh cho hắn kiếm bảo cùng bí pháp thật lâu lăng t i ệ u đường ngạo nghễ trên mặt phát ra một nụ cười khổ là cái loại này đại nhân vật bị tiểu nhân vật t r e o chọc một chút mới có thể phát ra dáng tươi cười chính là kiếm tôn thì như thế nào tuyết mị trong trẹo nhưng lạnh lùng hư một tiếng ngạo nghe nói những người có tiền này nhà đệ tử mỗi một cái đều là ngồi ăn rồi chờ chết loài b ỏ sát chính là tai tiến hóa cũng thoát ly không được loài b ỏ sát hình thái lúc này đây nếu như ta đã nhận được kiếm xá lợi thì thôi nếu không ta nhất định sẽ làm cho lục gia xuất ra gấp mười lần bồi thường đến tại khoảng cách đống lửa c ủ a nước chừng một trăm dặm m à phương một mảnh nho nhỏ mặt nước đột nhiên phát ra liên tiếp rung động lập tức cái tia tế tế cây cỏ quản dần dần bay lên trật tự lộ ra một t r ư ơ n g hiện đầy bùn ô gương mặt mặt trên lộ r a pha tạp trắng nón làn da chứng minh đó là một khỏe mạnh nhân loại nhưng là cặp kia đạm mạc ánh mắt lại làm cho người cảm thấy vô cùng rét lạnh lục minh chậm rãi trồi lên vũng bùn đồng thời khí tức cũng dần dần nồng đầm lên cái này biểu thị thân thể cơ năng đã bắt đầu khôi phục đối với hắn mà nói đây chỉ là một đơn giản quá trình mấy cái hô hấp có thể điều tiết tới quét mắt t r u n g quanh xác định không còn gì khác nhân loại tồn tại lúc lục minh mới chính thức thoát ra vũng bùn tại tránh nước tùy thân bạ lộ trong suất ra một bộ khô mát quần áo thay đổi thoáng che giấu thoáng một phát dấu v Hướng, hướng h ắ nhưng mà lục minh mới đi xa mấy chục bước tại một gốc cây tráng kiện phía sau cây tự loại ra một cái hắn hiện tại phi thường không muốn nhìn thấy bóng dáng kiếm ma đây là một chỉ có cao cấp kiếm sư cảnh giới kiếm ma chiến lược cũng đã tương đương với đại kiếm sư nhất phong rồi nhìn qua sắc mặt đen k ị t con người trắng bệnh kiếm ma lục minh có thể cảm giác được rõ ràng nó một mực chăm chú nhìn chằm chằm lưng của mình túi bởi vì chỗ đó chứa kiếm xá lợi kiếm ma loại này trường hợp đặc biệt tồn tại giống tựa hồ chính là không gian p h á p tắc ban cho năng lượng lục minh hiện tại không thể nào tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên nhân thực sự nhưng là kiếm ma lại có thể so đại kiếm sư cảnh giới kiếm thủ càng rõ ràng cảm nhận được kiếm xá lợi tồn tại giữa bọn họ tựa hồ tồn tại liên quan nào đó kiếm ma từng bước ép sát bây giờ lục minh cũng chỉ có thể chỉ hoán một ít thời gian đến động thủ. nếu không nếu nó là có trong i ệ u h á đ ồ n b một trước chỉ mắt luân hồi kiếm xuất vỏ lục minh trực tiếp thi triển ra huyện kiếm kiếm pháp hai trăm đạo huyện kiếm kiếm khí lập tức đột ngột quanh quẩn ở giữa không trung như một chương kiếm, kiếm ma kiếm trong tay đồng thời đâm về đằng trước này kiếm ma giữ tợn kinh khủng trên mặt bởi vì phẫn nộ mà lộ ra dày đặc hàm răng trắng nhưng khi nó rút kiếm xuất kích lúc lưỡng đạo kiếm khí tự khoảng trừng đột nhiên hợp kích tới tựa như một thanh như khổng lục minh đã bắt đầu làm lấy ý định nếu như có cơ hội thật sự có lẽ nhiều lấy được một ít kiếm ma trâu loại vật này tinh lọc về sau trong đó kiếm ma cũng là có rất nhiều chỗ thích hợp đấy hội đối với mình bây giờ kiếm cảnh có tương đối lớn chỗ tốt ông lục minh mới vừa vặn đem kiếm ma châu bỏ vào ba l ộ nó lại đột phát xuất một hồi rung động lắc lư phóng xuất ra từng đợt chấn động phía sau kiếm xá lợi cũng trợt rung động cả hai tầm đó dĩ nhiên cũng làm này sinh ra cộng minh ngay đầu tiên lục minh tự làm kiếm ngân phong bế giữa bọn họ hết thể liên hệ chỉ xuất hiện như vậy cái ngoài ý liệu chuyện tình mình bây giờ là tuyệt đối không thể cùng âu dương lạc hội hợp rồi như vậy chỉ biết hại chết bọn họ nơi này những cái k i a đại kiếm sư cao tay nhất định sẽ bén nhẹ cảm thấy được vừa mới nhất đạo cộng minh chỗ thả ra ngoài kế bí lục minh ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác hiện tại chỉ có thể lựa chọn những phương hướng khác trước tiên chạy thoát tìm một càng thêm ẩn nấp g mà phương đem kiếm xá lợi hấp thu nói sau vô luận như thế nào chỉ muốn nữ nhân kêu bên người đại kiếm sư đỉnh phong cao tay cảm thấy được mới kiếm ý chẳng khác nào t h ô n g chi tất cả mọi người rồi lục minh rất rõ ràng ở chỗ này tất cả mọi người là một giám thị lấy một cái một đám đề phòng một đám chỉ cần có người phát hiện mình chẳng khác nào tìm đến một quần n g ạ lang lục minh vừa đi vài bước rồi lại đứng vững hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trước khi mình nhận thân vũng n trên mặt tự hiện ra một tia nụ cười thản nhiên ta ở đâu cũng không đi t i vừa mới chở mình lên ngựa lăng tiểu đường lông mày bỗng nhiên ngăn lại một đôi lợi hại ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một cái phương hướng chỗ đó có một cổ mãnh liệt kiếm ý phát ra tuy nhiên đến nơi đây đã gần kể chỉ còn lại có một kia nhưng lại thật sự kiếm xá lợi mới có thể có kiếm ý tuyết mỹ cũng nhìn về phía này một cái phương hướng lập tức hai người ăn ý l i ế t nhau tất cả đều chân thành đánh ngựa rời đi tiêu sái tự tại những người khác thấy như vậy một màn trong lòng cũng đều là tại trong lúc vô hình t i ê u giảm nhẹ đi nhiều áp lực dù sao hai người kia chỉ cần muốn làm có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào đoàn đội chưa xong c ò n tiếp chương một r ư ơ i hai tham lam hậu quả không đúng đúng lúc này có một danh đại kiếm sư đột nhiên đứng lên các ngươi xem bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh nhất định là có mục đích nào đó ồ người này đại kiếm sư nói qua đột nhiên t i ể u cảm giác được một cỗ kiếm ý chuyển đến tế tế thưởng thức một chút phát hiện cùng lúc trước kiếm xá lợi tán phát kiếm ý hoàn toàn ăn khớp hắn t i ể u lập tức ngậm miệng vô sở sự sự bộ dáng chạy hết vài vòng bọn họ tiểu đội cũng đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau đó giống như xuất chuẩn con ngựa hoang giống như chạy như điên bọn họ cũng biết rằng kiếm xá lợi kiếm ý xuất hiện lần nữa chuyện này căn bản không khả năng giấu giếm được người khác hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông mình tới trước t i ể u sẽ có được một phần trước phải cơ hội bọn họ động tác tất cả đều đơn giản giỏi giang trực tiếp chở mình lên ngựa chính là hành lý vật chất các loại cái gì cũng không ai lại đi cố kỵ liền lệnh chiến mã vung ra bốn vó chạy như đ i ê n lấy truy về phía trước bên cạnh đi trước nhà mạo hiểm kính hồ đầm lầy lần nữa náo nhiệt lên từng bầy chim bay bị hù dọa giờ phút này liền là có chút yêu thú cũng căn bản không dám tới gần săn thức ăn bởi vì này những người này cái loại này không đạt mục đích không bỏ qua khí thế thật sự quá cường t h ị n h rồi lăng thiệu đường theo năng lực cảm giác của bản thân cái thứ nhất đạt đến kiếm ý chuyển tới vị trí hắn thời gian dần trôi qua kéo chặt dây cương lệnh chiến mã tốc độ một chậm chậm nữa ánh mắt dần dần định dạng tại một c ố bị chém làm hai đoạn kiếm ma trên thi thể chuyện này ha ha l ă n g t h i ể u đường trên mặt đột nhiên nổi lên một tia không khỏi vui vẻ g i a o động cái đầu nói ra xem cỗ thi thể này nguyên bản chúng ta đuổi hắn một đêm hắn dĩ nhiên cũng làm ở phụ cận đây hơn nữa chém giết một cái kiếm ma đào đi kiếm ma c h â u về sau trốn nhìn qua đây hết thảy tuyết mị trên mặt nổi lên băng xương cũng không có trả lời mà là ánh mắt nhìn thoáng qua một vũng bên đầm nước móng ngựa dấu chân lại nhìn một chút kiếm ma thi thể tuy nhiên còn không biết cái con kia loài bò sát tối hôm qua giấu ở nơi nào nhưng là rất rõ ràng sư huynh đã từng đứng yên vị trí cùng kiếm ma thi thể tuyệt đối không cao hơn 20 m như vậy cái con kia loài bò sát đã từng ẩn thân địa điểm tuyệt đối sẽ không cách này vượt qua phạm vi ngàn mét cái con kia loài bò sát vậy mà tránh thoát khỏi sư huynh đại kiếm sư đỉnh phong lực cảm giác thăm hỏi tuyết mị im lặng c h á lăng t h i ể u đường đột nhiên rút ra c ư ơ n g kiếm trong n g á y mắt vung tay vung ra bảy tám đạo kiềm khí coi như hồ đổ thần chu vi tách ra một đoá sắc bén đoá hoa lập tức chung quanh hơn mười thước chỗ mấy cây đại thụ nhao nhao bắt đầu bạo liệt sau đó liền từng đợt thân cây nện mà thanh âm hôn hện hôn hện lang t h i ể u đường liên tục hít sâu mấy hơi thở một trương anh tuấn trên mặt bố lấy k h á c đỏ ửng hiển nhiên tức g i ậ n đến thiếu chút nữa nổ phổi sư minh người thất thố tuyết m ị thanh âm y nguyên bình tĩnh hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là có lẽ lập tức đuổi bắt hắn mà không phải ở chỗ này chỉ hoãn thời gian lúc này đây chúng ta không muốn đi cùng một chỗ tách ra đuổi theo như vậy những người khác cũng sẽ t ă n hẳn ra mau chóng bắt lây hắn tỷ lệ mới có thể càng lớn hơn nữa nhanh hơn được sư muội t i ể u theo lời ngươi nói xử lý lăng thiểu đường thở phì phò thu hồi kiếm bất quá lúc này đây ta muốn là gặp được hắn xử trí như thế nào ngươi có thể ngươi có thể cạn nữa dự ta tuyết mị lạnh nhạt điểm bông n ú c ních h cái cảm coi như là ngầm thừa nhận liền đá một cước m á bụng hướng phía bên phải chạy đi lăng thiểu đường thì quay đầu ngựa lại phía bên trái bên cạnh dưới sự truy kích đi lục tục ngao ngoe nghe chạy tới đám người mạo hiểm chứng kiến trước mắt một màn này một thời gian cũng là đều dẫn đến quá sức trong miệng hùng hùng hổ hổ bạo lấy các loại nói tủ vĩnh chấn kiếm môn nhân vật lãnh đạo cũng muốn phát tiết một chút kết quả rút ra kiếm、sáp. phát hiện chung quanh có thể được mình kiếm khí thương tổn cây cối đều không thấy chỉ phải bất đắc dĩ thu hồi kiếm hung tợn m a n g chửi mẹ đấy để cho ta bắt được ngươi trước tiên chém đứt ngươi hai cái đùi bất quá khi bọn họ chứng kiến tuyết mị cùng lăng t i ể u đường con đường về sau liền không cần phân phó tất cả đều tản ra dưới sự truy kích đi bởi vì hiện tại lại không người biết rõ cái k i a t u ổ i mục phá ra chi từ trốn chạy chuẩn sắc con đường tung lưới trước tiên bắt lấy mới là vương đạo dù sao những người mạo hiểm này trong đó không thiếu kinh nghiệm thập phần phong phú người về phân bắt được về sau như thế nào phân kiếm xá lợi vậy phải xem của người nào kiếm càng thêm sắc bén rồi tiếng v õ ngựa ầm ầm mà qua dùng kiếm ngân lực lượng chứng kiến những người kia cực kỳ hư hỏng ly khai lục minh biết hiện tại mới là mình rời đi chính thức cơ hội hơn nữa thời gian không nhiều lắm những người này truy t r a không được tung tích của mình t i ể u nhất định sẽ quay lại tìm tìm càng nhiều nữa manh mối lục minh nhuốm nhúm mày khi đó mình cũng đã tại đầm lầy biên giới một chỗ chờ đợi không gian mở ra lần nữa trồi lên thủy đàm lục minh dẫm phải bị lăng t h i ể u đường chém vỡ thân cây lệnh toàn thân chân khí đột nhiên xung kích hạ xuống toàn thân quần áo bùn dấu vết cựu ít đi hơn phân nửa tr lần này cũng không cần đổi lại quần áo rồi đợi đến lúc tuyệt đối an toàn khu vực nói sau lục minh nhìn đúng một cái phương hướng liền một đầu đâm vào một mảng nhỏ bụi cỏ trong đó mượn mê ngông bãi cỏ hướng biên giới chạy đi、Phỉnh. lục minh chỉ ở trong bụi cỏ chạy vội không đến nửa giờ liền thấy một danh kiếm tay chồng chất ngồi tại mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem mình một bên lui về phía sau hơn nữa trên người hắn mang theo mấy chỗ vết thương nhỏ hiển nhiên trải qua solo chỉ lục minh như thế nào đều cảm thấy hắn xem hướng ánh mắt của mình như là đối đãi kiếm ma người này trận chiến kiếm không nói lui hắn lui lại mấy bước xa đột nhiên mắt sáng rực lên có chút nhẹ nhõm lầm bầm lầu bầu nói thì ra không phải kiếm ma làm ta sợ muốn chết cái đồ chơi này sức chiến đấu thật mạnh hả ngươi hắn nói xong trên mặt đột nhiên hiện đầy kinh ngạc lập tức kinh ngạc chậm rãi thu liễm khoe miệng t i ể u chầm chậm câu dẫn ra một vòng ngoài ý muốn mà lại cười đắc ý là ngươi người này đắc ý thanh â m đột nhiên hạ thấp xuống đi có chút lén lút nhìn xuống chung quanh phát hiện chung quanh đã có rất ít người rồi xa xa có vài t h ấ chạy như điên mã lại là không có chú ý tới tại đây mà hơi chút dùng yên lặng thời gian cũng không thấy tung t thật tốt quá. Cái này trong lòng người à y t r o n lòng n g âm thầm trầm trồ h k e này ngợi, hiện đang không người liền Hơn nữa lợi chiếm kiếm rồi. tiểu khác, thể đọc ta có có xá tử mới tam phong đại kiếm, sĩ cảnh giới, ta nhị phong đại kiếm sư ĩ c người này. Người này thăm dò tính hỏi bước chân cũng chầm chậm đi thẳng về phía trước không nhanh không chậm như là không có cái mục đích gì đầm dạng nhưng mà người này đại kiếm sư bởi vì phát giác được kiếm xá lợi tồn tại hưng phấn đến rút rẫy chính là kiếm trong tay cũng đều tại một chút xíu rung động trên mặt biểu lộ cũng kích động cực kỳ mất tự nhiên hắn đã khống chế không nổi tâm tình của mình rồi đột nhiên rút kiếm ra chiến đấu ngay trong nháy mắt này bộc phát lục minh kiếm trong tay trong chốc lát ra khỏi vỏ người này đang đánh giá mình đồng thời mình cảm giác không phải là đang đánh giá hắn thử hỏi hiện tại mình bị ép chật vật như thế giấu vào vũng bùn ở bên trong không hay là bởi vì cảnh giới vấn đề sao lục minh nhất thức luyễn kiếm lần nữa hiện hiện mình vừa mới đối chiến hết kiếm ma loại này đơn giản mà có hiệu quả kiếm pháp hiệu suất cực cao ự c c nhưng là bằng vào sử dụng xong lần này mình chân khí liền cần khôi phục nếu không một phần ba lượng chân khí dù là đối chiến một cái cao cấp kiếm sư cũng sẽ lần nữa có chỗ hao tổn rời đi trên đường đi đối với mình là cực kỳ bất lợi như vậy đã mình l ạ g yên không tiếng động an toàn khả năng rời đi tính rất nhỏ dứt khoát còn t i u không đi người này đại kiếm sư chính hướng lục minh c u ầ n bánh công kích mà đến tại to lớn trên lệnh cảnh giới bên trong mình nhất định có thể ngay đầu tiên tự chiến bại chiến tổn thương tên phá của này sau đó cầm được kiếm xá lợi hết thể đều là ở lẽ thường bên trong nhưng hắn chỉ là vừa vừa về phía trước bước ra ba bước phát giác mình trong lúc bất chợt bị trên trăm đạo kiếm khí vây quanh những n à y kiếm khí đạo đạo đều có một em mở mọc mình tựa như một khối có thể kéo động châm nam châm thân hình xào động t i ể u sẽ khiến những n à y kiếm khí tương ứng biến hóa đây là cái gì kiếm pháp đại kiếm sư trong đầu hiện lên một cái vấn đề ở này khe giật mình về sau hắn lập tức cảm thấy được mình không nên ở thời điểm này phân tâm đây là kiếm thủ hành vi chuẩn tắc nhưng khi hắn tán đi vấn đề lần nữa nhìn về phía lục mỹ lục lại phát hiện trước mắt mình hoàn toàn bị một cái trôi kiếm sở chiếm cứ cuối cùng thượng là một cục sát xuyên thấu qua chuôi kiếm còn có thể xem ra đạo mặt mặt phình một tiếng người này đại kiếm sư trên đầu bị lục minh kết kết thật thật đập phá một kiếm trôi lập tức ra chóc thịt bong máu tơi ư hoa thoáng một phát t i ự u dung manh tiền đến ra hắn cũng bởi vì đầu đã bị trọng kích hai chân bắt đầu như nhôn ra mấy lần ý đồ công kích lại liền đứng lên năng lực khống chế đều không có ẩm lục minh huy động chuôi kiếm lại là hạ xuống người này đại kiếm sư thân thể cứng đờ phanh lục minh lục minh giống như là đang đánh thép dùng đều đặn nhanh chóng công kích không được đánh tới hướng đầu của hắn thoáng một phát lại hạ xuống sử dụng loại này nguyên thủy phương thức chiến đấu là vì lục minh cần tiết kiệm k i ế m khí hơn nữa ở chỗ này đối phó như vậy một cái đại kiếm sư vẫn là vô cùng buông lỏng đang lựa chọn lúc chiến đấu cơ phương diện lục minh gần đây đều có thể nói đại sư phù phù người này đại kiếm sư thân thể thẳng tắp n g ã xuống lục minh biết dưới mình tay lực lượng nắm chặt phi thường có chừng mực đã muốn đem hắn đánh cho trọng thương cũng sẽ không lập tức để hắn chết đi đồng thời lại kích phá hắn ý chí lục minh thu kiếm tay phải khép hộ bắc minh t h à n công trong chốc lắc vận chuyển lại một tia bắc minh lực lượng ở lòng bàn tay việt vị trong bắt đầu phát huy trong chốc lát lại bắt đầu thốn vệ dù sao đây là danh đại kiếm sư mà lục minh trước khi không có thi triển h u y ễ n kiếm sát chiêu chính là vì tiết kiệm kiếm khí v ì kế tiếp tấn cấp làm chuẩn bị người này đại kiếm sư toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem lục minh cảm nhận được vẻ này ngạc nhiên lực lượng quỷ dị tại trong cơ thể mình xoay quanh thân thể lần nữa run rẩy mà bắt đầu chỉ có điều lần này là sợ đến người người phải mà lục minh cũng không thèm nhìn hắn hoảng sợ bộ dáng tay phải như dòng hấp t h ủ giống như đưa hắn tất cả chân khí đều thu nạp vào người này đại kiếm sư là bởi vì đã mất đi chân khí ủng hộ thân thể thời gian dần trôi qua mềm nhún xuống dưới trên mặt cũng biến thành ưu ám vô cùng một đôi mắt lại chừng được lớn đến lạ kỳ chỉ có điểm này mới hiện lộ ra hắn t à i ở một cái t u ổ i mục vậy phá ra chi t ử đại kiếm sĩ trong tay đến tột cùng đến cỡ nào không cam lòng chưa xong con tiếp chương một trăm ba mươi ba vi rết mà rết thôn vệ hoàn tất lục minh chậm rãi thu hồi tay phải động tác có chút ngưng trọng dù sao trong cơ thể đã quán chú đầy người này kiếm khí hơn nữa lộn、sột. hắn đơn giản quét một vòng chung q u n h gần đây lựa chọn một chỗ vững b n lại lần nữa đem mình t r ô n vào lệnh kiếm ngân khởi động rửa sạch kiếm khí tiêu hóa lấy vừa mới thành quả chiến đấu chỗ đó có biến một gã khá là trẻ tuổi nhà mạo hiểm chứng kiến giống như một người chết nằm ngang trên mặt đất lập tức kêu lên lập tức hắn tựu i đ ạ i c h ú n g một gã lớn tuổi chính là nhà mạo hiểm một cái tát chỉ một tiếng này gọi đã khiến cho chú ý của mọi người tất cả đều lao nhanh mà tới người này lớn tuổi chính là nhà mạo hiểm chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép thở dài nhưng cũng là không thể làm gì dù sao những người này có rất nhiều đều là đại kiếm sư thậm chỉ còn có đại kiếm sư cường già tối đỉnh sư đệ nam lĩnh kiếm phái tứ tuyệt kiếm đại sư huynh lập tức nghẹn ngào la hoàng lên hắn vẫn không tin quan sát tỉ mỉ một chút thi thể phát hiện hắn tựu i là mình tứ tuyệt kiếm trong đó trẻ tuổi nhất tiểu sư đ ệ a hắn nhị phong đại kiếm sư cảnh giới làm sao có thể đủ bị nhất phong đại kiếm sĩ giết chết người đại sư này huynh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đau lòng x o a n suýt bốn người trước khi thiết định kế hoạch cũng không phải tìm kiếm kiếm xá lợi mà là phân tán ra theo sau từ xa những người này một khi phát hiện tình huống t ự kéo tiếng động mũi tên bốn người hội hợp về sau hợp lực đối địch hơn nữa dùng bốn người thực lực Cũng chỉ có cùng lăng đường thiểu thật tuyết mị cùng lang đường mới sư ự là là đối thủ,、có、thể là hắn h có n thế nào hắn tên lệ i người kéo t i ế n động tên, n mũi h hồ đồ a người này đại kiếm sư trong nội tâm phát ra một tiếng hung hăng trọng thán lục minh ta triệu bác t r í cùng ngươi thế bất lưỡng lập bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta mới cũng là ở chỗ này trải qua đấy làm sao lại không có phát hiện cái kia t u ổ i m ụ đừng làm cho ta nhìn thấy hắn nếu không ta một mũi tên bắn trước giết hắn sẽ đem hắn phân thây cầm lấy đi cho h n yêu thú một gã lưng con cung tiên tuổi còn trẻ nhà mạo hiểm hung tợn mắng chửi hắn trước khi một mực truy tung dấu vết nhưng mà đuổi theo thật xa rồi lại tha trở về mới phát hiện người ta căn bản đi không bao xa cũng mà còn có thời gian giết chết một người đại kiếm sư những người khác nhìn qua cô thi thể này cũng là phi thường hoảng sợ bọn họ đều rất có một loại bị đùa nghịch sau phẫn nộ nhưng là sau một lát bọn họ phẫn nộ t i ể u chuyển hóa làm một tia nhìn có chút hả hê đúng rồi ở thời điểm này một mực hưởng dự khanh nguyên châu xếp hạng thứ mười đại môn phái chấn phái tứ tuyệt kiếm đệ tử bị giết chết một cái cái này không chỉ là suy yếu bọn họ bây giờ đang ở nơi này lực lượng chính là nam lĩnh kiếm phái thực lực cũng sẽ hạ thấp một đường mất đi một gã đại kiếm sư mặc cho ai cũng đều sẽ đau lòng vĩnh chấn kiếm môn một đội người trong ánh mắt đều để lộ xuất một tia sắc mặt vui mừng bởi vì tại trong lúc vô hình lục minh đã giúp chợ mình giảm bớt gánh nặng dẫn đội đại sư huynh gần đây cẩn thận trên mặt khỏe miệm liệt một chút, giết đi. lục minh ngươi giết đi ta tại sùng chân lùng hộ ngươi đến cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta cái đoàn đội này mới t ố ta t lăng t h i ể u đường khoe miệng không được co cắp một cổ lựa giận không được đánh thẳng vào c h á n dĩ nhiên vẫn nộ tới cực điểm vì vậy vị trí vừa mới tựu i là mình truy tìm chính là con đường hơn nữa cách cách mình đi qua cái kia đầu đường nhỏ cách xa nhau không đến ba mươi m trong thời gian ngắn ngủi như thế hắn giết chết một gã đại kiếm sư đó cũng không phải là chuyện dễ dàng xem ra hắn tựu ẩn núp ở nơi đó mình sau khi trải qua không bao lâu lại bắt đầu chiến đấu mới đúng nhưng mà ta vậy mà không có cảm giác đến đây mới là lăng t i ể u đường chính thức tức giận nguyên nhân hắn phát giác mình gần đây không thể địch nổi cương kiếm vậy mà tiếp nhị liên tam bổ trúng không khí đây là đối với mình lớn nhất khiêu khích tuyết mị trong nội tâm thì nhàn nhạt cười lạnh đỉnh phong đại kiếm sư không gì hơn cái này tương lai cũng chỉ có ta loại này tiền tri kiểu nữ mới có thể đem thanh kiếm môn mang hướng huy hoàng hơn bất quá bây giờ xem ra đối phó cái này loài bỏ sát thật đúng là cần ta động động ngón tay tuyết mị ngạo nghễ nhìn một cái phương hướng dùng ngựa truy kích mà đi những thế lực kia xếp hạng trung bình mạo hiểm đoàn đội một mực đều chú ý tới đây những cao thủ này hướng đi vừa phát hiện tuyết mị rời đi liền bắt đầu chen chúc mà đi tựa như từng đoàn từng đoàn trung thực fan s h â mộ m lăng t h i ể u đường nổi giận thì nổi giận giờ phút này cũng biết rằng ở chỗ này tự mình một người không có khả năng khống chế hết thảy hơn nữa giờ phút này cũng nhất định phải tung lưới giống như siêu tầm mới có thể mau sớm bắt được lục minh cầm lại kiếm xá lợi đương nhiên rồi chỉ cần tìm được kiếm xá lợi thiệu muốn đem tại đây tất cả mọi người d ế t sạch lăng t h i ể u đường dùng sức làm mấy cái h í t sâu giảm bớt tốt rồi tâm tình của mình vừa mới để cho mình nổi giận thêm nữa nguyên nhân lại là vì mặt khác mạo hiểm đoàn đội quăng tới hổ nghi ánh mắt ánh mắt ấy tựa như một cái hưu oán đoán phụ đang chất vấn lấy một cái năng lực của đàn ông lăng t h i ể u đường nặng nề hư một tiếng mới đánh ngựa rời đi mấy chi tin tưởng hắn năng lực mạo hiểm đoàn đội thì l ặ n g lặng, lặng đội kịp hơn nữa rất có a n ý dần dần t à n g ra đã bắt đầu thảm thức tìm tòi vũng bùn bên trong lục m ì n h hiểu rõ lấy hết thảy khi lấy được kiếm xá lợi chuẩn xác tin tức bắt đầu từ giờ khác đó hắn t u biết rõ mình nhất định sẽ trở thành trong bóng tối ngọn lửa đem đưa tới vô số muốn cướp lấy quang minh con bơm bướm, bướm mà mình chỉ có mo hơn tân cấp mới sẽ không bị con bươm bướm dập tắt quang minh khi tất cả người như một chương quét đi xuống lưới lớn giống như rời xa vùng đất này lúc một gã đại kiếm sư thân hình lén lút xuất hiện hắn toàn lực thu liễm lấy khí tức cảnh giác vẫn nhìn một phía xác định không ai tồn tại về sau tựa như nhẹ nhàng viên hầu leo lên một gốc cây cành lá xôn xê đại thụ lập tức tựu che giấu đi thân hình của mình một đôi mắt cẩn thận xuyên thấu qua vài miếng lá cây quét mắt chung quanh hết thệ có thể là hoạt lấy dấu hiệu hắn thình lình chính là tại sùng chân sau lưng một gã tuổi trẻ đại kiếm sư hừ người này đại kiếm sư trong nội tâm c ư i lạnh t ự để nhóm này kẻ đần tìm đi thôi ta đ i ề người bảo l n cũng không muốn gặp được hắn. Ta chờ ở chỗ này g n việc nốc, dù bận vẫn l ú n g rung rối lưng một cái nghiêng nghiêng tựa ở trên chặt cây thời gian dần qua nhắm mắt lại chỉ là vừa vừa nhắm mắt lại vẫn còn trong cơn mông lung tựa hồ thấy được một bóng người chính ngồi xổm tại trước người mình có thể là ta quá mệt mỏi đây cũng là ngày nhân sinh cuối cùng một cái suy nghĩ của mình lục minh kiếm từ hắn trong cổ xe qua lập tức bắc minh thần công lập tức phún ra ngoài đưa hắn từng giọt từng giọt chân khí đều thu nạp t i ế n lục minh trong cơ thể trận vũng b ù n hiện lên một tia rung động biên giới trong bụi cỏ một cây nho nhỏ cây cỏ quản lại lộ ra lục minh không thích giết người thậm chí khiêm tốn cũng không gây chuyện nhưng là đối diện với mấy cái này muốn đem đưa vào chỗ chết người hắn tuyệt đối sẽ không nương tay vô luận là địa cầu vẫn là kiếm khí đại lục lục minh gần đây đều vì kiếm đạo mạ sinh nhưng là hiện tại mình muốn sinh tồn được còn sống về nhà muốn đột phá muốn tấn cấp muốn đem tánh mạng thấy mỏng hình cùng cọng rơm cái rác kiếm đạo này đây con người làm ra nói dùng tôn trọng tánh mạng làm đạo bởi vì chỉ có tôn trọng sinh mạng kiếm thủ mới có thể có đến vĩnh cựu sinh tồn nhưng là kiếm đạo chính giữa tương tự bao h à m g i ế t hơn nữa dạy người quyết đoán máy liệt có được một viên vĩnh hàng tâm dù sao kiếm lại là binh trong quân tử nó cũng là lợi khí theo lục minh hai điểm này kỳ thật không có chút nào mâu thuẫn là tôn trọng tánh mạng vẫn là giết toàn bộ tại mình nắm chắc tôn trọng kẻ yêu chính là tôn trọng tánh mạng khiêu chiến cường giả là vì tăng lên kiếm đạo căn bản lục minh một mặt cọ rửa kiếm khí một mặt tinh lọc kiếm ma c h â u hắn hở hưng trên mặt dần dần lộ ra cương nghị đường cong ở chỗ này đối diện với mấy cái này người chính là vì r ế t mà r ế t thì như thế nào trong lao đ ầ m một cái mười người kiếm sư đoàn đội cẩn thận một chút đi về phía trước cảnh giác ánh mắt hiện ra bọn họ chính đang s i ê u tầm lấy cái gì l a o đại một cái rất nhỏ thanh em đột nhiên truyền đến hình dung bắt đầu kỳ thật so con mỗi phi động vũ cánh e m thanh lớn hơn không được bao nhiêu nhưng lại đem mười người này đều sợ đến toàn thân chấn động kiếm đồng thời đều chỉ tới theo trong đùi cỏ nhô ra người này trên mặt c h ả y ra vài giọt mồ hôi lạnh vội vàng giải thích lão đại ta không có phát hiện cái gì chỉ là của ta vừa rồi nghe nói vĩnh chấn cửa đại kiếm sư mất tích một cái mất tích vốn định nổi giận lão đại trên mặt hiện lên kinh ngạc hắn biết rõ tại đây trong cơ bản thượng có thể mang mất tích định vì tử vong chỉ mới nửa ngày thời gian lại chết một cái đại kiếm sư sâu xa bên trong hắn thậm chí có chút ít v ì mình kiếm sư cảnh giới cảm thấy tự hào bởi vì cho đến tận này chỉ cần là kiếm sư đoàn đội vẫn luôn rất an toàn gặp chuyện không may thường thường là những cao thủ kia đúng vậy a lão đại hơn nữa vừa mới có một mười một người mạo hiểm đoàn đội tập thể mất tích sau đó thi thể của bọn hắn bị phát hiện cơ hồ đều là chết đối u đầm lầy bùn trong đàm người này lời nói tựa như một chậu nước l ạ n h lệnh người này lão đại vốn là bước lên suất mồ hôi hột trên n ó lập tức khô cạn tâm tư đều ngừng n g à y mấy nhịp hắn liên tục làm mấy cái h í t sâu mới ổn định lại tại ở nơi nào ở bên kia cùng nam lĩnh kiếm phái chết mất tên kia đại kiếm sư thi thể khoảng cách không cao hơn năm dặm cái này danh kiếm sư chỉ một cái phương hướng chỉ những người này theo tử vong trên vị trí xem phân tán đều rất mở Rất nhưng i ề u n g ờ thời i điểm chết tự hồ c ũ không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì vì trên gì biết bởi xảy vì ra, vì mà ặ t của cũng bọn hắn vẫn như l cẩn thời ậ n ráng, tên kêu đại kiếm sư đoàn trưởng, trên ruộng, nhưng mà hơn nữa là hoàng sợ, giống như cảnh siêu sư sợ, sư đại kiếm đại kiếm giới kiếm kêu tầm mặt thấy t mà ma. mà, bộ chỉ có có được Nhưng h là dây điểm này vài tên thủ hạ do dự mà nói đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ đều bị giết chết cái này có phải hay không là này hai người cao thủ làm chúng ta nên làm cái gì bây giờ chuyện này người này lao đại tre kín gian nan vất vả trên mặt vốn là phong phú kinh ngạc đại biểu nhưng m à giờ phút này chứ không có đầu mối suy tư bên ngoài đúng là trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi chủ ý đúng lúc này bọn họ ai cũng không có chú ý tới bọn họ bên người vũng bùn mọc lên một cái nho nhỏ rung động chưa xong con tiếp Trước một hồi kiếm quang sen lẫn trưởng ảnh qua đi những người này thân hình tất cả đều định dối cách bọn họ trên mặt như cũ lóe ra tiếp tục s i ê u tầm vẫn là rời đi luôn do dự nhưng là nhân sinh không có quá nhiều do dự hội lưu cho không có quyết đoán lựa chọn cùng đầy đủ chuẩn bị người Có một số việc có thể nói cứu thời gian cùng phương thức nhưng là nên dứt khoát thời điểm nhất định phải dứt khoát rất rõ ràng bọn họ còn không chuẩn bị loại này tố chất giờ phút này lục minh tựu giống một điều ca bơi du lịch tại bùn trong đàm qua lại phong phú kiếp sống sát thủ phú dư hắn quá nhiều cơ hội rèn luyện huống hồ người với người bất đồng chính là quanh năm chạy tại trong núi rừng thợ săn cũng không nhất định có được so lục minh càng nhiều nữa đi săn kinh nghiệm cái này là trời sinh sát thủ cùng ngày sau rèn luyện ở giữa chỗ bất đồng đại kiếm sĩ đình phong lục minh trên mặt lãnh đạm hiện lên vẻ tươi cười tuy nhiên còn không có tiến vào kiếm sư cảnh giới chẳng qua hiện nay huyện kiếm kiếm pháp cũng đã có thể đủ tất cả lực thi triển mười lăm lần hơn nữa có thể phóng xuất ra năm trăm đạo h u y ế n kiếm cuối cùng nhất ngưng tụ ra năm đạo kiếm khí lục minh biết đây là đang nơi này chiến lược nhưng là đang không có bế quan hấp thu kiếm xá lợi tình hình giới cũng có thể đồng thời đối phó ba gã sơ cấp đại kiếm sư rồi về phần t u y ế t m ị tại lục minh trong nội tâm chưa từng có vị trí của nàng cũng chưa từng có đem nàng làm vi mình tấn cấp mục tiêu bởi vì tại truy tìm kiếm đạo trong quá trình nàng chỉ có thể là một hạt dưới ánh mặt trời hiện lên từng chút một sáng bóng hạt đụi trong kính hồ đầm lầy từng sợi khói bếp lần nữa bốc cháy lên từ trên cao nhìn lại đoàn đội tầm đó như c ũ bảo trì đầy đủ khoảng cách cùng đầy đủ cảnh giác chỉ có điều lúc này đây so với một ngày trước khi thiếu đi như vậy ba bốn trồng chất đống lửa nhân số tựu i lộ ra bắt đầu tàn lụi nguyên bản người trong mắt người lóe áp sát giống như hung mũi nhọn lúc này đây lại nhiều một chút mê mang a xa xa tiếng kêu thảm thiết đã bị gò núi phản xạ kích động nghe vào trong thai người là như vậy làm người sợ hãi thậm chí có thể tưởng tượng ra được người này là nhận lấy như thế nào hoảng sợ chính khó được hưởng thụ đống lửa ấm áp đám người mạo hiểm nguyên một đám tựa như giống như chim sợ ná nhún nhảy tại rút kiếm đ ể phòng đồng thời các nơi đống lửa cũng lần lượt dập tắt tất cả mọi người chở mình lên ngựa như khe núi như suối chạy phóng lên cùng nhau hội tụ hướng chỗ phát ra thanh âm tại cách đó không x a một cái gò núi đỉnh một đám đoàn đội mạo hiểm như cũ cùng sau lưng tuyết bị nhìn qua ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa tuyết bị bộ kia lanh lẹ tư thế vai hùng tại trong ao đầm là thập phần khó gặp lệ cảnh chỉ giờ phút này nàng bình tĩnh nhìn truyền ra gào thảm cái hướng kia thờ ơ nhóm này đoàn đội một cái hơi lớn tuổi lão nhân đối với cầm đầu trung đoàn trưởng đây đã là hôm nay đệ ngũ sóng rồi t ă n g thêm ngày hôm qua chí ít có tám cái đoàn đội mạo hiểm bị cả đoàn bị diệt giết chết năm cái đại kiếm sư tử vong cái k i a cửi mục hán những người này trong lúc đó không biết nên như thế nào hình dung lục minh tốt rồi nếu như nói hắn như vậy vẫn là cửi mục này thiên tài sẽ là cái gì tốt hắn nhìn nhìn gò núi đỉnh tuyết mị cùng lăng t h i ể u đường cái này lưỡng cái thiên tài có thể là từ khi kiếm xá lợi bị phát hiện vẫn bị nắm mũi dẫn đi tên lão giả này thần sắc cũng là một mực suy tư do dự m ạ thinh linh chính là đã từng khuyên bảo thượng quan anh không nên vào đến kính hồ đầm lầy lao nhân kia hắn đứng dậy nhẹ nhàng run dày ống tay áo nói chúng ta đi lúc này rời đi thôi một s á c mặt người có chút lo lắng nhưng mà đoàn trưởng này kiếm xá lợi kiếm xá lợi lao nhân khẽ cười cười s á c thực là độ tốt đ ờ i ta đều muốn có một viên nhưng mà là chúng ta phải có mệnh đi hấp thu nó mới được đều đi với ta biên giới chờ đợi không gian mở ra đi tiểu tử này ha ha lại tới đây giống như là trở về nhà chúng ta tất cả mọi người đoàn đội trong đó có lẽ sẽ không người hội là đối thủ của hắn a lúc trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết k h á c một bên lần nữa kêu thảm thiết nổi lên một phía không biết là cố ý vẫn là vô tâm bắt đầu ít ỏi không có làm ấy tử vong đều là lạng yên không tiếng động mà bây giờ đã là bắt đầu trắng trợn chắn giết hơn nữa tiếng kêu thảm thiết càng là rung khắp lòng người thỉnh thoảng phát ra cho nên bạn còn có chút dũng khí đánh tới đoàn đội giờ phút này đều ghi ngựa bọn họ chung quanh kiểm tra lấy chung quanh của mình sợ sau một khắc thì có một cái lấy mạng xiềng xích đem mình kéo hướng chỗ vạn kiếp bất phủ chúng ta một cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng do dự đánh súng mã ra lệnh rút lui chúng ta cũng rút lui cách đó không xa cái khác mạo hiểm đoàn cũng bắt đầu lui về người đoàn trưởng này sắc mặt vốn đã thập phần t i ể u tụy trong ánh mắt cũng lộ ra một tia đối với tiền đồ mê man g nhưng mà tại thời khắc này hắn sợ hãi sợ hãi rồi ở trong mắt hắn xem ra ngay mặt chém g i ế t mặc dù khốc liệt đến đâu chính là chết mình cũng có thể biết là chết như thế nào có thể là ngắn ngủi này một ngày ra khắp nơi là kêu t h n g thiết thi thể thậm chí còn có một chút thảm khí nhưng lại đều không ngoại lệ đều không có phát hiện hạ thủ người nhưng là ai lại cũng biết hạ thủ là ai loại này manh liệt tương phản không được tàn phá lấy thần kinh của tất cả mọi người lệnh muốn lần nữa hành động các kiếm thủ nhau nhau thu lại kiếm thời gian dần trôi qua bắt đầu lui bước đây hết thệ đều xem ở trong mắt tuyết mị trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ có ở thời điểm này bọn họ những người mạo hiểm này mới cần một cái càng khôn khéo hơn lãnh tụ mà bọn họ mới có thể làm việc cho ta tất cả mọi người theo sát ta gò núi bên trong chuyên đến tuyết mị trong trẹo nhưng lạnh lùng tiếng quát chính đang chậm rãi lui bước đám người mạo hiểm được nghe đến tuyết mị thanh âm toàn thân đều là chấn động tất cả mọi người phát hiện nàng cách cách mình vô cùng xa xôi nhưng mà là tất cả mọi người có thể được đầy đủ tin tưởng tựa như nàng đứng tại bên cạnh mình trong t r e o nhưng lạnh lùng ốm vào nhìn qua gò núi đỉnh tuyết mị nhìn xem này tại trong gió nhẹ phất động nước nhuận tóc dài cao g ầ y cùng đầy đ ặ n đến không thể bắt b ẻ dáng người cùng với tinh xào đến hoàn mỹ dung nhan cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên một tiên nghĩ khác cảm thấy này sẽ là một hoàn mỹ tình nhân nhưng khi thấy nàng trong t r e o nhưng lạnh lùng trong thân sắc kẹp lấy một cỗ không thể địch nổi duy ngã độc tôn giống như ngạo khí so sánh dưới tất cả mọi người cũng đều giáp được mình thấp không chỉ một đầu dù là nàng không phải đứng ở trên gò núi lão đại nữ nhân này muốn làm gì một kẻ mạo hiểm một chút khác thường tâm tư đều không có nhìn lấy tuyết mị bởi vì tại trong cảm nhận của hắn nhìn xem tuyết mị cảm giác tựa như một khối khối băng mạo hiểm đoàn dài cũng không có nghĩ thấu nữ nhân này đột nhiên đến như vậy một tay rốt cuộc là ý gì trong lúc nhất thời t i ể u cương ở chỗ này tiến tối l ư ỡ n g nan dù sao nếu là cứ như vậy rời đi đ ắ c tội nữ nhân này kết cục không cần nói cũng b i ế ta t sư huynh nữ nhân này không phải là muốn mượn đao giết người cầm chúng ta đi làm đá lót đường chứ một danh môn phái đệ tử trên mặt đều là cẩn thận người sư huynh này n h u nhữ mày người trong môn phái đều sẽ biết thanh kiếm môn phong cách làm việc bá đạo cũng đều biết tuyết mị những n à y t h i ề n tài trong tinh anh ngông nên rất nặng nàng đột nhiên triệu tập người nhất định là đã có chính nàng không thể hoàn thành sự tình tuyết mị sư tỷ cách đó không xa một danh khắc môn phái nhân vật lãnh đạo thi lễ nói chúng ta tới chỗ này chẳng những chiếc nhân thủ chính là mắt hạ sinh tồn được cũng là ẩn số chưa biết xem ra ta thật là không biết lượng s ứ c hiện tại nên lúc trở về rồi tay người ta ở bên trong có thể là có được kiếm bảo cấp bậc bảo vật ta các người biết rõ cái con kia loài bò sát có kiếm bảo lẽ nào ta tuyết mị còn có thể không vậy tuyết m ị ngạo nghễ nhìn lấy người phía dưới đều lộ ra thần sắc kinh ngạc phía sau cũng đều cảm thấy đó là đương nhiên nhao nhao đầy mặt ngạc nhiên chạy tới nàng nhàn nhạt hừ một tiếng những người này mặc dù gặp phải sinh tử lựa chọn tại biết rõ mình có kiếm bảo về sau cũng nhất định sẽ chạy tới nghe theo mình điều khiển cái này là nhân tính nhìn qua tất cả mọi người chạy tới hơn nữa đều là khuôn mặt vẻ chờ mong tuyết m ị trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh â m mới tiếp tục nói kiếm của ta bảo là một môn đặc thù kiếm trợn có thể khiến cho kiếm xá lợi c ộ n minh hiện tại chỉ muốn các ngươi tất cả đều ngưng tụ kiếm ý giú ta kiếm ý phóng đại ta có thể lợi dụng kiếm trận lập tức đem chỉ loài bỏ sát vị trí định đi ra còn có như vậy kỳ lạ kiếm trận vậy cũng phải trở thành kiếm bảo chi bảo nữa à một môn phái đệ tử cả kinh nói cái này kiếm trận rơi xuống trong tay các ngươi cái gì cũng sai tuyết m ị lãnh n g ạ o ngắt lời chỉ có của ta tử vi kiếm thể ủ n g có vô thượng hoàng giả khí tức tồn tại kiếm thể mới có thể dẫn động cái môn này kiếm trận hiện tại bắt đầu ngưng tụ kiếm ý tuyết m ị một chân k h ẽ đá bàn đạp cả người tự xoay tròn phi thân lên kiếm trong tay vạch lên kỳ dị con đường hai chân lăng không hư đạp kia kiếm quang lượn lờ thân ảnh phẳng p h ấ tại m ộ giữa không trung nàng cũng đã vận chuyển tốt rồi sở hữu tất cả kiếm trận cần an bài trình tự giờ phút này nàng một kiếm chỉ thiên thân là kiếm trận pháp môn nàng lập tức nạp lấy tất cả mọi người thả ra kiếm ý hội tụ đến kiếm của mình trong ông một đạo kiếm khí phảng phất bay ngược lưu t ì n h tự tuyết mị kiếm trong tay bay thẳng đến chân trời phía sau như diễm lệ yên hoa ầm ầm nổ nát vụn t ừ n g đạo có rất mạnh hoàng giả hơi thở tử vi kiếm ý phảng phất một đoàn mây m ù phiêu đạm trên không trung lại như một vị quan sát đại địa đ ế vương đang tìm con dân của mình động động một kẻ mạo hiểm nhìn xem đoàn này đậm đặc như mây kiếm ý hướng mình lúc đến phương hướng rời động lập tức nghẹn ngạo kê ự tuyết mị trên mặt nổi lên một tiêng ngạo sắc loài bọ sát ta xem ngươi hướng cái đó trốn ông đang đến gần một đám lạc đàn mạo hiểm đoàn lục minh đột nhiên cảm thấy được một hồi cường đại kiếm ý gần tiếp cận tự mình con trong túi kiếm xá lợi mà đến hơn nữa đưa tới kiếm xá lợi đã bắt đầu dùng dùng hắn lập tức khởi động kiếm ngân dùng không thể địch nổi trí tôn kiếm ngân lực lượng sinh sôi đem kiếm xá lợi áp chế thành thành t h ậ t thật đối với vẻ này hoàng giả mùi vị kiếm ý làm như không thấy ánh mắt của lục minh lập tức t i u đã tập trung vào giữa không trung như mây vậy kiếm ý đ o ạ n đ o ạ n này kiếm ý vốn là hướng tự mình di động tới nhưng là hiện tại bất động nghĩ như vậy tìm đến ta hợp nhau tấn công ngươi quá để cao chính mình rồi tuy nhiên cách xa nhau hơn mười dặm bất quá lục minh có thể cảm giác được cỗ này kiếm ý chính là tuyết mị tử vi kiếm ý từ trong đó pha hôn tạm kiếm ý xem ra nàng nhất định là thông qua một loại nào đó kiếm trượt đem của nàng kiếm ý phóng đại chưa xong còn tiếp chương một trăm ba mươi lăm gió nổi mây phun đông nhiên ngay lúc đó đoàn này kiếm ý trực tiếp tìm được một cái phương hướng lập tức đem bên trong ẩ n chứa kiếm ý đột nhiên phóng xuất ra ông một đạo vô hình hào quang đột nhiên tỏa ra cơ h ộ tại đồng thời một đạo cường đại kiếm ý cũng phóng xuất ra đúng là tại đầm lầy sâu vô cùng hả nhìn xem đoàn này kiếm ý hướng đi chính là lục minh cũng kinh ngạc đó là kiếm xá lợi mới có thể thả ra kiếm ý cộng minh vẫn còn có một viên kiếm xá lợi hơn nữa là tại đầm lầy chỗ xấu nhất ồ gần như cùng lúc đó tuyết mị mặt này tất cả mọi người theo trận kia kiếm ý cộng minh mà chuyển động đầu bọn họ đội ngũ cũng không c h ỉ n h tề nhưng là cái này một động tác lại c h ỉ n h tề vô cùng là có thể nhìn ra được bọn họ đối với đạo này cộng minh coi trọng trình độ đây là có người đối với đạo này cộng minh còn không chắc chắn lắm nhìn về phía người bên cạnh kiếm xá lợi kiếm xá lợi xuất hiện tuyết mị sư tỷ kiếm trận quả nhiên là kiếm tri của quý thoáng cái tựu thò ra kiếm xá lợi nơi ở không đúng sao chỗ đó nhưng mà đầm lầy sâu vô cùng chỗ a có người nhìn nhìn chung quanh phương hướng cái tiêu tủi mục bất quá là đại kiếm sĩ cảnh giới hắn hiện tại toàn bộ nhờ che giấu mới có thể xông lấy hắn có thể tới sâu như vậy chỗ đây nơi đó yêu thú cùng kiếm a có thể là so bên ngoài trở nên gấp mấy lần mấy gia tăng a đúng đúng lập tức cũng có người phát hiện mánh khỏe chỗ đó chính là cả nhánh mạo hiểm đoàn cũng không dám xâm nhập cái tiêu tủi mục dám mang theo có thể dẫn tới kiếm ma lực chú ý kiếm xá lợi đi vào bên trong lang thiệu đường ánh mắt sắc bén trước tiên tự khóa chặt lại chỗ sâu cái hướng kia Tinh tế thưởng thức cộng một ì n nhất thương nhiên h phát ra bất đạo đ kiếm ý, vị quả v i ê người khác kiếm phi h xá cái lợi? Một t ư ờ n trẻ tuổi trong Một ra hiểm cơ hồ không có cân nhắc, liền nói nhà không cân nhắc, mình nghĩ lòng. n hồ mạo cơ có g ý trung niên đại kiếm sư cảnh giới trung niên đoàn trưởng nhẹ gật đầu sắc mặt rất là chính thức nói ra đúng vậy nhất định là mặt khác một viên tuyết mị nhìn qua mình lấy kiếm trận phóng đại gia kiếm ý đám mây bắt đầu có từ trước đến nay lúc phương hướng di động dấu hiệu lại đột nhiên đình chỉ động tác rất rõ ràng là kiếm xá lợi bị cái con k i ê loài bỏ sát không biết dùng bí pháp gì cho che lại ngăn trở mình kiếm ý thẩm thấu hắn đều nắm giữ lấy cái gì vấn đề này tại tuyết mị trong đầu đã hiện lên một cái trước mắt nhưng mà là không có chút nào dừng lại dưới cái nhìn của nàng cùng hắn hiện đang tự hỏi chẳng đi đầm lầy sâu vô cùng chỗ đi chờ đợi đại sự xuất hiện của hắn tuyết mị tin tưởng vững chắc mình trong mắt cái con k i a loài bò sát khi lấy được viên thứ nhất kiếm xá lợi cảm nhận được chân quý của nó về sau nhất định sẽ không nhịn xuống cường đại như thế nhất định sẽ muốn có được viên thứ hai kiếm xá lợi đây cũng là nhân tính hiện tại chỉ cần mình dẫn đầu đổi tới đó cùng đợi cái con k i ê loài bò sát xuất hiện liền có thể đem hai k h ỏ a kiếm xá lợi đồng thời bỏ vào trong túi bởi như vậy mình kiếm đạo tiềm lực cùng tiền đồ sẽ càng thêm rõ ràng mà ở bên trong môn phái địa vị trực tiếp trong buổi họp thăng một bước dài thậm chí mình hội phóng ra khanh nguyên châu đi về hướng lớn hơn m à phương như vậy chinh phục của mình kiếm khí đại lục bản đồ sẽ mở rộng một đại khối sớm một gì ta sẽ nhường kiếm khí đại lục tất cả kiếm thánh đều đến ngưỡng mộ ta tuyết mị trong nội tâm cười lạnh chỉ cần cầm được hai khoả kiếm xá lợi lúc này sẽ rút ngắn một mảng lớn giờ phút này lục minh đang tại một cỗ kiếm ma trên thi thể đào lấy kiếm ma châu mới đã bị kiếm ý dẫn động kiếm xá lợi sinh ra này một chút x í u rung động lắc lư cũng đưa tới phụ cận một cái kiếm ma hơn nữa đã tìm được một thất bị yêu thú đuổi giết ngựa lục minh chở mình lên ngựa cũng không có chút nào lại đi che giấu tung tích của mình ý tứ bởi vì đã không cần tại viên thứ hai kiếm xá lợi sau khi xuất hiện những người này nhất định sẽ phía sau tiếp trước hướng sâu vô cùng chỗ xuất phát lục minh ngay đầu tiên tự cảm ứng được kiếm xá lợi phóng xuất ra kiếm ý vị trí hơn nữa tại trong đại não một mực khóa chặt lại viên này kiếm xá lợi vô luận như thế nào cũng không thể khiến tuyết mị nữ nhân kia cầm lấy đi đương nhiên cái này viên thứ hai kiếm xá lợi lục minh cũng là tình thế bắt buộc mình lại tới đây chính là vì đạt được kiếm xá lợi nữ nhân kia có lẽ sẽ dùng cái này viên thứ hai kiếm xá lợi vị trí để đối phó mình hơn nữa viên này kiếm xá lợi càng sẽ giống một khối thị tươi t giống như hấp dẫn những cái kia sớm đã bụng đói kêu vang khát máu á c lang bất quá mình y nguyên hay vẫn muốn đi cụ thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp lục minh phi thường rõ ràng thân vi một sát thủ cảm giác không phải là thời khắc đưa thân vào hiểm đ i ệ lâu này ở chỗ này cùng đi lấy viên thứ hai kiếm xá lợi trên thực tế đã không khác nhau gì cả rồi lục minh cất kỹ kiếm ma châu t i ể u đánh ngựa mà đi tuy nhiên con ngựa đen này kém chút ít cũng không đủ cường tráng bất quá vẫn là nếu so với người nhanh hơn nữa càng thêm tiết kiệm thể lực tại bên kia trên gò núi một cái hơn ba mươi người mạo hiểm đoàn đoàn trưởng vớt vớt dâu q u a n nón cười hắc hắc viên này kiếm xá lợi ta mớn rồi hắc cái khác mạo hiểm đoàn đoàn đoàn trưởng cười lạnh một tiếng đến cùng ai có thể cầm được kiếm xá lợi chỉ có ra khối này địa phương kỳ lạ có thể xem ấy đương nhiên tại đường về trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây là ai cũng không rõ có thể xác định ta này người đứng lại như thế nào nói đi là đi a người này mạo hiểm đoàn dài nói xong phát hiện đối phương đã ra đi lên đường rồi hơn nữa có một môn phái đệ tử đã c u ồ n g chạy ra ngoài mấy trăm mét rồi ba mẹ nó thế đạo gì người này mạo hiểm đoàn dài phát tiết một tiếng tranh thủ thời gian phất tay nhanh nhanh lên ngay lập tức mã chúng ta cũng đi lúc này đây mọi người biết rõ vị trí cũng không thể để cho bọn họ đoạt trước tiên mà ở bọn họ mạo hiểm đoàn xuất phát s ắ p cơ hồ sở hữu tất cả hướng tuyết mị dựa s á t vào mà đến đội ngũ trong chốc lát liền mỗi người đi một ngả phảng phất một hồi gió lốc tới cũng nhanh tán c u cười cười. sư mội đ vận khí khi nào kém kiếm hào cảnh giới cũng đang ở trước mắt mà thôi tuyết bị trong trẹo nhưng lạnh lùng khỏe miệng phát ra một tia ngạo nghệ cười hiện tại chúng ta tựu lên đường đi có những ngày tuổi mục vi chúng ta dò đường chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền thoái bọn họ lập tức sẽ phát hiện chạy trốn nhanh có thể cũng không phải là cái gì chuyện tốt những n à y q u ỳ i mục ũ n g chỉ có thể làm dò đường chi dụng lăng t h i ể u đường tất cả nằm trong lòng bàn tay nói tại v ề điểm này hai người cái nhìn ngược lại là giống nhau lục minh chạy vội gần nửa ngày cũng đã bước vào sâu vô cùng chỗ khu vực ven đường thượng có thể chứng kiến mấy trăm con ngựa dùng gót sắt bước ra một cái khúc chết k h ố lượng hiện đây khanh khanh h o a hoa con đường nhưng lại xanh xanh nếu so với bên đường đạp xuống đi một quần sâu bây giờ còn chỉ biên giới lục minh t h y thân bạ lộ trong liền có hơn hai khỏa kiếm ma châu đều là có thể so với trung cấp đại kiếm sư tồn tại nếu như không phải hắn đạt đến đại kiếm sĩ đ ỉ n h phong kiếm cảnh chính là dựa vào huyễn kiếm vĩ lực giết cũng muốn bỏ phí một phen khí lực bởi vậy có thể thấy được càng đi đầm lầy ở trong chỗ sâu kiếm ma thì càng cường đại hơn nữa tại ven đường lục minh đã thấy tứ cỗ thi thể trong đó có một chiếc bên cạnh giải lấy yêu thú thi thể mà hắn cũng đã bị yêu thú xé xác ăn không còn hình dáng gian giác tại đội ngũ hàng trước nhất thì ra là bắt đầu chạy như điên cái kia cấp hai năm mạo hiểm đoàn mọc chính cơ kiếm trong tay chặt đức một danh kiếm ma cầm kiếm cánh tay còn lại bốn gã cao cấp kiếm sư nhao n h a u xuất kiếm đem cái này kiếm ma chém vỡ thất linh bắt lạc mới khó khăn lắm yên tâm mà tại bọn họ cách đó không xa lại có lưỡng cô thi thể nằm ngang trên mặt đất mẹ đấy mạo hiểm đoàn dài lau đem trên c h á n rậm rạp mồ hôi hung tợn mắng chửi hắn đây mẹ nơi quái quỷ gì khiến người ta liền khí đều thở gấp không được đúng vậy a đoàn trưởng trước khi chúng ta bằng vào kiếm trận chém giết một chỉ tương đương đại kiếm sư cảnh giới kiếm ma cũng sẽ không t h á i quá khó khăn nhưng lúc này đây chúng ta lại chết lưỡng tên huynh đệ kiếm ma không có mạnh chúng ta ngược lại là nhược thêm vài phần địa phương quỷ quái này hoàn toàn chính xác khiến người ta nhìn không thấu a một kẻ mạo hiểm c à sửa lại một chút minh đệ thi thể sử dụng kiếm đào cái hố qua loa mai táng mạo hiểm đoàn mặt dài sắc phi thường khó coi bởi vì người chết chẳng những đại biểu mình đội ngũ thực lực giảm xuống hơn nữa tại sau khi trở về mình còn có tương ứng xuất ra một số lớn tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh đi nuôi sống lao bà của bọn hắn hải tử vì kế hoạch hôm nay thì càng thêm muốn lấy được kiếm xá lợi mới có thể đền bù sự tổn thất của chính mình rồi chúng ta chậm một chút để cho người phía sau đuổi đi lên như vậy có thể chia sẻ một chút áp lực của chúng ta thật lâu mạo hiểm đoàn dài xem xét thời thế rốt cục rơi xuống giảm tốc độ mệnh lệnh nhưng mà hắn nhưng lại không biết phía sau tình huống căn bản cơ bản không sai bị lắm mỗi người đều hứng chịu tới không gian lực lượng trói buộc tuyết mị trong trẹo nhưng lạnh lùng khuôn mặt ở trên bố lấy vài dọn tầng mồ hôi m ị n để cho tờ này trong trẹo nhưng lạnh lùng tuyệt lệ dung nhan lộ ra càng thêm lạnh lùng nàng trang ngập ngạo sắc ánh mắt tự tin đánh giá thoáng một phát phía trước ven đường có chiến đấu qua dấu vết còn có mấy cỗ tàn phá thi thể nàng trong ánh mắt tự tin tự càng nhiều một phần theo tuyết mị, c h i ế nhưng lược ạ thấp c h mà cùng gì t tất cả mọi người bất đồng giờ phút này ngồi trên lưng ngựa lục m ì n h nhưng lại rất cảm thấy nhẹ nhõm hắn càng là đi vào đầm lầy ở trong chỗ sâu thì càng cảm giác được lực lượng của mình càng thêm thích hợp vật dụng loại cảm giác này giống như là cầu thủ về tới mình sân nhà chỉ có điều mình bây giờ vị trí nếu so với cơ hồ tất cả mọi người cần nhờ về sau dù sao lúc ấy những người này tìm không thấy mình một mực truy kích đến ở trong chỗ sâu bây giờ nhìn lại mình còn muốn gấp rút chút ít tốc độ mới được tại đầm lầy sâu vô cùng chỗ một cái lảo đảo thân hình tại một gò núi nhỏ thượng lăn xuống ra xem cánh tay kia theo thân thể xoay chuyển mà vung vẩy bộ dạng giống như hồ đã không có khí lực gì p h ú c người này phun ra một ngụm đã biến thành màu đen tụ huyết một chương tối tăm phiền m u ộ n mặt giờ phút này cố sức mới hiện lên do dữ tợn tuyết mị lao tử theo ngơi lâu như vậy giống con chó đồng dạng bị ngươi hô đến gọi lên kết quả là thật không ngờ đối l ạ i ta ngươi yên tâm lao tử sớm muộn cũng có một ngày phải l à ngươi chương một trăm ba mươi sáu luyện hóa kiếm xá lợi kim minh hạ o hung tợn mắng chửi trong lúc đó cảm thấy được một cỗ nồng hậu dày đặc kiếm ý bản thân đi sau suất h á n thiên phú cũng không thế nào tốt có thể cảm ứng được kiếm ý là vì khoảng cách phát ra cỗ này kiếm ý vị trí đầy đủ gần kim minh hạ o đột nhiên khẽ giật mình đem c h ư ớ c h ỏ vải hễ quét là sạch toàn thân tràn đầy lực lượng giống như trực tiếp nhảy dựng lên kinh ngạc nhìn một cái phương hướng tuy nhiên trong tầm mắt có liên tiếp gò núi tại các chợ nhưng mà là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng、sáng. kiếm xá lợi kim minh hạ rốt cục cảm giác được c ố này kiếm ý đại biểu cho cái gì hắn t ố i tăm phiền muộn trên mặt dần dần hiện lên dáng tươi cười nếu như ta đã nhận được kiếm xá lợi như vậy ta ngay lập tức sẽ trở thành một danh đại kiếm sư nói không chừng vẫn là cao cấp đại kiếm sư hừ tuyết m ị ta cũng không tin ta đến cảnh giới kia còn làm cũng không đến thế ngươi đúng rồi còn có lục minh cái này t u ổ i m ụ đến lúc đó cùng nhau phế bỏ ngươi mẹ nó lao tử đã chính là khanh nguyên châu thiên tài kim minh hạ hô xích hô xích thờ gấp nguyên bản sắc mặt trắng bệnh giờ phút này hưng vấn càng phát ra h ư n g luận hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc phương hướng vung ra hai chân chạy như đ i ê n kim minh hạo hiện tại vị trí là vì lúc ấy trốn chạy quan hệ mới một mực tránh né đến đầm lầy ở trong chỗ sâu ra đồng thời cũng là bởi vì hắn đối với tuyết mị quen thuộc tại kim minh hạo trong ấn tượng tuyết mị nữ nhân này cao ngạo tự tin trong trẻo nhưng lạnh lùng rồi lại băng thanh ngọc hiết có thể nói thủ thân như ngọc chính là nàng trọng thương sáp cũng không ai có thể tới gần nàng đụng phải nàng chính là bởi vì như vậy khi hắn luôn thừa dịp tuyết mị trọng thương mạnh hơn thất bại về sau liền thật sâu ý thức được tuyết mị trả thù cổ tay t đánh đánh cách cách càng càng kim minh hạo ra sức bay qua một tòa núi nhỏ phấn không để ý hiểm trực tiếp chuyến qua một mảnh đầm lấy vài đầu đang tại kiếm ăn yêu thú nhìn thấy hắn khí thế như vậy đều cho rằng gặp đồng loại tự bắt đầu tiếp tục kiếm ăn rồi rót cục khi hắn phần này như dã thú điên cuồng cùng một tâm t r ả thù chấp nhất nỗi lòng dưới chỉ dùng không đến thời gian một ngày tự xuất hiện ở một tòa không lớn gò núi trước chỗ đó có một tòa không lớn kiến trúc cũng rất đơn giản chỉ có năm gian phòng lớn như vậy cho dù cửa sổ linh rách nát không chịu nổi phòng ngói cũng không biết đi nơi nào nhưng nhìn bên trong cái bàn bài trí vẫn có thể nhìn ra được cái này đã từng là cư trụ người ta sân nhỏ kim minh hạo trong đại não hiện tại không còn có cái gì nữa chỉ có lúc trước cảm thấy được kiếm ý vị trí địa điểm tại không được lóng lánh quan điểm hắn đá một cái bay ra ngoài tan hoang cửa phòng Phất tay đánh tán xuống mạng đệ, lại vung mở tạc khởi cho bụi, đang định cẩn thận tay tán tạc đang xuống mạng nện, vung cẩn lạc lại mở bụi, sớm i lại ê u thầm, mắt tức đã bị hấp con dẫn đến phòng lập đã bị chương đã nghiền nát trên mặt ghế ngồi một bộ xương khô có thể là bởi vì cái ghế hư mất lúc chấn động bộ xương khô này cũng là nghiền nát không chịu nổi mảnh xương rơi là tả một chu kim minh hạo ánh mắt gần kề quét khô lâu liếc tự không thể không đem ánh mắt chuyển trở lại trên mặt bàn bởi vì phía trên kia có một loé ánh sáng điểm đen hắn đến gần đi qua mới phát hiện cái điểm đen này trên thực tế chừng lớn chừng t r á n nhãn có thể là bởi vì cái b à n hoặc là bi đen quá nặng nguyên nhân nó chìm đến mặt bàn đi vào bên trong rồi kiếm xá lợi kim minh hạo cảm giác được mặt trên truyền tới kiếm ý lập tức ngây ngẩn cả người còn vẫn không tin nhìn chung quanh một chút trong ấn tượng như vậy kiếm chi của quý tồn tại đồ đạc ít nhất phải có một tòa hang đá các loại sân bãi đến ă n trí hiện tại làm sao lại đơn giản đến không thể lại đơn giản đặt ở trên mặt bàn hắn cẩn thận suy tư một chút nhưng cũng là t r ă m mối vẫn không có cách giải chỉ cái này rất đơn giản chứ lẽ nào ông trời đều ở đây chiếu cô ta kim minh hạo hưng phấn toàn thân dùng mình một cái hàm răng đều run sợ g õ lấy hắn cố nén một ngụm nuốt vào kiếm xá lợi liền nuốt mấy ngụm nước miếng mới đưa sắp nhảy ra ngoài trái tim nuốt trở về lập tức cực kỳ cố sức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi bắt đầu đánh giá cả gian phòng lỗ dù sao hiện ở chỗ này chỉ có chính hắn một người tầm bảo cũng giờ mới bắt đầu kim minh hạo đi một vòng lớn chính là liền tan hoang đ ổ dùng trong nhà đều t r ở mình toàn bộ trừ đi một tí đã trở thành cho hàng ngày dùng ngoại vật cho nên ngay cả một kiện thiết giá hỏa đều không có ồ vừa mới quay lại đến muốn thu hồi kiếm xá lợi kim minh hạo đột nhiên phát hiện dưới mặt bàn thành từng mảnh hạt bụi bên trong vậy mà l ó e lên một cái kim quang hắn vội vàng ngồi t r ồ m h ồ m xuống hai cánh tay bơi chó bình thường l â y khai mở bụi đất lộ ra một cục xương còn có một đem kiếm gãy hắn nắm lên kiếm gãy đánh giá hạ xuống thanh kiếm đầy thân kiếm chỉ còn lại có một đ o ạ n nhỏ mặt trên hiện đầy vết gì theo phẩm chất nhìn lại căn bản cũng không phải là dù là vậy tài liệu lập tức tiện tay hất lên vứt xuống ngoài cửa hấp dẫn ánh mắt của hắn nhưng lại giá căn cốt đầu giá căn cốt đầu nhìn ra được là xương đùi hình dạng mặt trên lóe màu vàng kim nhàn lại cũng không phải kim loại thuộc về cái loại này không phải vàng không phải cốt tồn tại hơn nữa tuy là xương cốt hình dạng lại lộ ra vô cùng lợi hại phong khí kiếm cốt kim minh hạo con mắt t r ừ n g lên căn cứ trong kiếm viện học tập đến tri thức chỉ sau một lát tự nhận ra cái này là trong truyền thuyết kiếm cốt chỉ có kiếm thánh cường giả mới có kiếm cốt nếu như nói kiếm xá lợi là kiếm hào cảnh giới trở lên cường giả tại trước khi chết mới có thể ngưng luyện ra như vậy kiếm cốt cũng chỉ có tại kiếm thánh dùng thượng cảnh giới cường giả tại trước khi chết ngưng luyện ra nghe nói cường đại nhất kiếm thánh cường giả có thể đem toàn thân cốt cách đều ngưng luyện vi kiếm cốt kim minh hạo bưng lấy căn này kiếm cốt hai tay đều ở đây không được phát run trên mặt thần sắc dữ tợn mà điên cuồng ha ha ha kiếm cốt lao tử vậy mà đã nhận được kiếm cốt chỉ cần kiếm cốt nơi tay cái gì thập đoán h ả o kiếm cái gì hai mươi rèn bảo kiếm còn dám so với ta các ngươi cái gì kêu lại so với ta ha ha ha kim minh hạo ngửa mặt lên trời cười dài tiếng cười chấn động p h o n g ốc, tất tiếng sột soạt tốt bắt đầu rơi xuống cho bụi hắn trên đầu đều là một lớp bụi bụi lại hoàn toàn không quan tâm con mắt hung tợn nhìn xem kiếm xá lợi một tay lấy hắn bắt nạn ra ra này cái bản khi hắn một dưới lòng bàn tay ầm ầm nắp ấy hắn chỉ còn lại thần trí nhìn thoáng qua đỉnh đầu phát hiện cả gian phòng ốc tựa hồ muốn sụp đổ vội vàng đi ra ngoài ngay tại bên tường thượng khoanh chân ngồi xuống hai tay đưa đặt ở trên đầu gối một tay cầm lấy kiếm xá lợi một tay cầm lấy kiếm cốt lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện n h ư n làm hắn kiếm ý cùng kiếm xá lợi kiếm ý lẫn nhau ra hối lúc một cổ hắc khí tự đen t u y ể n kiếm xá lợi trong phóng xuất ra dần dần bao phủ kim minh hạo toàn thân hắn trên mặt lúc nào cũng hiện ra tham lam hung tàn dâm dục sắc thái hơn nữa từng cái thay phiên nghị hư hảo mà khủng bố mặc dù không ai từng nghĩ tới, viên này màu đen kiếm xá lợi màu đen kiếm ý vậy mà ẩn chứa ý chí tập hợp tham lam hung t à n dâm dục những này các loại bừa bộn mặt trái tư duy cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn xứng đôi hai phương diện ý chí dĩ nhiên cũng làm này đạt thành nhất trí dung hợp mặt trời lên mặt trời lặn lại lần nữa bay lên trong n h y mắt đã qua hai ngày thời gian ba tháp ba tháp quen biết tiếng v õ ngựa thời gian dần trôi qua v ă n g lên lục tục bóng người xuất hiện ở đầy tòa sơn khâu trước tới gần khóa chặt kiếm ý vị trí những này giàu có kinh nghiệm đ á n người mạo hiểm đều không có thập phần vội vàng chạy như điên chen trúc gia mà là nhao nhao chậm lại tốc độ hơn nữa bắt đầu đề phòng hoàn cảnh t r u n g quanh tuyết mị cùng lang thiệu đường không nhanh không chậm đi theo đám người về sau dần dần tiến nhập khối khu vực này bọn họ trên mặt không có chút nào xuất ruột ngược lại càng đến gần thì càng bình tĩnh so sánh với nhà mạo hiểm kinh nghiệm lời tuyên bố bọn họ thì là tự tin ồ đây là ai trước khi đi phía trước nhất nhà mạo hiểm đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc phía sau nhà mạo hiểm nghe được người trước mặt kinh ngạc cũng đều kinh ngạc nhao nhau nhảy xuống ngựa ngay ngắn hướng đuổi chạy tới tuyết mị là bực nào cực kỳ thông minh chỉ là một nghe đến mấy cái này người kinh ngạc nàng t i ể u cảm giác được không đúng bởi vì người nọ thốt ra mà nói xuất đây là ai rất rõ ràng có người so chính mình những người này càng thêm sớm đến nơi này lăng t i ể u đường lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại lúc này lăng không nhảy lên nhảy d ụ n g tại sân nhỏ trong đó liền thấy một cái trên mặt c h e kín hắc khí nam nhân tại bên tường ngồi xuống phát hiện trong tay h ắ n chính nắm một viên màu đen kiếm xá lợi hơn nữa đang tại luyện hóa kim minh h ả o tuyết m ị bật thốt lên hô nàng một mực bình tĩnh tự tin trên mặt giờ phút này không thể không biến đổi một cái biểu lộ khiếp sợ chính là khiếp sợ nếu như nói viên thứ nhất kiếm xá lợi là bị lục minh cái con kia loài bò sắt dùng bảng môn tả đạo lấy đi làm mình sơ sót như vậy viên này kiếm xá lợi lại bị phản bội người của mình cho cầm đi mình có thể tìm được kiếm xá lợi rồi lại không chiếm được nó lẽ nào sâu xa bên trong liền ông trời cũng không giúp ta tuyết mị không đúng tuyết mị lập tức phát hiện vấn đề viên này kiếm xá lợi nhan sắc biến thành màu đen hơn nữa kim minh hạo khí tức trên thân cũng là quái dị vô cùng viên này kiếm xá lợi hiển nhiên không phải thông thường ngưng luyện được chẳng lẽ là sâu xa bên trong ông trời giúp đỡ ta tuyết mị để cho ta né qua một kiếp chuyện gì xảy ra ạ một người trung niên nhà mạo hiểm đánh giá kim minh hạo lại nhìn xem viên kia kiếm xá lợi ta mạo hiểm nhiều năm như vậy tuy nói kiếm xá lợi hiếm thấy nhưng là còn từng thấy đấy có màu vàng có màu vàng có màu đỏ dùng màu trắng có thể là ta chính là chưa từng thấy màu đen đây quả thật là kiếm xá lợi sao đây đương nhiên là kiếm xá lợi phía trên kiếm ý ta có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng tuyệt đối sẽ không giả bộ trung niên nhà mạo hiểm bên người đoàn trưởng h i p mắt đánh giá kiếm xá lợi chỉ màu đen kiếm xá lợi có rất ít mà thôi t ư n g tại trong lịch sử cũng là xuất hiện qua Hơn n ữ mắt mắt theo kim minh hạo mở hai mắt ra cơ hồ tất cả mọi người sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì cặp mắt kia là màu máu đỏ giống lưỡng ông màu đỏ thâm huyết đồng rốt cuộc không phân do ở đâu là con người ở đâu là chòng trắng mắt hỗn độn một mảnh có chút trong nháy mắt sáp bên trong huyết sắc tựa như chạy xuôi tràn ngập máu tươi đồng dạng thê thảm dữ tợn khủng bố chương một trăm ba mươi bảy kiếm ma vương tuyết mị tuy nhiên như cũ mặt không biểu tình nhưng là con người một hồi co rút nhanh kim minh hạo toàn thân tán phát cổ khí tức kia rõ ràng đại biểu cho hỗn loạn ta ác bóng tối hắn hiện tại đã không thể lại xưng là là người hắn hoàn toàn biến thành nửa người nửa kiếm ma quái v ậ t kim minh hạo đánh giá tất cả mọi người trong lỗ mũi thỉnh thoảng phát ra uống uống thanh âm giống như là hoang dại vật quay mắt về phía tiến vào nó lãnh địa ngoại lúc phát ra thị uy các người tiến vào lãnh địa của ta là muốn cướp đi lực lượng của ta nguồn xối sao kim minh hạo hạ thân i đột nhiên một hồi nhún đúng, đúng là đưa hắn quần áo đều khiên động như một tòa tại trong mưa gió phiêu diêu loại nhỏ hành quân trướng dâm dục nhất thời nhưng mà còn chưa kịp cho những người khác khiếp sợ thời gian mọi người đã bị một kiện càng thêm sự thật tàn khốc cho trấn kinh rồi chỉ thấy kim minh hạo sau l ư n g bụi cỏ phong ú c trên cây chờ chút hết t h ể có thể ẩn tàng thân hình mà phương bắt đầu nhao nhao đi ra kiếm ma mơ hồ nhìn lại vậy mà không dưới trên trắng con đại vương đại vương tuy nói những n à y kiếm ma nói chuyện cực kỳ khô khốc, khốc hơn nữa mơ hồ không rõ nhưng mà là tất cả người hay là đều thẳng rõ ràng chỉ không nghĩ tới như thế đông đảo kiếm ma vậy mà làm kim minh hạo l à vua kể từ đó hãn hiệu cơ hồ đã có được đối chiến ở đây tất cả mọi người thực lực a、ah、ha、ah ah ah. k i m minh hạo ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười c u ồ n g vọng mà lại tự đại h á n phi thường yêu thích hiện tại loại cảm giác này trước kia đều là làm cho người ta làm cháu trai làm chó săn hiện tại mình đã có làm lao đại cảm giác nguyên bản dĩ nhiên là như vậy thoải mái à. ta hiện tại có thực lực có thủ h ạ để t u y ế t mị làm vương phi của ta mỗi ngày theo giúp ta mỗi ngày nghe ta thi lệnh ta để cho nàng làm sao phục tùy tung ta nàng muốn làm sao phục tùy tung ta nghĩ lúc nào thượng nàng muốn thời tốt quần áo chờ ta trong lúc này còn lại tất cả mọi người vậy thì đều đến cho ta làm nô bục mỗi ngày hầu hạ cuộc sống của ta bắt đầu cuộc sống hàng ngày ta ở chỗ này cũng nên có một ngôi nhà an ra rồi không ta muốn c h ọ n vẹn trang viên biệt thự t h u để cho bọn họ đi trước làm lao động tốt rồi trong hai tràn ngập kim minh hạo khó nghe tiếng cười lại nhìn thấy hắn trên mặt thần thái cùng trên người phản ứng tuyết mị trong chốc lát cựu liên tưởng đến mình trọng thương thời gian bị tên phản đồ này bị hết thảy hắn thật không ngờ tiện t i thấy được mình b a i trận tuyết mị chứng kiến hắn t i ự u hỏa hướng trên đ ầ u đụng hận không thể một kiếm làm gì hắn tuyết mị phát ra từng tiếng lạnh trong lộ ra khắc nghiệt rít gào gọi thân hình lập tức lăng không nhảy lên trong tay liệt hỏa kiếm ra khỏi vỏ đồng thời một mảnh kích động ánh lửa đột nhiên bao trùm hướng kim minh hạo đúng lúc này kim minh hạo sau lưng một cái kiếm ma có được kiếm sư đ ỉ n h phong kiếm cảnh kiếm ma hộ t r x u ấ t ruột cho nên ngay cả kiếm cũng không còn nổ trực tiếp lăng không nhảy lên dùng n ụ c thể của mình ngăn cản tại kiếm quăng cùng ánh lửa trước ẩm cái này kiếm ma không hề hoài nghi bị tuyết mị một kiếm quắc chúng ầm ầm nổ nát ấy mà kiếm của nàng ở bên trong lập tức tự phát ra từng đoá từng đoá hoa đạo bốn mươi năm mới đoá như tử thần lễ vật đánh về phía kim minh hạo mọi người đang giờ phút này phát hiện nàng đào hoa kiếm phủ có thể thả ra đào hoa kiếm khí gia tăng thêm hơn hai lần chỉ vài ngày vậy mà lại tinh thông một mạng lớn quả nhiên là thiên tri tiểu nữ a kim minh hạo khỏe mắt c o quá ắ một trận phất tay ngăn lại muốn lần nữa ứng chiến kiếm m a những điều này đều là thủ hạ của mình đều là thực lực của mình cũng không thể cứ như vậy lãng phí hết rồi cơ nghiệp của mình cũng có rất nhiều phải dựa vào bọn họ để hoàn thành kim minh hạo trong tay kiếm cốt quá cứ đánh tan tất cả đào hoa kiếm khí hắn con mắt đỏ ngầu nhìn từ trên xuống dưới tuyết mị giống như có lẽ đã xuyên thấu qua nàng nặng nề quần áo lần nữa thấy được bộ kia tinh xảo tuyết trắng vai trần bởi vậy dẫn phát liên tiếp đắc y dâm tưởng tượng càng l à dẫn tới dưới h á n g một trận rung động hắn thì càng thêm vẫn lấy làm kiêu ngạo nợ nụ cười kiếm cốt tuyết mị đột nhiên chú ý tới kim minh hạo binh khí trong tay hắn chẳng những nhận được kiếm xá lợi còn chiếm được kiếm cốt loại vật này như thế nào lại xuất hiện tại nơi này tuyết mị đối mặt kiếm thánh cảnh giới mới có thể ngưng luyện kiếm cốt trong lòng hiện lên liên tiếp nghi vấn bất quá lập tức nàng tự bình thường tr nhìn kiếm xá lợi khí tức đã biết rõ cái này kiếm t h a n h trước người cũng không là vật gì tốt hắn kiếm cốt cũng chỉ là một cây tùi mục mà thôi nàng tốc độ không giảm trực tiếp đối với kim minh hạo vào đầu chém xuống một kiếm lựa l ờ ánh l ử a tại nàng báo thù tâm tư dưới đúng là lần nữa tăng cường một phần hung tận đối với kim minh hạo quét xuống lăng thiệu đường nhịu nhũ mày phát hiện sư mội đang đối chiến kim minh hạo lúc vậy mà sinh ra một tia nôn nóng tựa hồ nhất định phải lập tức giết chết hắn có thể an tâm cái này có thể không nên bất cứ lúc nào kiếm thủ đều có lẽ tâm bình khí hòa không thể để cho việc vặt nhiễu loạn tâm thần đây mới là kiếm thủ nguyên tắc dù là ngươi đối mặt là một phản bội người của ngươi phốc phốc tất cả mọi người phát hiện lưỡng kiếm giao kích lúc vậy mà sinh ra một loại khác thường động tĩnh đây không phải là kim loại giao kích mà là một kiếm chém ở cứng rắn trên côn gô cảm giác kim minh hạo thực lực vẫn là hơi yếu hơn quyết mị lập tức bị nàng lực lượng cường đại chấn động lui ra ngoài bất quá hắn mới vừa vặn bị đẩy lui rời khỏi chân phải liền thuận thế đột nhiên đặc địa phí một tiếng toàn bộ chân dĩ nhiên cũng làm như vậy nện vào trong đất bùn cắm thẳng mắt cá chân lui thế càng là ngạnh sinh đích đình chỉ lập tức nhất thức trắng nghiêng chẳng biết là cố ý hay là vô tình ý kiếm cốt trực tiếp quét về chính hắn đã từng thấy này chỗ vai trần vị trí lớn mật tuyết m ị đầu lông mày chọn đống núp đ í c h lập tức phản kích hai người liền chiến đến một chỗ chỉ nàng không nghĩ tới kim minh hạo hiện tại chiến lược vậy mà đã cường đại đến có thể cùng mình một trận chiến trình độ hơn nữa hắn có một căn kiếm cốt nơi tay chính là lại tranh lệch cũng muốn so bảo kiếm s ắ t c bén ngay tại vừa mới một kích thời điểm mình liệt hỏa kiếm thượng đã bị một điểm tổn thương tuy nói chỉ có hạt vườn như vậy một chút lỗ hồng cũng đã biểu lộ đối phương binh khí phẩn lục minh thân hình lặng lẽ xuất hiện ở chiến trường bên ngoài trên một cây đại thụ chứng kiến kim minh hạo hình thái cùng hắn có thể đủ đánh với tuyết mị một trận cũng có một chút kinh ngạc cũng không hơn dù sao kim minh hạo thực lực vẫn là yếu hiện tại chỉ dựa vào kiếm cốt xính uy mà thôi dù sao phía trên hướng kia có chưa kiếm thanh khí tước lục minh ánh mắt khóa chặt tại kim minh hạo tay phải nắm kiếm xá lợi ở trên viên này kiếm xá lợi nhan hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quái nhưng là viên này kiếm xá lợi cùng tự mình cong trong túi kiếm xá lợi kiếm y hoàn toàn bất đồng viên này vậy mà âm thầm đã bao hàm ý chí đó là tham thế tất sẽ bị kiếm xá lợi lực lượng cường đại cải biến ý chí đem loại này ý chí truyền thừa tiếp lục minh nhưng cũng biết kim minh hạo loại này ác tha tiểu nhân tư duy cả ngày nghĩ đúng là những việc này xem ra bọn họ thật sự là đúng rồi khẩu vị hơn nữa căn này kiếm cốt biểu hiện ngưng luyện kiếm xá lợi cùng người của kiếm cốt nhất định là kiếm thánh cường giả đến kiếm thanh cảnh giới vô luận là nhất phong vẫn là ngũ phong đều là đứng ở đại lục tầng cao nhất cường giả lục minh cũng chú ý tới bên trong khô lâu tàn cốt dùng kiếm ngân đặc biệt lực lượng có thể phát hiện bộ dạng này tàn cốt muốn so với người bình thường còn muốn kém cỏi giống như là bị rút ra thanh thép tượng giao đồng xem ra hắn tất cả tinh hoa đều hoàn toàn ngưng tụ tại kim minh hạo trong tay cái kia kiếm c ố t theo nhưng là không thể phủ nhận đây là kiếm thánh cảnh giới cường giả di hải nhưng mà lục minh ánh mắt lợi hại lập tức đã bị kim minh hạo sau lưng một bả tàn kiếm cho hấp dẫn đó là một thanh kiếm gãy nhưng lại cùng mình ở kiếm viện mua được cái thanh kia kiếm gãy giống như lúc trên thế giới cơ hồ không có giống nhau như lúc kiếm giống như không ai có thể lớn lên giống như lúc đồng dạng liền là mình chế tạo kiếm cũng không cách nào làm được cho dù là cùng loại nhưng là hai thanh kiếm này hoàn toàn tương tự điểm này lục minh tuyệt đối sẽ không nhìn lầm tại đây đến cùng là địa phương nào lục minh đỉnh đầu bay lên một cái dấu chấm hỏi ba càng thêm cảm thấy cái này gì chắc rồi kiếm xá lợi kiếm cốt vì cái gì còn có dở như vậy nhưng lại giống nhau kiếm gãy giống nhau như lục kiếm tại kính hồ đầm lầy đến chỗ sâu chiến trường biên giới lục minh cất giấu một lùm tiểu thảo bên trong trong đầu nhưng đang suy tư vì sao mới có thể xuất hiện hai thanh giống nhau như lục kiếm hắn bằng vào đã từng kiếp sống sát thủ lúc luyện thành thu liễm khí tức năng lực l i ề n l à không có vận dụng thu liễm hơi thở công pháp chỉ cần hắn không muốn làm cho người phát hiện người khác căn bản là không thể nào phát hiện mánh khỏe hơn nữa theo lục m ì n h mặc dù là thu liễm hơi thở công pháp tại vận công thời điểm cũng sẽ khiến chân khí lưu động dù là cũng chỉ có như vậy một kia tại thời khắc mấu chốt cũng có thể trở thành là không có thể tránh khỏi sơ hở cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm suy nghĩ đồng thời quan sát đến còn sẽ có cái gì những thứ khác bảo vật chỉ nhưng bây giờ không thể nào tìm được về giống nhau như lúc kiếm gây đáp án lục minh cũng liền bông tha tiếp tục đổi tìm câu trả lời quá trình dù sao còn không có cầm trong tay bên trong chiến trường tuyết mị cùng kim minh hạo chiến đấu tuy nhiên kim minh hạo đột nhiên bộc phát không rơi vào thế hạ phong đánh đến mức dị thường kịch liệt nhưng cũng không như thế nào hấp dẫn lục minh chú ý lực ở đây tất cả mọi người trong đó cũng là lăng t h i ể u đường mới là mình ở tại đây đối thủ chân chính tuy nói càng đi đầm lầy ở trong chỗ sâu kiếm n g ân sẽ càng phát tăng lên lực lượng nhưng hắn như cũng không cách nào như chân chính đại kiếm sư như vậy đem kiếm khí phóng ra ngoài tuy nhiên n u y ễ n kiếm kiếm pháp hiện tại đã có thể ngưng tụ ra năm đạo kiếm khí rồi nhưng này cũng chỉ là dựa vào kiếm pháp mượn nhờ đích uy năng cũng không phải thật sự là bản thân kiếm khí cho nên tại về mặt chiến lược vẫn là giảm đi dù sao lục minh kiếm khí chất là trải qua vương giả cấp kiếm ngân khác nhiều lần tẩy lễ cọ rửa đi ra ngoài là không thể địch nổi tồn tại giữa trường hiện tại đã tập kết không sai biệt lắm có hai trăm người đứng chung một chỗ thanh thế thậm chí muốn so đối phương kiếm ma cao hơn nhiều bất quá cái này hơn hai trăm người nhưng lại từng người làm bạn hình cùng chia rẽ trái lại kiếm ma thì là cùng chung mối thủ ngay ngắn hướng n h i ê n dẫn theo kiếm cùng đợi bọn chúng vương mệnh lệnh l ụ c minh ánh mắt thoáng có chỗ chuyển、di. liền thấy lăng t h i ể u đường hai mắt nạo g nghễ nhìn chăm chú lên giao chiến tuyết m ỹ cùng kim minh hạo bất quá hắn nắm kiếm tay trái lại âm thầm thoáng dùng hạ lực chưa xong con tiếp c h ư ơ n một trăm ba mươi tám tùy thời động lục minh nụ cười nhạt và cười tuyết m ỹ đánh mại không xong bọn họ hai người uy tín đều muốn hội nghiêm trọng đã bị tổn thất nói không chừng t i ể u hội lập tức có người có can đảm thiêu chiến xem ra hắn cũng biết rằng bây giờ tình huống không nén được tức giận bất quá ngay tại mới lăng t h i ể u đường thoáng dùng sức s ắ c h ắ n vậy mà cơ hồ là đồng thời đem khỏa kiếm xá lợi bỏ vào đắn đo lấy kiếm cốt trong tay phải lập tức một kiế đúng là dùng ngang ngược chiến lược sinh sôi làm cho tuyết mị không thể không rút lui né tránh lục minh níu nhữ mày xem ra kim minh hạo xuyên tấu qua cùng viên này kiếm xá lợi dung hợp vô luận là chiến lược hay là lực cảm giác đều tăng lên rất nhiều hơn nữa thâm thụ kiếm xá lợi ý chí cải tạo nhìn qua tuyết mị ngược lại lui ra ngoài lúc khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc bộ dáng kim minh hạo trên mặt cười dâm đãng tự i ể ra tăng thêm một phần trong tay kiếm cốt càng là thuận thế một hồi liên hoàn và công làm cho tuyết mị có một vẻ bối rối hắn tựu n ế c miệm cặc cười ngươi liền làm ta đấy len keng vừa lúc đó lăng t h i ể u đường kiếm trong tay tại một hồi làm như tiếng rồng ngâm trong ra khỏi vỏ vung tay chính là một đạo kiếm khí kẹp lấy một t r à n g tiếng xé gió đột nhiên đánh sâu vào đi qua kim minh hạo mở to máu đỏ hai mắt biểu lộ quỷ dị nhìn xem cái này đạo kiếm khí đúng là chậm rãi giơ lên kiếm cốt chợ đột nhiên nệ xuống phí một tiếng hắn lập tức bị kiếm khí đánh lùi lại một bước lại như vậy hóa giải công kích của đối phương đã luyện hóa được kiếm xá lợi cũng không gì hơn cái này đi lăng t h i ể u đường khuôn mặt lộ ra một đạo nghệ cười lạnh cái này đạo kiếm khí chỉ là mình lục thành lực lượng chẳng những có thể giải sư mội vây còn suy đoán xuất hắn hiện tại đến đ ấ y ngọn nguồn bao lớn lực lượng bởi vậy có thể nhìn ra lăng t h i ể u đường tuy nhiên cao ngạo đồng thời cũng rất thông minh cùng lúc đó lăng t h i ể u đường dưới chân đ ặ p nhẹ thân hình liền tung càng đến tuyết mị bên cạnh kiếm trong tay là một cái đơn giản thức mở đầu liền đâm đi ra ngoài mà tuyết mị lập tức ngầm hiểu kiếm trong tay cơ h ộ i là cùng sư huynh phương thức giống nhau xuất kiếm nhưng là lục minh rõ ràng nhìn ra bên trong bất đồng bọn họ hai người kiếm thuật đại khai đại hợp không chút nào dùng k i ề n kị bản thân sơ hở bởi vì hai thanh kiếm phụ trợ lẫn nhau một người xuất kiếm tên còn lại kiếm là có thể đền bù mất trước lỗ thủng. xem ra đây là một môn rất đơn giản lại vô cùng thực dụng kiếm trận ở mảnh này đan vào trong bóng kiếm kim minh hạo bị bức phải liên tục rút lui trên mặt là cực kỳ không tin bộ dáng trong nội tâm càng là liên tục gầm rú ta dung hợp kiếm xá lợi ta chính là vương các ngươi đều là của ta nô b u ộ c tuyết mị cùng lăng t h i ể u đường căn bản không để ý tới trên mặt hắn không cam lòng tại ngươi một kiếm ta một kiếm liên tục đoạt đều tiến đánh trong lăng t h i ể u đường rất nhanh đã tìm được kim minh hạo một sơ hở hơn nữa tóm chặt lấy chiến cơ kiếm trong tay đột nhiên hướng lên nhảy lên tại thanh thúy răng rắc trong tiếng hắn kiếm đơn giản chỉ cần chặt đứt kim minh hạo một cánh tay hơn nữa là cầm kiếm xá lợi cùng kiếm cốt cánh tay、Phúc. một hồi phát hắc dòng máu màu tím tự kim minh hạo cánh tay đoạn chỗ phun tung toé đi ra hắn phát ra một tiếng rú thảm nhìn qua quay cuồng phi ra tay cánh tay trên mặt thần sắc g i ữ t ậ n lại không cam hắn vẫn không tin mệnh lệnh lấy cánh tay của mình động tác lại gần kề dẫn động cánh tay đoạn chỗ xương cốt của một hồi vạt mẹo bởi vậy lại đã dẫn phát mãnh liệt hơn đau đớn a kim minh hạo một hồi thê lương không cam lòng rú thảm quay người liền hướng chỗ càng sâu chạy tới tốc độ nhanh nhẹn làm cho người có ch thấy thế nào đều cảm thấy như là tại từ gia hậu viện chạy như điên giống như mà những kiếm ma đó vốn là nhìn nhìn mọi người ở đây lập tức t i ể u truy tìm lấy bọn họ vương đi muốn chạy lợi cho ngươi quá rồi tuyết mị đầu lông mày dâng lên quay người t i ể u muốn đi ra ngoài lại dùng tử vi kiếm thể thiên tính cảm giác được ở trong chỗ sâu phẳng phất lần quần một đầu cự thú viết cổ chỗ đó có tăng thêm sự kinh khủng âm u lực lượng liền dừng bước mặt khác đám người mạo hiểm không nghĩ tới tuyết mị cùng sư m i n h của nàng chiến lược cường hãn như vậy đã vậy còn quá nhanh tự đã xong chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt ngây người thời gian sau đó mới đều kịp phản ứng trong đó dùng một gã tuổi trẻ thoạt nhìn càng khát vọng lực lượng tuổi trẻ nhà mạo hiểm là nhất nhanh hắn cũng rõ ràng tu luyện qua đặc thù thân pháp trung cấp kiếm sư cảnh giới chỉ là một tung cảng tự vượt qua hơn mười thước trực tiếp nào h vào cái kia cụt tay ở trên t h ò tay phải đi bắt kiếm xá lợi cùng kiếm cốt đúng lúc này một đạo kiếm quang không trở ngại chút nào tự đầu của hắn cùng thân thể gian xẹt qua mau lẹ mà trôi chạy lập tức cái này đầu của người ta trên chăn tuân ra máu tươi s ú n g kích đi ra ngoài g i mào h o một tiếng huyết tương phun ra đời đất bay ra tí ti mang theo g i ả đặc huyết tinh vị đạo nhật khí đem khối này vốn đã để lộ x u ấ t quỷ dị m à phương phủ lên càng thêm thê thảm huyết quang bên trong dần dần lộ ra tuyết mị xem ra trong trẹo nhưng lạnh lùng khuôn mặt nàng biết rõ không có gì có thể so với tử vong càng khiến người ta sợ hãi đây là tốt nhất lập vì phương thức nhưng mà một người tử vong không thể đại biểu lấy tất cả mọi người lợi ích những người mạo hiểm này cũng đều bị người trẻ tuổi này máu tơi ư kích phát ra mãnh liệt tâm huyết dùng ba gã tư phong đại kiếm sư dẫn đầu mọi người thoảng cái như là hồ thủy điện xả lũ chen trúc mà đi tuyết mị cùng lăng thiệu đường hai người trên mặt ngạo sắc không giảm ngược lại tuyết ă n cường mấy phần, kiếm trong tay vạch lên vô số kiếm ảnh, tương g vạch mấy kiếm kiếm tay tự vô số s n lên, tại hơn trăm người g kích h đi tại trăm t ủ chiều như thuyền nghệ lại i ở bên trong, lại như một con thuyền ngạo nghệ thẳng một t n h u y ề n b mị sóng gió cùng lăng thiệu đường hai trong tay người kiếm so sánh với trước khi đối chiến kim minh hạo lộ ra phối hợp càng thêm thành thạo hơn nữa tuyết mị càng rõ ràng hơn đừng nhìn những người này nhiều đầy đủ hơn trăm người phát động công kích nhưng mà là có thể chính thức công kích mình đơn giản chính là vài tên đại kiếm sư mà thôi xem bọn họ ba bốn mươi tuổi rất nhiều niên kỷ còn có hai cái t r ò m d â u đều trắng bệnh mới tiến đến đại kiếm sư cảnh giới đã biết rõ đều là chút ít t ủ i n g ụ phí một tiếng một gã nhị phong đại kiếm sư lập tức bị tuyết mị một kiếm đánh bay lực lượng cùng mánh đập ngã hơn mười đại kiếm sĩ kiếm sư chi lưu hơn nữa có vài đoá đào hoa kiếm khí tại đây trên thân người đột nhiên nổ tung hắn trước ngực c ầm ẩ m t ạ c khởi một đám mưa máu như một đoá tách ra hoa đảo vội vang tầm đó bị hắn thi thể đập ngã kiếm sư đám bọn họ cũng có thể thấy rõ ràng hắn trước ngực đã bị nổ tan rồi liền giống bị cuốn mánh yêu thú cắn xé xé rách hơn nữa một hồi mánh n g a y qua trong lòng mọi người một hồi hoảng sợ lại như cũ không cách nào cam tâm cứ như vậy đã mất đi kiếm xá lợi cùng kiếm cốt tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt bọn họ căn bản là không có cách chống cự lập tức tập hợp lại lần nữa đã phát động ra công kích nhưng mà lại lần nữa bị hai gã đại kiếm sư thi thể đập trở về lục minh yên lặng lắc đầu những người khác đang đối mặt t u y ế t m ị liên thủ với lăng thiểu đ ư ờ n g lúc s ắ c thực so ra kém bọn họ ác liệt như vậy liền ra dáng điểm công kích cũng làm không được dù sao lúc trước lúc đến nơi này đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm vẫn luôn không có chân chính tu trình qua còn lại dẫn đội gia chủ rất nhanh nhận rõ cũng đã tiếp nhận sự thật này trở ngại đối thủ cường thế nao h nhao bị ép hạ lệnh rút đi bọn họ tốc độ cũng như thủy triều tới cũng nhanh thối lui cũng nhanh nghỉ ngơi lấy lại sức đi tuyết mị cùng lăng thiệu đường hai người mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nhìn lấy tất cả mọi người lui xuống đi toàn thân tản ra giống như hai quân đối chọi cuối cùng chiến thắng tướng quân mới có thể tản mát ra ngạo nghệ khí thức nếu như những người này hơi có chần chờ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chú ý lãng phí nữa từng chút một khí lực đi nghiền ép một phen lục minh phi thường rõ ràng trước mắt đây là cơ hội cuối cùng nếu như hiện tại không cầm đến hai người bọn họ trong tay t i ể u tuyệt đối lại không cầm về được rồi giờ phút này lục minh quần áo trên người tại bùn ô nhan sắc ở bên trong nhờ một chút màu sắc rực rỡ màu xanh lá mạ nếu như ở trên khoảng không xem t i ể u sẽ phát hiện hắn là tứ chi chạm đất giống một cái tắc kẻ hoa giống như chậm chậm mà lại đều đặn nhanh chóng tiềm hành lấy tuyết mị cùng lang thiệu đường hai người cũng không có lập tức đi lấy kiếm xá lợi mà lại như kiếm giống như ánh mắt không ngừng quét mắt bùn phía nhìn như tản ra ngạo nghệ hơi thở thân thể trên thực tế một mực căng thẳng Thời thể thân khắc có đem bản lục ự mực c cường phòng, phòng, trước cung các càng được. lượng loại lý l nhất phòng, phòng, nhiều nhà mạo hiểm đều mang tiễn các loại binh khí, am tiễn khó phòng đạo lý này bọn đại đi đề đề đều đạo bạo mạo khi hiểm hiểu phát khí, khó họ thêm rất một sao ra, am dù minh chính là như vậy xem lấy hai người bọn họ chậm rãi lướt qua một l u ồ n bãi cỏ bay qua một đạo tổn hại hàng rào một mực tiềm hành đến bọn họ bên cạnh mười em mở chỗ một đống nhỏ trong bụi cỏ không thể lại tới gần lục minh hờ hững nhìn xem hai người tại bọn họ chung quanh đã hoàn toàn là đất trống lại không thể che giấu mình thân hình tồn tại nhưng mà là bọn họ đ ề phòng thì không có bởi vì vì những thứ khác người rời xa mà b ô n g lỏng cho thấy bọn họ hài lòng tố chết đó là đối đãi bảo vật tình thế bắt buộc cẩn thận nhất định phải có động tác rồi nếu không bọn họ nhất định sẽ cầm lên rời khỏi lục minh thân hình đột nhiên nhảy lên hắn đồng nhất nhảy lực lượng là cường đại như thế chính là dưới chân bùn đất đều hất bay ra ngoài phảng phất bị t ạ c bắn ra đánh bay giống như đồng thời đẩy đưa thân thể của hắn loé lên tới hả chính n ạ o nghễ cảnh giác chung quanh tuyết bị đột nhiên bị lại càng hoảng sợ mình khoảng cách kiếm xá lợi mới không đến xa ba mét nhưng là cái này thân hình cũng tại lóe lên tầm đó t i ể u đã cách kiếm xá lợi không đến xa một mét lục minh l a n g t i ệ u đường lúc này cả kinh kiếm trong tay trong chốc lát t i ể u vung ra một đạo kiếm khí đồng thời trong nội tâm không được kinh nghi lấy tiểu tử này là làm sao qua được ta như thế nào chưa từng có thể sớm phát hiện may mắn kiếm của ta khá là nhanh nếu không thật đúng là để cho hắn đắc thủ tuyết m ị kinh ngạc đồng thời cũng đã xuất kiếm trong nháy mắt nhị phong đại kiếm sư cảnh giới thực lực dĩ nhiên phát vung tới cực hạ đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí cùng sư huynh phát ra kiếm khí cùng nhau tấn công hướng đối thủ đối mặt hai đạo đại kiếm sư thả ra kiếm khí lục minh bất đắc di chỉ có thể thu tay lại thân hình ngay tại chỗ lăn mình một cái ngay tại lưỡng đạo kiếm khí trong khe hở xuyên qua đồng thời luân hồi kiếm như độc xà thổ tín giống như rũ ra một mảnh kiếm hoa đánh út về phía hai người ta tưởng là ai nguyên lai là cái này loài bọ sát thật tốt quá rốt cục cam l ò n g lộ diện sao vậy liền đem kiếm xá lợi cùng nhau giao ra đây đi tuyết mị khi nhìn rõ cái này người đánh lén là lục minh về sau trên mặt phát ra một tia càng thêm nạo nghệ thân sắc đó là từ trước tới nay cố hữu dưới cao nhìn xuống tâm tính Tuyết mị cùng lộ n đường lập tức hung thân giống như tấn công song phương trong nháy mắt chiến khai thế công, g thiểu tức sắt tới, mắt tiệu thế bắt khai đối với đầu lập l ác kiếm.、Lộ、diện trong tay nhất thức thái cực ta chợ lấy kiếm ngân tại vùng thế giới này chính giữa có gặp may mắn ưu thế không được đem lăng t h i ể u đường công kích ngăn cản trở về để cho cái khuôn mặt k i a anh tuấn trên mặt ngạo s ắ c dần dần trở nên lạnh nhạt thông qua đối với kiếm lục minh có thể cảm giác được rõ ràng hai người bọn họ trên người đều có tổn thương đều là nội thương chỉ tại bọn họ liên thủ mình muốn thắng lại là không thể nào dù sao gần kể chỉ lăng t i ệ u đường chính là đại kiếm sư cảnh giới đỉnh cao rồi chưa xong con tiếp chương một trăm ba mươi chín thanh thứ hai kiếm gãy tuyết m ị đập vào đập vào phát hiện cái này loại bỏ s á t kiếm thuật chiêu chiêu nhìn như sơ hở t r ă m chỗ công kích mình đi qua lại kín không kẽ hở mượt mà mà lại khó chơi xem ra hắn nhất định là đã nhận được hủy diệt kiếm thánh cùng cơ vô kiếm đích thực truyền nhưng là cái này không có gì mình lập tức tự muốn trở thành kiếm hào rồi cái này loại bỏ s á t nhưng sẽ ở tầng dưới chót tiếp tục bỏ sát tuyết m ị tâm tư k h ẽ động lập tức chuyển thân lấy được kiếm xá lợi cùng kiếm cốt hơn nữa cất kỹ mới tiếp tục cùng sư h u n h liên thủ triển khai một vòng mới thế công thế tất yếu đem trên người hắn viên này kiếm xá lợi nắm bắt tới tay đáng tiếc lục minh âm thầm một tiếng thở dài vốn muốn lợi dụng phương thức công kích thừa cơ lấy đi kiếm xá lợi cùng kiếm cốt nhưng là không nghĩ tới tuyết mị tâm tư kín đáo như vậy lần này không giành được rồi lục minh cực kỳ xảo trá một kiếm quét ra lập tức đưa tới hai người kiếm c h ắ n g kích qua một tiếng hắn thân hình đã bị chấn đắc bay rớt ra ngoài thuận thế lăn mình một cái mới đứng thẳng lên suýt nữa đập lấy rách nước phong úp loài bò sát tuyết mị khinh thường nợ nụ cười gằn nhưng mà lại phát hiện cái này loài bò sát trên mặt đất đứng dậy về sau trong tay nhiều hơn mấy thứ gì đó lập tức quay người liền chạy hắn cầm cái gì một bả kiếm gãy hoàng hốt tầm đó tuyết mị tựa hồ cảm giác được thanh kiếm nầy quen thuộc như thế cẩn thận suy tư một chút phát hiện rất giống mình đã từng đòi hắn qua cái thanh kia kiếm gãy hắn chưa cho có thể là thế nào lại xuất hiện tại nơi này là hắn tới trước tại đây tuyết mị trong đại não liên tiếp phỏng đoán chuyển hóa làm tốc độ dưới chân lan g không một cái vượt qua bay qua hàng rào lập tức về sau t i ể u giống tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn lăng t i ệ u đường cũng là vi kiếm xá lợi sốt ruột một cốc trực tiếp đem hàng rào đạp nắp ấy thân hình giống như một viên như đạn pháo kích bắn đi ra lập tức cựu đã vượt qua t u y ế t m ị nhưng là hắn lại phát hiện một vấn đề cái này tủi mục đánh không lại mình chạy lại không phải bình thường nhanh lẽ nào hắn bình thường tu luyện phương hướng là ở tốc độ là vì trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị nhất định là như vậy lăng t h i ể u đường trong nội tâm ngắt lời như như như vậy tu luyện hắn tại trong ao đầm có thể trốn được nhiều như vậy người điều tra hắn sớm sẽ chết rồi nhưng là ngươi đ ừ n g vọng tưởng ta thấy được ngươi còn có thể cho ngươi chạy thoát ân toàn lực đuổi theo lăng t i ệ u đường đột nhiên phát ra rên lên một tiếng trong u ấ n Bạch t đó đại đa số không thiếu kim minh hạo chi lưu nghĩ cách ai để cho mình như thế đoan trang lại là như thế chắc tuyệt tuyết mỹ bất đắc dị nghi đến lục minh cầm kiếm gãy chạy trốn t i ê u hướng hai bên bãi cỏ đầm lầy ở bên cạnh hắn nhanh chóng bay qua thời gian dần trôi qua càng ngày càng xa tốc độ chính là lăng t h i ể u đường đại kiếm sư đ ỉ n h phong chi lưu cũng là không biết làm gì lục minh cầm lấy kiếm gãy cảm thấy thanh kiếm n à y n ắ m trong tay chính là lần trước thanh kiếm kia chỉ có cầm tới trong tay mới có thể chân thật cảm giác được trong đó chính thức chỗ tương đồng cho dù trong nội tâm biết rất rõ ràng đó cũng không phải tại kiếm viện mua được cái thanh kia kiếm gãy lại cảm giác chính là đồng dạng không có một phần một hào khác biệt tại trên địa cầu đem kiếm đạo đã truy tìm đến thế giới kia cực hạ n lục minh kiếm cảm là bực nào tiêu chuẩn lại đều không thể cảm giác được giữa hai người hội có bất kỳ sai biệt lục minh thưởng thức tư vị trong đó cái thanh này kiếm gãy có lẽ bao hàm bí mật đậm trời nếu không này kiếm thánh cường giả bên người tại bực này kiếm còn người còn kiếm mất người mất cường giả sau khi chết vì sao chỉ có cái thanh này kiếm gãy mà không phải m ắ t k h ắ c thần binh lợi khí đây quả thực quá kỳ quái lục minh nhữ, nhữ mày nhìn thoáng qua trong tay kiếm gãy lệnh vô thượng kiếm ngân p â n ra một đạo lực lượng quan chú tiến kiếm gãy trong đó dùng dò xét h theo kiếm ngân lực lượng xâm nhập lục minh cảm nhận được kiếm gậy ở trong chỗ sâu có một cổ kiếm y âm thầm ẩn nút ở bên trong vô cùng yếu đ ớt nhưng lại vô cùng t h u ầ n túy chính là dùng hôm nay kiếm ngân bắt bẻ trình độ cũng không thể chọn xảy ra vấn đề nhưng là kế tiếp dò xét lục minh tựa như đi vào một gian tù giam muốn lại dò xét đến càng sâu sắc thêm hơn chỗ lại hai mắt sờ soạc căn bản là không có cách lại nhìn thanh cái gì loại tình huống này đi theo kiếm viện mua được cái thanh tiệm kiếm gây đồng dạng bởi vì một cái khác đem kiếm gây giống như mình không thể tìm tòi nghiên cứu đến ở trong chỗ sâu vì phòng ngừa mang ngọc có tội cái loại này chuyện phiền toái phát sinh ra đến lạc nhật thành thời điểm giao cho lão kiếm chủ đến đảm bảo dù sao tuyết mị chi lưu đều có thể phát hiện kiếm gậy phẩm chất không tệ mà lão kiếm chủ đối với mình thì là sâu đậm thiện ý nhất định muốn cầm trở về lục minh ám ám hạ quyết định hai thanh kiếm gậy đặt chung một châu nghiên cứu một chút xem xem rốt c u ộ c sẽ như thế nào bất quá hắn đã có dự cảm trong lúc này khẳng định có dấu to lớn bí mật nếu không như thế cường giả không thể có thể đến chết đều mang loại vật này lục minh tuy nhiên lấy được kiếm gậy hơn nữa thành công thoát ly tất cả mọi người ánh mắt bắt cùng đội nhưng vẫn là không cam lòng tầm kiếm xá lợi bị tuyết mị nữ nhân kia cầm được nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện như vậy không nên phát sinh nhất định phải nghĩ biện pháp đem kiếm xá lợi đoạt lại mới được lục minh trong nội tâm quyết định chú ý bước chân cũng liền c h ậ m lại lập tức chợt lách người đi vào bên đường trong bụi cỏ lặng lẽ tìm hành hướng về s ở a soạn thời gian dần trôi qua lục minh liền phát hiện tuyết mị cùng lăng t i ể u đường hai người s á t thực tranh giành xuất ra rồi bọn họ c ớ i ngửa có chút hốt hoảng chạy trốn trên người đều mang máu đỏ tươi dấu vết như là dính một tầng lại một tầng màu máu mực in vết máu khô cạn hơn nữa từng tầng một trọng trồng lên nhau có thể nhìn ra được bọn họ tại khi trở về chiến đấu là đến cỡ nào kịch liệt hai người bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem trên mặt thần thái không nữa trước nạo g khí ngược lại lộ ra là ở sợ hai phía sau bất quá người đuổi theo chính là ngồi ở trên ngựa cả người trạng thái đều p h ủ phiếm rối tinh rối mù tựa hồ sau đó một khắc sẽ trên ngựa té xuống lục minh lẳng lặng mai phục theo bọn họ tự xa xa chạy đến đến bây giờ đã ít nhất để lộ suốt mười mấy nơi nhược điểm cùng lỗ hổng hơn nữa mỗi một sơ hở đều là trí mạng hoàn toàn là một bộ không có, có dư thừa tâm tư đi đề phòng phi thường dễ dàng cũng sẽ bị đánh lén bộ dáng không đúng lục minh lông mày nhẹ nhàng vật lên hai người kêu biểu hiện quá mức dùng năng lực của bọn hắn mặc dù là tại dạng này dưới trạng thái cũng không nên lộ ra nhiều như vậy sơ hở trừ phi là nghĩ làm cho người công kích dẫn ai phát động công kích lục minh n ở nụ cười hai người này đến cũng không phải đồ đần rất rõ ràng ta nhưng có thể cũng sẽ gia nhập tranh đoạt là muốn dùng sơ hở dẫn ta ra tay đi có thể ta i ế t như là thực lực của ta lại mạnh hơn một chút tất nhiên lợi dụng những sơ hở này xuất thủ khiến cái này giả sơ hở biến thành thật sự trí mạng sơ hở đáng tiếc thực lực của ta còn chưa đủ Lục đáng tiếc h một đuối với m xá lợi n g k i ế may mắn lục minh khỏe mỗi lần nữa nhắc lên vui vẻ kiếm xá lợi còn có một đem thần bí khó lường kiếm gãy trong mắt của ta cái thanh này kiếm gãy giá trị có khả năng rất lớn tính hội vượt qua hai khoả kiếm xá lợi cùng kiếm cốt giá trị tổng ta hẳn là lần này tâm bảo lớn nhất người thắng đợi một thời gian tất nhiên có thể đánh bại hai người này hai người này cũng không phải là ta lục minh mục tiêu cuối cùng nhất lục minh ngửa đầu nhìn lên trời kiếm đạo cực hạn ta ở kiếp trước bởi vì thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí còn có ác nhân quan hệ để cho ta không cách nào nhìn trộm kiếm đạo cực hạn ở kiếp này ta nhất định nhiên muốn đi xem một cái kiếm đạo chân chính cực hạn rốt cuộc là như thế nào lục minh thu hồi tâm thần nhìn xem hai người hai người này hiện trải qua số lớn sinh liều chết xác thực thật sự tiến hóa rồi giơ tay nhấc chân thần thái cũng hầu như là biết tại trong lúc lơ đẳng để lộ suất bọn họ hiện tại đã có tính thực chất tăng lên cũng không phải kiếm cảnh tăng lên đó là tinh thần tầng diện đấy loại cảm giác này tựa như một người nhát gan thấy qua người chết hoặc là sụp đổ hoặc là sẽ càng thêm kiết cường vô luận là tâm tính vẫn là xử sự, sự phương thức đều có rất lớn cả biến rất rõ ràng hai người bọn họ thuộc về người sau đã như vậy lục minh thoáng định phương hướng tìm một cái gần đây con đường hướng cùng âu dương lạc ước định vị trí tiến đến lục minh tính cách luôn luôn là quyết đoán sát phạt cảm thấy chuyện này có thể làm vậy thì đi làm trái lại thì để ở trong lòng không suy nghĩ thêm nữa cũng c h ỉ có hắn như tính, vậy tâm m ớ i có thể cùng thể rất nhiều h ể nguy i mặt trí mạng g p h o á n cũng g qua, có t h nhất ể cuối cùng t r ở thành sát thủ yếu tố nhất. yếu b ở i vì tại t hiện h ự có tàn khốc trước mặt, khốc chỉ c sống sắp đấy, mới chênh ó t ể là yếu t ấ t mặt trời có trên Khi có lệch chút ít tây thời điểm lục minh đã đuổi đến nửa ngày đường tại kiếm ngân g i ớ i sự cảm ứng là có thể cảm giác được rõ ràng nó lực lượng bị tăng phúc đang không ngừng giảm nhỏ điều này nói rõ mình đã trong khoảng cách khu vực càng ngày càng xa đặt tới khu vực biên giới trên con đường này nhất là tại sâu vô cùng chỗ lục minh thấy được không ít đội ngũ ly khai bọn họ hoặc là quần áo tạ tơi h lục minh đối với cái này cũng là phi thường lý giải nơi này cạnh tranh thật sự quá tàn khốc muốn sinh tồn được muốn sống đến cuối cùng đều cần không ngừng suy nghĩ chiến đấu như thế lịch lãm rèn luyện về sau tất cả mọi người có tăng lên đây cũng là vì sao kiếm thủ thường thường chính là biết rõ mình ở mạo hiểm cũng muốn lịch luyện nguyên nhân suy nghĩ tầm đó lục minh lục tục no g n g h e thấy được mấy cái kiếm ma thi thể những thi thể này chỉ có một chỉ bị chặn ngang chặt đứt hiện ra ngang ngược lực lượng mà những thi thể khác thượng mỗi cái ít nhất phải có ba đạo kiếm chạm qua dấu vết theo đứt gãy chỗ có thể cảm giác được mặt trên còn lưu lại tham lang kiếm thể chỉ mới có đích x c ý lục minh đầu lông mày dương lên xem đến mình khoảng cách cái này ca đã không xa đi không đến mười dặm lại thấy được một chỗ chiến đấu dấu vết lúc này đây có máu tươi dấu vết rất rõ ràng là âu dương lạc cùng người đối chiến qua hơn nữa kết quả là h ắ n chiến thắng lục minh trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt lại qua trong một giây lát trong tầm mắt t i ự u xuất hiện một cái nho nhỏ nơi chu quân bất quá chỉ vẹn vẹn có thượng quan anh ngồi một mình ở đống lửa trước nàng người tại trong lều vải nghỉ ngơi âu dương lạc cùng long lâm tại hai bên trái phải mai phủ c h ư ơ n một trăm bốn mươi kiếm ngân đặc t h ủ trở về rồi hả theo một cái tràn đầy mừng rỡ lại chỉ có thể dùng ngắn ngủn mấy chữ để diễn tả mình tâm tình âu dương lạc từ một bên trong b ụ i cỏ nhảy ra ngoài nhìn qua vẻ mặt kiên cường đường cong khoe mắt càng thêm lợi hại âu dương lạc lục minh càng là ngắn gọn nặng n ề vô vô đầu vai của hắn có thể cảm giác được cái này ca chẳng những nhận được lịch lãm g i n luyện hơn nữa cũng xác thực đã nhận được tiến bộ rất lớn âu dương lạc vui sướng đơn giản mà thực tế chỉ vì vậy ca hoàn hảo đã trở về lục minh thằng đến lục minh đi vào nơi c h ú quân p h ạ m vi thượng quan anh mới tỉnh cơn mơ giống như đánh giá trước mắt cái này đại nam hải hắn trên người tuyệt không sạch sẽ có thể nói rất bẩn chỉ cái này thì càng thêm mặt ngoài rồi hắn nhất định đã trải qua càng nhiều gian khó hơn hiểm chiến đấu và càng chiều sâu hơn tôi luyện nhưng là vô luận thần thái vẫn là khí c h ấ t đều cùng thường ngày bình thường n h nhạt nhưng mà nếu là có người cho là hắn dễ khi dễ vậy thì hội thể nghiệm đến hắn đạo mạc bề ngoài dưới che giấu cái kia cột như lửa dược giống như bạo tạc nổ tung lực lục minh n n một tiếng tự nhìn xem người của nàng từ trong lều vải võ trang đầy đủ đi tới trên mặt của mỗi người đều mang mười phần cảnh giác cùng một phần hờ hững thẳng đến chứng kiến mình về sau mới thư g i ã n mở hơn nữa bọn họ cầm kiếm tay càng thêm t r â m ổn h i ệ n nhiên chỉ có giết con người hơn nữa không phải lần đầu tiên về sau mới có thể làm được bình tĩnh như thế đây là một loại người bản thân quan điểm cùng nhận thức thậm chí cả tinh thần tư duy t ầ n diện đại cả biến cũng chỉ có chính thức kinh nghiệm sinh tử lịch lãm g i n luyện mới có thể có thăng hoa lục minh đối với tất cả mọi người nhẹ gật đầu c h i đội ngũ này hiện tại nếu là ở phóng tới đầm lầy ở trong chỗ sâu trong đó cũng có thể hoàn toàn có năng lực đối chiến một ít có thực lực đội ngũ bọn họ đều đã thông qua mình lịch lãm r è n luyện cáo biệt thuần túy lính mới thời đại đúng lúc này long lâm tại một chỗ dậy đặc trong rừng cây đi ra trong tay còn đang nắm hai khỏa kiếm ma trâu mới ra rừng cây thời điểm hắn trên mặt còn mang theo tàn nhẫn cùng một phần khoe khoang nhưng là khi nhìn đến lục minh lúc trên mặt trong chốc lát khôi phục bình tĩnh cùng ngạo nghễ cự như dĩ vãng như vậy đây hết thể tự nhiên thu ở trong mắt lục minh lục minh đối với hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua cho rằng là là hắn làm mình ca vài ngày chiến hữu quá đắp lễ long lâm cất kỹ kiếm ma châu nói ra ngươi đã trở về là tốt rồi chúng ta vị trí hiện tại khoảng cách không gian lực lượng chỉ có xa ba mươi mét bất quá không đến nửa ngày chúng ta t i ể u tiến đến suốt nửa tháng không gian lực lượng thì chắc là t ắ n đi chúng ta t i ể u có thể về nhà rồi sư phó lao nhân ra ông ta gặp lại ngươi nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy long lâm vừa có chút nhiệt tình nói qua một bên lặng lẽ chú ý đến lục minh trên người hết thạy tất cả cảm nhận được lục minh trên người truyền đến một tia mơ hồ kiếm xá lợi hương vị xem ra hắn cũng không có hấp thu chỉ phát hiện hắn khí tức trên thân vậy mà không có một chút biến hóa điểm này rất là làm cho người không thể tưởng tượng hắn quần áo trên người cho thấy hắn đã trải qua số lớn chiến đấu nhưng mà là chính mình những người này rất rõ ràng đều chiếm được thăng hoa vì sao hắn như cũ giống lúc đi vào đồng dạng bình tĩnh hở h ữ n g long lâm trước khi tại trong rừng cây liền muốn vụn trộm xuống tay với lục minh cũng chính bởi vì hắn vẫn không có nhìn thấu lục minh mới khiến cho hắn chỉ giấu ở nước đi mà không có lựa chọn độc thủ thâm bất khả chắc long lâm híp híp mắt ở chỗ này mình sẽ không có thể xuyên thâu qua hắn xem ra chỉ có thể đợi đến không gian mở ra đi ra bên ngoài động thủ nữa kiếm xá lợi a ngươi còn phải đợi đãi c ặ buổi mới có thể tiến nhập ngực của ta rồi những vật này hiện tại giao cho ngươi đợi đi ra ngoài không có chú ý chính hắn thời điểm do ngươi phân phối mới phù hợp thượng quan anh dưới tay trong tay người sưu tập đến ba viên kiếm ma trâu thon thả dáng người d i ẫ m phải nhẹ nhàng bộ pháp đi đến lục minh trước người trong lòng bàn tay nằm ba viên màu đen k ị kiếm ma trâu nàng biết rõ mình mang theo thứ này đi ra ngoài nhất định sẽ đưa tới người nhiều hơn đến nhìn xem mình mà lục minh tự bất đồng tin tưởng hiện tại mặc dù hắn mang theo kiếm xá lợi đại đa số người cũng không dám có ý đồ với hắn rồi âu dương lạc thật t h ả xuất ra năm viên mặc dù lớn phần lớn là trung cấp kiếm sư cấp kiếm ma khắc châu nhưng là số lượng đồng dạng cũng nói vấn đề long lâm thì thoáng suy tư một chút lấy ra sáu viên kiếm ma châu giao cho lục minh trong tay trong đó có một k h ỏ a còn là cao cấp kiếm sư cấp kiếm ma khắc châu cái này tại biên giới chỗ cũng ít khi thấy giao cho lục minh nguyên nhân hay là bởi vì đột nhiên nhớ tới t ê n phá của này còn có cái này trừ linh sư thể chất lục minh tiếp nhận kiếm ma châu cũng không nói gì cảm giác trong cơ thể kiếm ngân cùng cái gọi là cái chắn có rất tốt chấn động dung hợp lẽ nào ta có thể đi ra ngoài không bị nơi này ướt t h ú ố c sao thượng quan anh muốn kéo lũng lục minh đến mình c h ấ n thiên kiếm tông trong đó chứng kiến lục minh một mình đi về hướng một bên liền nhanh đi theo cho dù nàng còn không có n g h ị kỹ nên làm gì mở miệng cũng chưa nghĩ ra hứa cho hắn cái dạng gì thù lao cũng không tổn thương hòa khí lại sẽ đem sự tình làm tốt thượng quan anh đột nhiên phát hiện giao tiếp cái loại này sự tình trên thực tế là phi thường khó khăn đấy chính nàng cũng biết rằng dù cho môn phái lại sùng dốc ở bên trong môn phái mình cũng làm muốn cái gì được cái gì hơn nữa thủ hạ căn bản sẽ không có phản bác đang đối mặt có người đến khiêu khích thời điểm thì sẽ là tự nhiên ra cao tay ra mặt mình ngược lại là không hề làm gì cả chỉ có một thiếu chủ tên tuổi cùng quyền lực mà thôi vừa nghĩ tới mình trong môn phái vị kia hơn bốn mươi tuổi kiếm sư mỗi lần tại chiến thắng hoặc là sau khi chiến bại trên mặt đều là bảo vệ môn phái uy nghiêm t h ầ n sắc thượng quan anh trong nội tâm t i ự u ẩn ẩn làm đau đã sớm biết môn phái tiếp tục như vậy thì xong rồi nhưng là kiếm xá lợi không là mình có thể lấy được đã nhận được cũng không giữ được lúc trước mình một bầu máu nóng t i ự u chạy tới bây giờ suy nghĩ một chút nên có buồn cười biết bao vô c h i có thể bị thương thượng quan anh ám ấm mình nếu như không có gặp được lục minh mình còn có thể sống sao mình bây giờ có lẽ biến thành kiếm ma một thành viên trong số đó vẫn bị người làm thị loại đ ó chứ ôi nghĩ đi nghĩ lại thượng quan anh đột nhiên một tiếng kêu đau phát hiện mình vậy mà đập lấy không gian che đậy trên lực lượng rồi trên trán bị cổ lực lượng kia v à chạm đau rát ồ nàng tùy ý kinh ngạc chứng kiến lục minh như cũ tại trước người mình tuy nhiên gần kề cách một mét chỗ nhưng mà đúng là tại đây đạo lực lượng vô hình bên ngoài chính nhìn xem mình mang trên mặt nụ cười n h ạ t lòa thượng quan anh trong lòng hoảng sợ hắn có thể đi ra ngoài nhìn qua thượng quan anh bộ dáng lục minh lần nữa cười cười cảm giác nàng tựa như trên địa cầu trong đô thị đã phi thường rất thưa thất ngốc n g h ế t một cách tự nhiên thiếu nữ luôn sẽ ở bất chi bất giác mặt người đập lấy sáng bóng vô cùng sạch sẽ thủy tinh quả nhiên có thể tự do xuất nhập lục minh lông mi ít có dơ lên kiếm ngân thật sự quá thần bí có thể tiếp thực lực của ta không đủ không cách nào thăm dò kiếm ngân chính là bí mật nếu không phải ngày đó bị đ á n h lén có lẽ hiện tại ta đây đã sớm thông hiểu kiếm ngân hết thẻ chứ lục minh nhắc chân lần nữa bước vào cái chán tuy nhiên trên người luôn có cái loại này như là sân bay k i ể m a n giống như ra đ a quét hình cảm giác bất quá cũng không có gì trở ngại hơn nữa chỉ có t ạ i trở lại cái không gian này thời điểm kiếm ngân mới có thể càng thêm vui vẻ hơn nữa kiếm ngân luôn hướng tới trở lại bên trong không gian này lục minh trong lòng hiểu rõ đây là kiếm ngân tồn tại mới có thể để cho mình tùy tiện ra vào căn bản không cần gì thời gian hạ định tại lục minh trong cảm giác kiếm ngân tựa như nắm giữ một cái phòng cái chìa khóa đã có được nó có thể tùy thời tùy ý ra vào gian phòng này cho dù bây giờ còn là không cách nào tìm tòi nghiên cứu cái này đạo không gian lực lượng là như thế nào hình thành bất quá đã mình có thể tùy ý ra vào như vậy vì sao phải sốt ruột ly khai đ â u này lục minh nụ cười nhạt n và cười liền hướng nơi chú quân đi trở về thượng quan anh l u ố t l u ố t cái chán cũng theo trở về trực tiếp tới gần nơi chú quân trên mặt kinh ngạc mới dần dần bắt buộc tính thu liễm chờ một chút không gian mở ra về sau các ngươi về trước đi thì tốt rồi ta phải ở chỗ này lại tìm kiếm xuống trở lại nơi chu quân về sau lục minh lạnh nhạt nói cái gì lại thăm dò một chút long lâm trong mắt con ngươi lập tức thu giúp vào một chỗ tại sao có thể như vậy tiểu t ử này chẳng lẽ còn không có ở chỗ này đủ đáng tiếc ca long lâm trong nội tâm chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài tựa hồ chứng kiến đã con vịt đã đun sôi bay mất rồi âu dương lạc thì trầm mặc biểu thị đồng ý chính hắn một ca người khác có lẽ không hiểu mình còn là hiểu rõ một chút hắn làm việc rất có chừng mực h u ố n hồ cái chỗ này chính là thăm dò một năm cũng sẽ không thăm dò hoàn tất bên trong các loại ly kỳ đồ đạc thật sự nhiều lắm liền làm ì n h chỉ ngây người nửa tháng này đều có rất lớn phát triển lục minh ý định là phải ở chỗ này tấn cấp là kiếm sư về sau lại đi ra nếu không hiện tại ra ngoài chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nữ nhân ngắm kia tìm phiền thoái hơn nữa tuyệt đối không chỉ là nàng nhất h ỏ a nhân đ á m người mạo hiểm sau khi ra ngoài cũng rất có thể tụ tập kết cùng một chỗ bọn họ vì lợi ích có thể tùy thời trở thành địch nhân hoặc là đồng bạn loài người tư duy tại lợi ích trước mặt là ai cũng phỏng đoán không t â u đấy lục minh cũng không nói nhảm tự mà khoanh chân ngồi tính t o ạ khôi phục trong khoảng thời gian này đến nay tiêu hao chân khí chỉ đang khôi phục thời điểm Điều thậm chí muốn vượt qua kiếm xá lợi bởi vì kiếm xá lợi lực lượng vô cùng khổng lồ không phải ai đều có thể khống chế hấp thu đâu gây chuyện không tốt nói không chừng cũng sẽ bị trong đó lực lượng tràn ngập tự bạ mất thưa quang anh mọi người cũng, cũng bắt đầu ngồi điều tức nàng cũng có chút dự cảm đi ra thời điểm chưa hẳn sẽ so ở chỗ này thái bình một vòng trăng tròn tựa hồ thẹn thùng giống như chậm rãi leo ra ngoài đỉnh núi cuối cùng nhất đem toàn bộ hình thái biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt trong danh địa thiêu đốt lên một đống lửa vài danh k i ế m sĩ thuần thục chuẩn bị đồ ăn mà phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đã nhiều rất nhiều tùng đống lửa xem trước khi đến vào nhà mạo hiểm đều đang đợi lấy không gian mở ra cái này tiết ngược lại là đều phi thường yên tĩnh tự hồ chỉ cùng đợi đem bảo vật trong tay của chính mình an toàn mang về trong bóng tối cũng có số đạo bóng dáng đang lay động lấy bọn họ cơ hồ đều là tổn thất hầu như không còn mạo hiểm đoàn lưu lại lực lượng. theo thời gian trôi qua chẳng những đã mất đi số lớn đồng bạn trong tay cũng như cũ chống không đám người mạo hiểm tại chọn thích hợp đối tượng tùy thời đưa hắn người lợi ích cấp tới chương một trăm bốn mươi mốt ly khai cùng tiến vào đúng lúc này lục minh đi ra hành quân trướng trong tay kiếm ma châu thì là từng cái lóe da sáng lời ánh sáng lộng lẫy làm như tinh khiết nhất chân châu lập tức tựu cho mọi người phân phát xuống dưới thượng quan anh bảy viên âu dương lạc bảy viên long lâm cũng là bảy viên đối xử như nhau âu dương lạc yên lặng tiếp nhận kiếm ma châu long lâm k h ỏ miệng nổi lên nụ cười vui vẻ thượng quan anh thì là khuôn mặt kinh ngạc đối với cái này thu hoạch rác phải vô cùng ngoài ý muốn nàng n g h ĩ cảm tạ lục minh lại chứng kiến hắn lại đưa qua một t r ư ơ n g quyền gia cưu thượng quan anh không rõ ràng cho lắm mở ra về sau liền phát hiện phía trên là mới nhất đ i ề u khắc dấu vết phía trên là chữ viết cùng vài đường kinh mạch cùng việt vị tập tranh ảnh tư liệu kiếm pháp bằng vào xuất thân từ c h ấ n tiên kiếm tông c h i thức thượng quan anh lập tức phân biệt ra được đây là một bộ kiếm pháp hơn nữa là phi thường thâm ả o bi tịch nhìn thoáng qua kinh ngạc thượng quan anh lục minh nhàn nhạt nói ngươi nếu là có thể học hỏi những này có thể rồi hãy tới tìm ta cho ngươi hơn nhiều đừng có lại bị người đoạt đi nha nghe thấy nghe được lời này thượng quan anh đầy sắp nặng nghề nhẹ gật đầu tuy nói hắn mà nói đơn giản mà bén n ọ n nhưng lại sự thật bây giờ mình thật là liền bảo hộ môn phái bí tịch năng lực đều không có cảm ơn ta phi thường cảm tạ được phép quá mức kinh ngạc thượng quan anh trong nội tâm rất có nhiều cảm tạ trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói như thế nào xuất khẩu bởi vì những năm gần đây này vẫn là lần đầu tiên có người chủ động giáo cho mình kiếm pháp bí tịch dựa theo kiếm khí đại lục quy củ hắn đã muốn làm tại sư phụ của mình tồn tại nhưng hắn mới bay lớn à tựa hồ còn không có mình đại vóc dáng cũng cùng mình cao không sai biệt cho lắm mà giờ khắc này thượng quan anh trong đầu linh quang l ó e lên tức thời nói ra ta mời ngươi làm chúng ta chấn thiên kiếm tông đệ nhất k h á c khanh hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng chỉ là chúng ta môn phái hiện tại tạm thời chán nản xuống không thể cấp ngươi chỗ tốt gì nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể đáp ứng có thể lục minh lạnh nhạt gật đầu một cái thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc nữ nhân này mặc dù có chút lính mới bất quá cũng không tệ lắm cũng l i n làm hơn nữa mình có lẽ tìm cái thời gian đi của nàng môn phái mở miệng một cái đã từng đế quốc xếp hạng thứ mười đại môn phái xuống dốc rồi cũng có thể có rất nhiều trọng bảo dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o người khác tìm không thấy cũng không kỳ quái mình có được kiếm ngân chỉ cần có bảo vật tự tuyệt đối không cách nào che giấu ta ngày khác phải đi lục minh nhàn nhạt nói nghe được lục minh chính miệng đáp ứng thượng quan anh vội vàng nói tạ chỉ nàng không nghĩ tới trong lòng mình kế hoạch lâu như vậy cũng không biết nên mở miệng như thế nào chuyện hiện tại chỉ đơn giản vừa nói là được đối với thượng quan anh mà nói đây quả thực là kinh hỉ nhưng mà nàng không biết lục minh xử thế phương thức t i ự u là đơn giản như thế ngươi người có thể vậy thì làm các kiếm sĩ đều rất kinh hỉ tay chân lanh lẹ bưng tới đồ ăn mọi người khó được ăn một bữa nóng hổi đồ ăn các kiếm sĩ cũng thật sâu cảm nhận được lục minh trước khi nói có thể ăn nhiều thời điểm là hơn ăn bữa tiếp theo còn không biết là lúc nào từ một điểm này xem ra hắn mạo hiểm kinh nghiệm cùng bởi của hắn thật sự không tương xứng ăn cơm xong long lâm cảm nhận được trong ngực kiếm ma châu thỉnh thoảng truyền ra lực lượng trong nội tâm đang đáng t i ế p kiếm xá lợi ngoài cũng có chút an ủi h ắ n ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhân tiện nói đã đến, đến giờ cũng chỉ có một phút đồng hồ thời gian vậy thì đi thôi lục minh nhẹ gật đầu nói chính ngươi nhất định phải bảo trọng nếu có nguy hiểm tựu i trốn đi không nên quá dốc sức liều mạng âu dương lạc lo lắng mà nói tựa hồ hắn cũng cảm giác được chủ đề có chút trầm trọng lập tức lời nói xoay chuyển trên mặt làm ra một vòng dáng tươi cười đợi ngươi lại lúc đi ra ta nhất định sẽ tăng lên rất nhiều những n à y kiếm ma c h â u bên trong có nồng nặc sát ý đối với kiếm của ta thể rất có ích lợi chờ ngươi đi ra phải nhìn nữa ta thời điểm nhất định sẽ chấn động đúng rồi ngươi cũng đừng quên c vô, vô ò nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lục minh chứng kiến hắn như một vị chủ nhân đứng ở tự trước cửa nhà bình thường đưa mình mọi người trong lòng thời gian dần trôi qua hiện hiện chỗ một tia ấm áp chỉ thượng quan anh sâu trong đáy lòng tiểu nữ nhi tâm tính còn để cho nàng nhìn thoáng qua âu dương lạc người này cùng ta sống chung một chỗ thời gian dài như vậy theo như lời nói đều không có hắn mới vừa nhiều xem ra giữa bọn họ tình cảm huynh đệ mới là thật thật sự nồng hậu dày đặc a lục minh đưa mắt nhìn mọi người ly khai thẳng đến tất cả mọi người thân ảnh đều biến mất trong tầm mắt phương yên lặng quay người trở lại nơi chú quân đem còn sót lại đống lửa triệt để tắt mất mới dần dần hướng ở trong chỗ sâu đi đến kiếp trước lục minh là đầu cô lang kiếp này đã có người thân bằng hữu cũng chỉ có tài chính hắn lái xe đám bọn họ sau khi rời khỏi mới thám hiểm. đi có thể chân thể tránh hết thể Hoa! bông ra lục ã o nào đoàn nào đại, đến đây đột nhiên một điểm được. Đúng được được đều đây tại tiến nơi nhiên hiểu người nhiên, quái? thế một Rất trưởng, ta tự thở thế như kình cũng không cũng không như như vậy vậy khó chịu phí à? à cả sức, xử ra l minh vừa vừa rời đi không gian lực lượng cách trở khu vực trong hai tiểu đã nghe được mơ hồ đối thoại hắn lúc này lệnh kiếm ngân thả ra ngoài một đạo mãnh liệt chấn động thông qua chấn động trong không khí thiên địa nguyên khí phát bây giờ cách mình không đến hai trăm em mở mạ phương vậy mà đi tới một chi chừng năm mươi người đại mạo hiền đoàn có thể cảm giác hai trăm em mở phạm vi hết thể sự vật đã là hiện tại mình đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao có thể cực hạn làm được lục minh thoáng lưu ý c h i đội ngũ này đầu lĩnh vậy nghe đến người nọ cười đắc ý nói ra cái này không đáng kể chút nào mười năm trước ta cũng đã đã tới một lần rồi khi đó ta chẳng qua chỉ là một gã cao cấp kiếm sư ở chỗ này thám hiểm dài đến thời gian một tháng đã nhận được rất nhiều kiếm ma châu ta tìm được môn phái trừ linh sư tinh lọc về sau trực tiếp nâng lên ta đạt đến ngũ phong đại kiếm sư cảnh giới không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện kiếm xá lợi thấy vậy khối đầm lấy Thực là của ta Phúc lạc của A. Điệu đ o à người t r ư ở n Hồng Phúc t này, này trung niên đoàn trưởng nhẹ gật đầu ân đem sở hữu tất cả thám mã thả ra chúng ta muốn trước hết nhất đạt được về kiếm xá lợi bất cứ tin tức gì vâng đoàn trưởng thủ hạ tuân lệnh về sau lập tức có mười tên thám mã liền xông ra ngoài trăm mét về sau giống như đạo đạo tia phóng xạ từng người dựa theo con đường khác nhau tuyến phân tảng ra nhìn qua mình thám mã biến mất ở trong lao đầm người đoàn trưởng này ánh mắt ở trong chỗ sâu lặng lẽ hiện lên một tia do dự thầm thở dài nói ai một lần kia chúng ta mười người đội ngũ có thể là chỉ có ta đi ra vốn định đ ờ i này cũng sẽ không tiếp tục tiến cái chỗ này không nghĩ tới lại xuất hiện kiếm xá lợi loại này kiếm chi của quý nghĩ tới kiếm xá lợi hắn trong ánh mắt tất cả cảm xúc quét sạch đột nhiên phát ra một đạo dục vọng bánh liệt hả quang vô luận như thế nào chính là ta đây vất vả kinh doanh mười năm mạo hiểm đoàn tất cả đều t r ô n vùi ở chỗ này ta cũng vậy muốn đoạt vào tay kiếm xá lợi thành là chúa tể một phương cảm nhận được người đoàn trưởng này trên người tỏa ra tàn nhẫn khí thức lục minh nhũng mày xem ra kiếm xá lợi chuyện tình truyền ra không gian mở ra chỉ đưa ra ngoài một ít s ó n g chức nhất chạy tới nơi này đấy mà những cái kia đường xa đấy nhân số thêm nữa chuẩn bị càng thêm chu toàn đội ngũ đến bây giờ mới chính thức tiến đến hơn nữa tuyệt đại đa số người đều là ông cái này mạo hiểm đoàn lớn lên nghị cách mới tới lục minh biết hiện tại đã có nhiều người hơn đi vào trong a o đầm tuy nhiên kiếm ngân lực lượng phạm vi không đạt được xa như vậy nhưng lại có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí chấn động nơi có người nguyên khí tựu sẽ phải chịu đè ép các loại xung kích tiếp theo tựu sẽ sinh ra một loại lưu động giống như gió kiếm ngân lực lượng chỉ cần va chạm vào những nguyên khí này bên liên giới tựu hoàn toàn có thể chứng minh cái nhìn của mình rồi hơn nữa hiện tại chỉ là chính mình một mặt tất cả lớn nhỏ tựu vào được thập chi đ o à n đội hiện tại toàn bộ kính hồ đầm lầy đã không biết đến cùng tràn ngập bao nhiêu nhà mạo hiểm hơn nữa lục minh cũng phi thường rõ ràng liền là trước kia vào nhà mạo hiểm hiện tại vẫn đang có một bộ phận không có đi ra ngoài bởi vì không cần bao lâu tất cả mọi người sẽ biết là mình lấy được kiếm xá lợi hiện tại chỉ có di tích chính giữa mới là an toàn nhất mới có thể để cho mình yên tâm hấp thu kiếm xá lợi đúng vậy chính là hấp thu hết nó lục minh phi thường rõ ràng mang theo kiếm xá lợi vô luận đi đến nơi nào đều không có chuyển hóa vi thực lực của mình càng thêm an toàn càng khiến người ta yên tâm tại phản hồi di tích đường xá trong đó lục minh thỉnh thoảng có thể chứng kiến chiến đấu qua dấu vết theo nghiền nát thi thể rơi là tạ vật tư thật sâu cắm vào mặt đất tên nọ cùng khởi động bấy dập chờ chút những n à y dấu hiệu ở trên có thể tưởng tượng ra được chiến đấu kịch liệt cùng đám người mạo hiểm thời khắc cuối cùng hung tàn nhưng mà để cho lục minh cảm thấy vui mừng là mình lần nữa đã tìm được còn sống ngựa là ở liếc thanh tịnh nước suối bên cạnh phụ cận sinh trưởng một ít thấp bé tây tối khiến cho tại đây hoàn cảnh không tệ nhưng mà mặt đất rất lôi thời nằm ba cỗ thi thể bọn họ trên người cắm giày đặc tên n ỏ vài có lẽ đã biến thành gai nhím theo chung quanh trên dấu vết xem những người này là tới lấy nước đấy lại xui xẻo đã dẫm vào nhà mạo hiểm vứt bỏ tên n ỏ bấy dập trận trong đó cho nên ngửa cùng vật tư mới dùng may mắn còn sống sót bất quá sáu con ngựa cũng chỉ sống sót ba thất hơn nữa có một thất trên người còn cắm l ư ợ n g nuôi tên thương thế không nặng lắm đơn giản trị liệu xong sẽ không có đáng ngại mặt trên mang theo một ít hàng ngày vật tư đối với mình mà nói cũng là không thể thiếu đấy lên núi kiếm ăn lục minh khách mời một đem nhà mạo hiểm cũng là chuyện đương nhiên tiếp quản những này ngửa cùng vật tư như vậy một đường t buôn ba n n lục minh rốt cục tại ba ngày sau đó chạm vạng tối chạy tới di tích ba ngày này chính giữa hắn gần cây nghỉ ngơi một lần thời gian là ba giờ đem vốn lên bảy ngày chạy tới thời gian ngạnh xinh xinh đích rút ngắn bốn ngày tung người xuống ngựa đem sinh hoạt vật tư khiêng trên vai lục minh buông lỏng ra tất cả dây cường để cho bọn chúng tự do đi kiếm ăn mang vào di tích bên trong bọn chúng chỉ có thể bị chết đói lục minh cũng không cao lớn lắm cường tráng thân hình lại đi tiến di tích thời điểm lộ ra càng thêm nhỏ bé nhưng mà hắn lợi dụng kiếm ngân lực lượng rất nhanh đã tìm được di tích c h i môn kiếm trận cốt yếu chỗ lập tức dùng kiếm ngân chi lực khu động kiếm trận lệnh di tích đại môn như vậy khép kín từ từ rơi dụng đại môn đem ngoại giới ánh mặt trời một chút xíu che l ệ n mất cũng đem lục minh cùng ngoại giới tách ra tại khởi động di tích đại môn thời điểm hắn tại kiếm trận thượng động một ch bởi vì đối với có được kiếm ân rồi hướng kiếm trận phi thường tinh thông lục minh mà nói chính là phi thường đơn giản việc nhỏ giờ phút này di tích bên trong vô cùng trông trải không có một chút loài người thanh âm xem trước khi đến bởi vì kiếm xá lợi thả ra kiếm ý tất cả mọi người đã đi rồi chỉ đồng nhất địa lang tạng nếu bàn về lực phá hoại chỉ sợ bất cứ sinh vật nào cũng không sánh được nhân loại lục minh nhẹ nhàng rung phía dưới dùng kiếm n g â n lực lượng rất mau tìm đến một chỗ kiếm ý đặc biệt nồng hậu dày đặc m à phương hắn trực tiếp tự đi tới phát hiện là thứ không lớn gian phòng chỉ có tháng tám năm một không mở tựa hồ là bởi vì nơi này có tranh lệch chút ít hoang vắng còn chưa kịp bị đám người mạo hiểm thăm dò cho nên xem như dùng n g u y ê n tư nguyên vị hình thái may mắn còn sống sót xuống dưới ngồi xếp bằng lục minh mở ra bạ lộ thoáng phóng xuất ra một đạo kiếm ý viên kiêm à u vàng nhạt kiếm xá lợi liền chấn động lăn xuống đến trong lòng bàn tay của hắn hắn hắ dùng bản thân ý niệm tới câu thông mà sớm đã t á n thành lục minh vì chủ nhân kiếm xá lợi giờ phút này biểu thị hoàn toàn phối hợp kiếm ý là phi thường thần kỳ tồn tại nó là kiếm thủ trải qua gian tân tôi luyện tự hành sinh ra một loại ý chí tồn tại ở từng cái kiếm thủ chính giữa chỉ là có thể ý thức được bao nhiêu lại có thể lợi dụng bao nhiêu có chỗ khác nhau mà thôi thậm chí có phần lớn người căn bản không ý thức được cũng không cảm giác được kiếm ý tồn tại nhưng lại không thể biến mất hắn từ thân có được kiếm ý truyền thực những này dù sao đều đã bị kiếm cảm cùng thiên phú hạ định có một loại kiếm thủ bọn họ có thể thể cũng tìm được kiếm ý hơn nữa hiểu được lợi dụng kiếm ý bọn họ hiểu được cao thâm kiếm pháp kiếm thuật ngoài còn có thể đem bản thân chân khí mỗi một tia chỗ rất nhỏ đều phát triển lợi dụng mở rộng bởi như vậy bọn họ là có thể mức độ lớn nhất sử dụng bản thân đã có lực lượng phi thường tinh diệu vận dụng bản thân lực lượng thậm chí một ít cực kỳ chất thải công nghiệp kiếm thuật tại trong tay bọn họ cũng đều có thể đều sẽ khiến người ta cảm giác mới mẻ như vậy kiếm thủ bị thế nhân xưng là thiên tài hơn nữa tại bát ngát kiếm khí đại lục ở trên luân hội mọc lên như nấm giống như hiện ra số lớn thiên tài, thiên tài. lục minh hờ hưng khuôn mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại thời khắc này hắn hiểu rõ hết thể ánh mắt làm như đang quan sát thương sinh ngữ điệu bình tĩnh nói có thể sống đấy mới là thiên tài trên kiếm khí đại lục chính là bốn mươi tuổi đạt đến đại kiếm sư cảnh giới cũng cũng có thể quy hoạch tại thiên tài liệt kê dù sao coi như là thiên đô thành bây giờ mặc cho thành thủ cũng không quá đáng là cao cấp kiếm sư kiếm cảnh thử hỏi trong kính hồ đầm lầy lại có bao nhiêu đại kiếm sư tồn tại bọn họ lại có bao nhiêu vẫn lạc tại tại đây còn sống sống sót n ư ờ i đến cuối cùng mới thật sự là thiên tài giờ phút này lục minh khởi động kiếm ngân triệu tập thiên địa nguyên khí ở chỗ này thiên địa nguyên khí vốn là cùng mình phối hợp lẫn nhau này đây rất đơn giản liền lệnh số lớn thiên địa nguyên khí hướng mình x u ố n g lại mà đến chỉ trong chốc lát hắn tựa như ngồi ở một đoàn x ư ơ n g mù chính giữa hơn nữa x ư ơ n g mù vẫn còn đang mở rộng lục minh có kiếm ngân tồn tại cũng không cần đem chân khí hấp thu tiến kinh mạch trải qua quanh thân hình thành một cái đại chu thiên thông qua vận chuyển bài trừ tạp chất cuối cùng mới có thể đi vào đến trong đan điền cái loại này tiếp xúc tốn thời gian lại khó khăn chuyện tình hắn có được kiếm ngân có thể lệnh số lớn thiên địa nguyên khí trực tiếp quán chú đến kiếm ngân bên trong trải qua nó nghiêm khắc đến hà khắc tẩy lễ cọ rửa về sau thông qua một cái đặc thù kinh mạch trực tiếp vận chuyển đến trong đan điển để dành như là có người biết nhất định sẽ cảm thấy hắn có được đường tắt nhưng là hắn tu luyện ra cái này đầu đường tắt lại hao tốn hắn kiếp trước gần thời gian hai mươi năm chân thành nơi kiên định lục minh đối với kiếm đạo theo đuổi chấp nhất cùng nghiên cứu có thể có thể nói làm cho người tức lộn ruột bây giờ đang ở lục minh quanh thân thiên địa nguyên khí dĩ nhiên hình thành một cái khí lưu vòng xoáy r a tốc đem thiên địa nguyên khí quán c h u tiến trong cơ thể đồng thời lần nữa kéo mang tới càng nhiều nữa nguyên khí đồng thời kiếm ngân lực lượng bắt đầu kéo l â y kiếm xá lợi bên trong kiếm ý khiến cho thiên địa nguyên khí hóa thành mỗi một đạo chân khí thời điểm đều dung hợp tiến một tia kiếm xá lợi kiếm ý trở thành càng cường đại hơn kiếm khí lục minh chân khí trải qua kiếm ngân cọ rửa về sau chất là vô cùng cao nhưng là hắn hiện tại chỉ đại kiếm sĩ cảnh giới kiếm ngân lực lượng cũng chỉ có thể khu động một chút như vậy còn chưa thể cùng kiếm xá lợi ẩn chứa trong đó kiếm hào kiếm ý so sánh với thời gian từng chút một trôi qua tương ứng trong đan đ i ể n kiếm khí đã ở một tia gia tăng tại bóng tối này làm chủ di tích bên trong mặt trời mọc lại mặt trời lặn về sau cũng nhìn không ra cái dạng gì khác biệt chỉ lục minh hôm nay trong đan đ i ể n chân khí đã gần như đến trạng thái báo h ò a lục minh chính là ở chỗ này cũng cần gần thời gian một ngày mới có thể đem đan đ i ể n quán chú đầy nếu là ở bên ngoài chỉ sợ cần ba ngày cho nên đối với đại đa số người mà nói tu luyện là khá là khô khăn đấy lục minh cảm nhận được trong đan đ i ể n chân khí trạng thái hắn trên mặt hiện ra vẻ hài lòng chật ngưng chỉ thành kiếm liên tục trước người biến hóa mấy cái dấu tay hoa xuất ra đạo đạo khác thường lưu quang mà quanh người hắn thiên địa nguyên khí tựa hồ cảm giác được cái gì đột nhiên ra tốc phía sau tiếp trước súng kích tới đón lấy lục minh bụng dưới đan đ i ể n vị trí đột nhiên phồng lên mà bắt đầu như là một cái bị dần dần thổi lớn khí cầu chân khí càng là đang không ngừng tràn ngập tràn ngập lục minh chỉ kiếm phẳng phất kiểu lưới kiếm sắc bén chấn động một cỗ hạo nhiên khí lưu trong dây lát bản thân thể phát ra đem sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều c h ấ n khai phía sau đan điền bộ vị đột nhiên co rút lại đem bên trong sở hữu tất cả kiếm khí đều lần nữa áp xúc bị trấn khai thiên địa nguyên khí phảng phất như nổ tung mây hình ngấm giống như bay bổng mà đi lập tức lại bị một cỗ lớn hơn lực lượng đột nhiên lôi kéo trở về hoàn toàn tràn ngập đến lục minh trong đan điện trở thành kiếm khí bên trong một thành viên toàn bộ không gian thoáng cái an t ĩ n h lại chính là trong không khí đều bất chút cái gì nhất phong kiếm sư lục minh mở hai mắt ra một đạo bén nhọn kiếm khí tại này trong mắt đen nhánh ở t r o n g chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất một đạo phi kiếm cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa có bành trướng lực lượng lục minh lập tức có thể phân biệt ra được đại kiếm sĩ đình phong cùng gần kề kém nhất phong kiếm sư gian khác、nhau. kiếm khí lăng lệ ác liệt trình độ tự không cần phải nói chỉ cần là chân khí dự trữ số lượng t i ể u trọn vẹn tăng lên gấp hai năng lực bay liền chặn g sẽ càng cường đại hơn đan g điền tích xúc kiếm khí đoàn bên trong như tiểu vũ tích giống như lơ lưng từng giọt trắng n h ạ t s ắ c trong suốt chất lỏng đây là kiếm sư cảnh giới đặc l ư u đại biểu kiếm nguyên khoảng t r ừ n g mười sáu tích kiếm nguyên nhưng mà lục minh cảm nhận được nhiều nhất nhưng lại kiếm xá lợi bên trong kiếm hào cường giả đối với kiếm cảm lộ đây chỉ có đang hấp thu mất kiếm xá lợi mới có thể cảm thu được hiện tại lục minh không chỉ là cảm nhận được kiếm hào đối với kiếm đạo giải độc phát hiện kiếm hào vậy mà có thể lăng không ngự kiếm trong đầu tưởng tượng thấy lăng không ngự kiếm tràng cảnh lục minh mình với cái thế giới này không gian lực lượng cùng kiếm đạo quy tắc cũng có trọng nhận thức mới dù sao đã từng tại trên địa cầu đạt tới kiếm đạo đỉnh phong mình cũng căn bản làm không được lăng không ngự kiếm mà kiếm hào cảnh giới lại là có thể di khí ngự kiếm lăng không phi kiếm giết người tuy nhiên vẫn không thể ngự kiếm phi hành kiếm xá lợi còn cho thấy đạt tới kiếm thánh cảnh giới thì có thể chân chính ngự kiếm phi hành tiến triển cực nhanh trong óc hiện lên kiếm hào kiếm thánh cường giả vận dụng kiếm đủ loại tràng cảnh lục minh cũng là t h ư n g thức không thôi âm thầm ý định lần nữa thêm chút sức rất nhanh tăng lên kiếm cảnh ông kiếm ngân đột nhiên chấn động mạnh một cái cùng kiếm xá lợi chấn động trong phút c h ố c hoàn toàn nhất trí sau m ộ t k h ắ c kiếm ngân phảng phất đói bụng mấy ngàn năm nếu chưa ăn cơm t h á o tiết h trận nuốt trôi lấy kiếm xá lợi bên trong sở hữu tất cả kiếm ý tinh hoa không được kiếm xá lợi tinh hoa nếu là đều bị kiếm ngân n u ố t ta còn thế nào tăng lên cảnh giới lục minh trong lòng giật mình vội vàng sử dụng kiếm khí điều khiển kiếm ngân một mực nghe theo chỉ lệnh kiếm ngân giờ khác này như là ngựa hoang mất tương căn bản không nghe theo chỉ lệnh hơi yếu kiếm kh kiếm xá lợi bên trong đại lượng kiếm ý phi tốc trôi đi ngược lại là kiếm ngân tại thời khắc này phảng phất lại bắt đầu đã có mới trở nên mạnh mẽ tại sao có thể như vậy lục minh liên tục thúc giục kiếm khí không chế kiếm ngân cái này kiếm xá lợi bên trong kiếm ý cũng là một danh kiếm hào đ ỉ n h phong kiếm ý như là dùng để lợi dụng được rồi đầy đủ có thể khiến ta tiến nhập đại kiếm sư cảnh giới hôm nay chuyện này ngắn ngủn lập tức kiếm ngân nuốt trôi kiếm xá lợi còn lại sở hữu tất cả kiếm ý lục minh đột nhiên là người phát hiện trong tay mình đã không có vật gì chỉ nguyên bản màu vàng nhạt kiếm xá lợi để lại một tầng mỏng như cánh ve sắt ngoài phi thường lóng ánh cơ hồ không có gì sức nặng cứ như vậy cũng bị mất quá độc c á c điểm chứ lục minh không thể nào tìm được đáp án nội thị lấy trong cơ thể kiếm ngân tốt xấu c h ừ a chút cho ta kiếm ý để cho ta nhiều sông hai cái cấp bậc cũng tốt ta cái này mới mới vừa tiến vào kiếm sư cảnh giới sẽ không có cái này kiếm ngân so cường đạo đều hung nga ca lục minh vốn ý định kiếm xá lợi là kiếm hào cảnh giới ngưng luyện được ẩn chứa trong đó cường đại kiếm ý có thể cung cấp mình thời gian dài sử dụng cuối cùng thậm chí có cơ hội xung kích đến đại kiếm sư nhưng mà là nơi nào có thể tưởng tượng ra được xung kích trở thành kiếm sư thời điểm kiếm ngân lại nuốt trôi kiếm xá lợi đem kiếm xá lợi bên trong kiếm ý chờ chút đều cho hấp thu sạch sẽ mà cuối cùng mình cường hành đình chỉ hấp thu chính là quanh thân thiên địa nguyên khí cũng bị t r ấ n khai lại gần kề chỉ một chút như vậy s á t ngoài chưa xong còn tiếp Trước 143, kiếm sư kiếm nguyên. Lục Minh có chút thật trong rồi, sư với Lục có cầu khắc chính kiếm kiếm kiếm kiếm khí kiếm kiế Minh im đối lợi sự nguyên. lặng, ngân hơn nữa chính là kiếm xá lợi bên yêu quá là là hà xá lục minh cũng có thể cảm giác được, kiếm ngân hà khắc cũng ngân như、vậy. nguyên nhân, thể hà kiếm vậy liên à t ạ tại, tại mình trở thành kiếm sư về sau đối với mình nó ảnh hưởng, nó lớn sư sau về l t u nhiều y nhiên vẫn là rất ít một điểm, gần nhiều hơn 3 đạo kim ti giống như sáng ấn, nhưng điểm, kim ti là mà rất ít một đạo đ kề í c h thật là lại cởi ó tăng t r ư n Nhất phong g k ế m Minh sư. cười Đây chuyện xảy coi Lục tục liên là gì ra. khổ nếu là lấy sau mỗi lần đều nếu như vậy ta đây chẳng phải là muốn tìm mười khối kiếm xá lợi nói đùa gì vậy kiếm xá lợi nếu là tốt như vậy tìm yêu cũng không có nhiều người như vậy điên đồng dạng tiến vào chỗ này lục i cái loại này có bối cảnh thâm hậu nữ nhân đều tới nơi nói cái kiếm lợi nhiều rồi. đi. ề đều n này cảnh nữ nhân này, lên này chuyện khăn đến tuyết thâm Từ hậu mị có xá là l sao khó đã sẽ từ minh bất đắc dĩ cười cười tuy nhiên vừa mới tấn cấp nhất phong kiếm sư mà thôi nhưng bây giờ xác thực có thể xuất quan lục minh chậm rãi gọi ra một ngụm trọc khí thu hồi chỉ kiếm đồng thời dụng tâm đi đến thể sẽ trở thành kiếm sư về sau trên thân thể mình biến hóa vô luận là cái nào kiếm thủ mỗi tăng lên nhất phong cảnh giới đều cho kiếm khí mang tới một lần thăng hoa lục minh càng là trong đó nổi tiếng tồn tại lục minh trong vòng xem năng lực tế tế điều tra lấy mình cốt cách huyết đục kinh mạch chờ chút hết thảy phát hiện đều có chỗ biến hóa cốt cách cứng cấp hơn bắp thịt cả người đã bị kiếm khí tẩy lễ cũng cũng bắt đầu chậm dai biến thành phong phú hơn hàm sức vật mà kinh mạch thì càng rộng rãi có thể đem kiếm khí thêm nữa mau hơn phát ra năng lực nhận biết cũng càng cường đại hơn nếu là toàn lực triệu tập kiếm ngân lực lượng ba trăm em mở phạm vi mình cũng có thể nhìn một cái không sót gì chỉ cường đại năng lực nhận biết mang tới buồn dầu cũng không ít tại mở ra năng lực thời điểm thế giới hỗn loạn sự vật hết thể hội n h t vào hai mắt tràn vào lỗ thai cuối cùng tập hợp tại trong đại não đối với gần đây yêu thích t i ê n tĩnh lục minh mà nói tại càng nhiều nữa thời điểm tuyệt đối là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình kiếm sư cảnh giới là đem kiếm khí hóa thành kiếm nguyên nhớ tới kiếm khí đại lục kiếm đạo quy tắc đối với kiếm cảnh định nghĩa lục minh suy nghĩ dừng một chút một giọt kiếm nguyên nếu so với kiếm khí càng thêm giàu có lực lượng nhưng mà là không có trở thành đại kiếm sư như c ũ không cách nào làm được lực lượng phóng ra ngoài đây là kiếm đạo quy tắc hạ định không phải người vi có thể thay đổi nhưng là kiếm đồ là vì tu luyện chân khí kiếm sĩ chính là kiếm khí rồi hiện tại kiếm sư cảnh giới vi kiếm nguyên mà đại kiếm sư lại vi kiếm khí kiếm sư cảnh giới chính là kiếm đạo đối với kiếm thủ kiếm cảnh quá độ lục minh nhữ nhữ mày kiếm thủ phát triển là một quá trình muốn trở thành đại kiếm sư ít nhất cũng phải ngưng tụ một nghìn tích kiếm nguyên đi ra mới có thể sung kích thành công như là căn cơ thâm hậu người chỉ sợ muốn hai nghìn tích thậm chí ba nghìn tích mới có thể sung kích thành công lục minh hai đầu lông mày đột nhiên phóng xạ ra một đạo lăng lệ con mang trong tay luân hồi kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ một dọn kiếm nguyên tràn ngập đến trong kiếm lập tức cổ tay hăn chấn động dẫn tới thân kiếm ông một tiếng rung động nhất tích kiếm nguyên trong chốc lát bay ra đến trong không khí giọt này kiếm nguyên giống như trong bầu trời đêm nổ tung yên h ò a bắn ra lập tức lóng lánh ánh sáng chiếu sáng một mảnh không lớn mà phương mà một khối địa phương ở trong răng đầy nhỏ vụn kiếm nguyên tựa như tràn ngập đám xương thì ra kiếm sư cảnh giới là như thế này lục minh nhẹ gật đầu kiếm nguyên chẳng những có thể dùng chứa đựng cũng có thể phong thích lợi dụng kiếm nguyên chiến đấu cái tia chính là tổn hại mình tích lũy bột nguyên nhưng mà thả ra lực sát thương lại có thể lập tức tăng vọt chỉ bình thường kiếm thủ căn bản không dám tổn thương bột nguyên mỗi lần phóng thích b u ồ n nguyên đều hội thương tổn đến chứa đựng b u ồ n nguyên căn cơ cuối cùng làm cho không cách nào tấn trước may mắn có kiếm ngân lục minh thở dài cười rộ lên kiếm ngân có thể lập tức tu bổ mang tới vết thương thân thể sẽ không lưu lại vấn đề gì đừng người không thể sử dụng kiếm nguyên dốc sức l i ề u mạng nó lại đã trở thành của ta một trong những đòn sát thủ vừa lúc đó một cái kiếm ma xuất hiện hàn trắng bệnh ánh mắt nhìn qua lục minh cảm nhận được một cổ kiếm y ở trên người hàn phóng xuất ra lập tức cảm thấy vừa đói vừa khát tựa như mất phương hướng tại sa mạc đã lâu du khách gặp được ốc đảo trong cổ họng làm ngứa vô cùng lập tức phát ra từng tiếng trầm thấp như thú g à o rú giống kiếm ma giống giống như điên phóng tới lục minh nửa đường bên trong lăng không nhảy lên trong tay một bà đại kiếm hai tay hoạch xuất một dải lụa giống như lưu quang vào đầu hướng lục minh chém tới nhìn qua cái này có thể so với tam phong đại kiếm sư lực lượng kiếm ma hướng mình vào tới lục minh đầu lông mày dương lên trên mặt thời gian dần trôi qua lộ ra mỉm cười hắn kiếm trong tay đột nhiên du lên thân kiếm lực lượng lập tức tăng vọn hai giọt kiếm nguyên lập tức bị đánh tan đến trong không khí phảng phất một chương vô hình mạng chính mở cái miệm to ra đánh về phía kiếm ma cúng mánh vọt tới kiếm ma lập tức nhận lấy kiếm nguyên lực lượng trở ngại thân hình vậy mà chậm lại một phần nhưng là lục minh kiếm trong tay lực lượng lại nhận được bản thân kiếm nguyên ảnh hưởng dần dần tăng cường hạ trong n g a y mắt lục minh lập tức đem một đạo kiếm ngân lực lượng tập trung vào trong kiếm xuyên thấu qua thân kiếm chấn động đem khuếch tán đến trong không khí k h ô n g chế kiếm nguyên đột nhiên biến đổi tựa như vạn hạt xương mù kết thành băng khiến cho cái này kiếm ma thân hình cách c á đình chỉ kiếm tùy tâm động lục minh kiếm đột nhiên kéo ra một đoá kiếm hoa đem cái này kiếm ma thắt cổ xoắn giết nắp ấy một hạt kiếm ma trâu kè Đây là c kiếm. Kiếm kiếm bất, bất quá trải qua kiếm ngân lực lượng cường hóa về sau lục minh đem kiếm sư lực lượng tiến hóa một lần này đây trở thành khu vực khống chế năng lực cho dù mình bây giờ vẫn chỉ là nhất phong kiếm sư nhưng là ở chỗ này bằng vào kiếm ngân tuy nhiên đánh không lại nữ nhân kia sư huynh lăng thiểu đường bất quá bằng vào thực lực như thế ngày đó cấp đoạt kiếm xá lợi thời điểm chỉ sợ cũng không có chỗ thất thủ khu vực k h ô n g chế lục minh cảm thụ được kiếm nguyên tán tại trong không khí dừng lại thời gian lực lượng cường độ phát hiện kiếm nguyên có thể dừng lại trong không khí cũng gần kề chỉ như vậy một cái trước mắt muốn tức thời phát huy ra lực lượng chân chính cũng là phi thường khó khăn lục minh không biết mặt khác kiếm thủ đến kiếm sư cảnh giới sẽ như thế nào nhưng là cái này cái năng lực k h ô n g chế khu vực nhất định là mình chỉ mới có đích bởi vì v ì mình có kiếm ngân đã có sự hiện hữu của nó mới có thể quan sát được kiếm nguyên nhất rất nhỏ chi tiết tỉ mỹ dù sao chỉ có hiểu rõ mới có thể vận dụng cũng chỉ có kiếm ngân lực lượng mới có tại h ể tuyệt đ cảnh giới này mình trong đan điền có mười sáu tích kiếm nguyên lục minh có lòng tin tại cường lực năng lực khống chế dưới cái này mười sáu tích kiếm nguyên tác dụng sẽ càng thêm cực lớn Vô luận l dù sao con đường tu luyện cho dù là kim minh hạo cái loại này cũng đều là muốn nghịch thủy hành thuyền giống như cố gắng tu luyện mới có thể đi vào bước trái lại tựa như từng đã là lao kiếm chủ như vậy dần dần rút lui chẳng bao lâu sau từng có kiếm khí tự hành khôi phục chuyện như vậy là kiếm ngân lục minh chú ý tới kiếm ngân lóe ra khắc thường sáng bóng rất mỉm cười lại rất vi diệu nhạt nhạt hào quang màu và nóng hơn nữa đây là đang mình tấn cấp đến kiếm sư về sau mới chuyện đó xảy ra lục minh đã minh bạch xem ra là mình tấn cấp kiếm sư kiếm ngân lực lượng tăng cường hơn nữa là tại hoàn cảnh này dưới mình tiêu hao kiếm khí mới có thể tự hành bổ sung bất quá bởi như vậy nay sức chiến đấu của chính mình cùng chiến đấu năng lực bay lên trạng đem sẽ trở thành động cơ vĩnh cự tồn tại hiện lên trong đầu suất tấm vé đã từng muốn dùng hùng hậu chân khí mài chết mình đẳng cấp cao kiếm thủ lục minh đầu lông mày không tự chủ được dương lên xoay người nhặt lên trên mặt đất lăn xuống kiếm ma châu thu vào bạ lộ trong đó liền củng cố khởi vừa mới tấn thăng kiếm cảnh lục minh sau mỗi lần chiến đấu đều kiểm nghiệm thưởng thức thành quả chiến đấu của mình mà mỗi lần tấn cấp về sau đều tốn hao so quá trình tấn cấp nhiều thời gian hơn đến củng cố kiếm cảnh đây là hắn nhiều năm thói quen trừ phi có sự kiện khẩn cấp nếu không cũng không gián đoạn lệnh nhặt hai mắt nhắm lại lục minh lại lần nữa tu luyện có như vậy tốt đẹp chính là hoàn cảnh đến bế quan có thể là hắn một mực mơ ước đương nhiên sẽ không như vậy hay bỏ qua thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt lục minh ngay ở chỗ này đã tu luyện bảy ngày trong khoảng thời gian này hắn ở đây củng cố kiếm cảnh ngoài làm đúng là tích lũy lắng đọng lục minh kiếp trước là lấy kiếm loại này vũ khí lạnh trở thành đệ nhất thế giới sát thủ cũng đạt tới trên địa cầu kiếm đạo đỉnh phong cao như vậy đầu nhưng là hắn lại sẽ không biết vì vậy mà tự mãn ngược lại luôn đem dĩ vãng tu luyện cùng chiến đấu nhiều lần tại trong đầu lặp lại phát ra tìm được có thể sửa chữa mạ phương đem mình đối với kiếm đạo nhận thức cùng lý giải đạt tới rất tốt thậm chí cả vô thượng hoàn cảnh vô luận cái đó cái thế giới cũng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy đi chân bước phát triển mới hiểu được biến báo cùng vận dụng mới là vương đạo cho dù lục minh vô tâm đi người ký tên đầu tiên trong văn kiện thế giới di chuyển bước chân bất quá hắn đối với kiếm đạo lý giải trình độ chính là tại hủy diệt kiếm thánh cùng lão kiếm chủ trong mắt đều là cực kỳ cao cấp tồn tại nhưng mà lục minh căn bản vô hạ cố cập cái nhìn của bọn hắn hiện tại mình có thể làm được cũng chỉ là để cho người nhà của mình bằng hữu sinh hoạt an ổn một ít không hơn đơn giản chọn lựa mấy thứ thiết yếu sinh hoạt vật tư nhét vào tùy thân b ạ lộ lục minh xuất quan phía ngoài ánh mặt trời rực rỡ sáng l ạ trong không khí bay một cỗ nhàn nhạt bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm hết thảy đều lộ ra tường hòa mà yên lặng bất quá cái này đều là biểu hiện giả dối đặc biệt thiên điệu năng lượng trải r ộ n g vũng bùn du đãng kiếm ma hung bánh cường đại yêu thú trong lúc này có thể nói là giang đầy tử vong bấy giờ nhưng mà những này đối với lục minh mà nói nhưng đều là vô cùng b ả o tàng hắn híp hít mắt thoáng thích hướng hạ xuống liền hướng đầm lầy ở trong chỗ sâu đi đến chưa xong con tiếp một người mai phục phản kích kiếm xá lợi không có khả năng tồn tại quá nhiều cho nên lục minh ý định làm nhiều chút ít kiếm ma c h â u thứ này tinh lọc về sau cũng là đối với kiếm cảnh tăng trưởng phi thường có lợi mà chỗ sâu kiếm ma c h â u là càng cường đại hơn một chút tồn tại rất xa lục minh liền thấy năm con kiếm sư đỉnh phong kiếm ma đang lảng vắng lấy tựa hồ đang tìm kiếm cái gì lại lại không thể nào phát hiện lộ ra đều rất lo lắng rồi lại chẳng có mục đích bất quá theo trên mặt đất trên dấu vết đến xem rõ ràng cho thấy có một chi mạo hiểm đoàn đội vừa mới ở chỗ này trải qua chỉ những n à y kiếm ma cử chỉ cùng thần thái lục minh thấy thế nào đều g ắ á c được bọn chúng là đang s i ê u tầm lấy mục tiêu đang đánh săn kiếm ma cũng sẽ đi săn lục minh n h u nhữ mày loại này trường hợp đặc biệt tồn tại sinh vật hoàn toàn chính xác xem như rất cường đại rồi nếu như bọn chúng thật sự bị người cho tụ họp lại kiếm chỉ một chỗ như vậy lực lượng ngay lập tức sẽ bạo tăng chỉ sợ bất kỳ một cái nào b ạ o hiểm đoàn đều không có năng lực đến ngăn cản lục minh tứ chi sản xuất tại chỗ phảng phất một đầu lời báo thời gian dần qua về phía trước tiềm hành lấy tại khóa chặt cái này nằm con kiếm ma về sau hắn liền đem trong đại não nghi kỵ hết thẻ ép xuống hiện tại chỉ như thế nào nhanh nhất tối nhanh và tiện giết chết đối thủ chiếm cứ lấy toàn bộ tư duy đây là hắn thân là sát thủ nguyên tắc một trăm m năm mươi m mười m đã đủ rồi lục minh hai chân đột nhiên phát lực thân hình lập tức đổ một viên phóng ra như đạn pháo kích bắn đi ra mạnh mẽ hai chân đạp được mặt đất chân ướt bùn đất n h à o n h à o về phía sau về ra đánh vào hơn mười thước bên ngoài thân n h cây k e n k e n rung động một đạo kiếm quang hiện lên một cái kiếm ma đã bị chém thành khối vụn lục minh thân hình phảng phất một đạo gió lốc chật kiếm quang tự hiện lên một con khác kiếm ma đưa nó khô q ắ t đầu cùng thân thể tách ra hắn sau khi ngưng tụ vi tứ đạo kiếm khí phân biệt đem mặt khác hai cái kiếm ma triệt để chém chết thu chiến lợi phẩm kiếm ma châu thời điểm lục minh mới sử dụng kiếm chấp chấp y nguyên chạy xuôi theo máu tươi kiếm ma hắn cốt nhục còn phi thường mới mẻ không có mặt khác kiếm ma làm như năm xưa cảm giác sử dụng kiếm đã phá vỡ đầu vóc của hắn phát hiện nào trong tổ chức nhưng lại héo rút hơn nữa biến thành cùng bề ngoài vậy màu tím tuy nhiên lục minh vẫn là không cách nào phá giải bọn họ hình thành kiếm ma nguyên nhân bất quá bây giờ xem ra tử vong kiếm thủ có thể rất nhanh sẽ trở thành mới kiếm ma hắn đoàn thể lực lượng đem càng sẽ trở lên cường đại lục minh tại giết kiếm ma lấy kiếm ma châu thời điểm sát thủ bản năng thậm chí đang điều khiển mình nhất định phải giết chết càng nhiều nữa kiếm ma tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm mình sinh tồn được đối với tại thiên địa năng lượng kiếm đạo phát tắc lục minh hiện tại chỉ có thể hiểu được đến mình tiếp xúc qua cùng tiếp xúc được tầng diện đối với vượt qua năng lực của mình đấy lục minh cũng sẽ không nghĩ nay đã không cố gắng chính là đang lãng phí thời gian của mình cho nên hiện tại mình lấy được đầy đủ kiếm ma châu tăng lên mình thì tốt rồi lục minh phi thường rõ ràng chỉ cần mình có đầy đủ mạnh lực lượng như vậy hết t h ể âm mưu cùng chướng ngại đều muốn tự sụp đổ lục minh một đường hướng ở trong chỗ sâu đi một đường đánh chết càng nhiều n ữ a kiếm ma thu càng nhiều n ữ a kiếm ma châu hiện tại hắn bạ lộ trong đã lần nữa gia tăng thêm m ư ơ i ba khỏa kiếm ma châu mà quanh thân còn có ba con kiếm ma thi thể không có đào lấy hơn nữa đều là có thể so với trung cấp đại kiếm sư kiếm ma thông qua lần chiến đấu này hắn lần nữa quen thuộc thoáng một phát kiếm nguyên năng lực k h ô n g chế hiện tại tính toán ra lục minh cũng đã có hai mươi một quả kiếm ma trâu nhập trướng đây là một bút không nhỏ thu nhập lục minh hài lòng nhẹ gật đầu nhưng mà thân hình của hắn lại không có dấu hiệu nào phía bên trái bên cạnh lướt ngang đi ra ngoài hơn nữa liên tục ba cái lấy mình núp ở một gốc cây đầy đủ che giấu mất thân hình hắn đại thụ sau phốc phốc vốn là lục minh trước khi đứng yên mà phương lưỡng mũi tên sâu đậm cắm vào mặt đất hơn nữa theo thân hình hắn di động tên nọ như hình với bóng giống như không ngừng c ắ m vào lúc trước hắn chỗ đặt chân chính là lục minh thân hình trốn vào phía sau cây như cũ có l ư ợ n g mũi tên bắn đi lên phát ra hai tiếng ối trao nhập m ộ t chầm đủ mà tên nọ mũi nhọn tiếp xúc đến mặt đất tầm ớt lập tức toát ra tí ti tí màu tím sương ngủ, nếu như tiếp xúc đến nhân thể huyết dịch hậu quả không cần nói cũng biết nó lông đuôi bởi vì mạnh mẽ lực đạo vẫn còn đang khoảng trường rung động Ồ, chính th là lưu loát kiếm sư, rất hắn trên mặt d à i khắp nồng đậm râu quai nón một đôi báo mắt bắn ra hai đạo c ư ờ n g manh ánh sáng bất quá lúc này lại là hàm đầy ngẫu nhiên thất thủ cởi khổ tại đầu vai của hắn khiêng một tờ giấy màu đen kịt cung nỏ nỏ dây cung như cũ tại có chút rung rung t ứ phong đại kiếm sư lục minh khởi động kiếm ngân về sau t ự u có thể nhìn người nọ hết thảy phát hiện phía sau của hắn còn đi theo một chim mười lăm danh kiếm sư tạo thành đội ngũ có ba người vị trí cao cấp kiếm sư còn lại đều là trung cấp thực lực không tệ đội ngũ chỉ tứ phong đại kiếm sư đối với chính hắn một kiếm sư bắn tên xem ra hắn vì lợ đã đã người này đại kiếm sư tay trái cầm cung nỏ ở phía trên một sợi để lên ba cái tên nỏ nhắm ngay cây đại thụ kia mang trên mặt kinh nghiệm xa trường thượng nghiền ngấm vui vẻ tiểu tử thức thời một chút giao ra kiếm ma châu ngươi có thể lan nếu không hắn nói chuyện đồng thời đưa tay về phía trước quơ quơ hậu thân đội ngũ lập tức hiện lên cái dù hình sờ lên mỗi người bước chân đều phóng vô cùng nhẹ tốc độ lại cố định vây quanh đi qua trên mặt đều mang trông thấy con mồi lúc vui sướng cùng lão luyện giống tại trong núi sâu đi săn thợ săn lục minh trong lòng hiểu rõ bất quá bởi vậy có thể nhìn ra bọn họ tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy nếu không ta liền, đưa ngươi chém thành mảnh, cho ngươi liền làm kiếm ma cơ hội đều không có người này đại kiếm sư trên mặt k i n h thường cười gằn khe đá một chút mã về phía trước chậm rãi đi tiến trong tay tên nọ một mực tập trung vào cây đại thụ kia nhiều năm qua mạo hiểm kiếp sống kinh ngạc nói cho hắn biết tiểu tử này ngay tại phía sau cây tuy nhiên tiểu tử này chỉ là một phong kiếm sư nhưng là trên mặt đất nằm kiếm ma thi thể chiến lược nhưng đều là có thể so với đại kiếm sư hơn nữa thân thể hắn pháp quỷ dị mình không thể không cẩn thận huống hồ có thể đủ tên nọ như vậy bất việc giết chết hắn vì sao còn muốn động kiếm hắn lần nữa khinh thường cười cười đây chẳng qua là những cái kia đã hình thành thì không thay đổi tư thủ quy củ ngoan cố đám bọn họ làm sự tình a kinh thiên động địa kêu thảm thiết lập tức đánh thức mỗi người mỗi một cái thần kinh thiếu chút nữa để cho vị đoàn trưởng này một kích động đem tên nỏ bắn ra ngoài tiểu tử này người đoàn trưởng này chấn động trong lòng tới giờ phút này mới phát giác nguyên đến mình dùng khí tức tỏa định phía sau cây căn bản cũng không có người hắn vẫn lấy lại bình tĩnh phát hiện kêu thảm thiết là tại bên trái của mình chuyển đến mà một đạo thân hình lóe lên tức thì bất quá nghe được như là rết như h e o thét dài hắn xác định thủ hạ của mình chỉ trọng thương mà thôi khoe miệng co giật mấy cái người đoàn trưởng này tay trái t h u c mạnh ngựa dây thừng c bên bên lần này là lưỡng tiếng kêu tham thiết người đoàn trưởng này nghe được thanh nhâm tự tìm chặt chiến mã bởi vì này thanh nhâm là tại phía bên phải của chính mình chuyện gì xảy ra hắn có chút hoảng sợ chuyển hướng phía bên phải tiểu tử này chẳng những có thể đào thoát mình khóa chặt thậm chí còn xuất quỷ nhập thần đánh lén không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định là thiết hạ bấy dập người đoàn trưởng này lập tức giục ngựa chạy như liền hướng phía bên phải tiếng kêu thảm thiết truy tìm đi qua hả hắn vừa mới cùng chạy tới liền phát hiện trên mặt đất chỉ có hai đống vết máu còn có hai cái đứt c h â n lại đã không có người người đâu đến cùng như thế nào trở lại a a thỉnh thoảng phát ra kêu thê lương thảm thiết để cho vị này một mực phi thường tự tin đoàn trưởng thân trong nháy mắt chui ra một tầng lông trắng mồ hôi lạnh hắn đầu như là chống lúc lắc đồng dạng theo tiếng kêu thảm thiết khoảng trừng chung quanh nhìn lấy trên mặt thần sắc kinh hoàng mà lại không biết làm sao dạng như vậy tựa như đồng thời thấy được vài đầu viễn cổ cự long hơn nữa đưa hắn vây quanh giống như chính là tính chất phi thường tượng h thừa áo lót quần áo giờ phút này đều dính chát chát vô cùng dính ở trên người cảm giác càng là khiên lôi kéo thần kinh của hắn phản phất mình đưa thân vào một chỗ sớm đã bị người mai phục tốt trong cảm ấy trong lúc bối rối hắn đột nhiên phát ra một tiếng gào rú tập hợp tất cả mọi người theo sát ta hắn tay trái bưng cung nỏ tay phải c h ộ t vào lập tức yên bên cạnh gác lại trên chỗ kiếm cổ họng khô chát chát nhấp n ô vài cái lẳng cùng đợi thủ hạ chính là trở về nhưng mà hắn gần như nổi giận thanh âm chấn động tại trong a o đầm tựa như trên bầu trời bị gió thổi đi phù vân cũng tìm không được nữa vị trí cũ hắn trọn vẹn đã chờ đợi ba giây đồng hồ lại không ai đáp lại cho dù là phát ra một chút xíu tiếng vang cũng sẽ để cho lòng h ắ n a n dần vào hào đột nhiên tiếng vang để cho vị này đại kiếm sư toàn thân run lên hắn cảnh giác nhìn hướng một bụi cỏ đồng thời đã giơ tay lên bên trong cung nỏ nhưng mà sau một khắc hắn đặt ở trên có súng ngón tay c u ậ t thì không có đèn len xuống bởi vì cái tuổi đó không lớn tiểu tử đang dùng tay trái véo tại dưới tay mình nhất hầu ở trên như là kéo chó chết đồng dạng đưa hắn kéo đi ra đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể phải người đoàn trưởng này giờ phút này càng thêm nghĩ không ra rồi cái này tên thủ hạ có được bắt phong kiếm sư cảnh giới hắn có thể là mình tối thủ hạ đắc lực là mình mạo hiểm đoàn ở bên trong nổi danh nhất k h ó i kiếm thủ chính là đối mặt kiếm sư đỉnh phong cũng có thể đánh một hồi chỉ hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn toàn thân một điểm tổn thương cũng không có đã bị đúng là cứ như vậy bị sống sờ sờ bắt được rồi hả bắt phong kiếm sư để cho nhất phong kiếm sư dễ dàng hoặc c m hơn nữa để cho mình mặt khác mười ba tên thủ hạ tất cả đều đều đã mất đi tung tích vành hai trong như cũ đang vang vọng từng tiếng kêu thảm thiết cùng sự thật vô tình chặt chẽ kết hợp với nhau một giọt mồ hôi lạnh tự cái chán chạy xuống chạy vào trong mắt chua s ó t vô cùng chương một trăm bốn mươi lăm gặp lại kim minh hạo người người đoàn trưởng này dùng tên nỏ nhắm ngay lục minh vốn định phóng chút ít n g o a n thoại lại không nghĩ rằng trong cổ họng như là chất đầy hạt cắt đồng dạng khúc khốc cuối cùng chỉ phải nghiêm minh nói vương hắn ra nếu không hắn lời còn chưa nói hết không có nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà thật sự nghe lời nhẹ vung tay t i ể u bung ra thủ hạ của mình như vậy t i ể u dễ làm rồi người đoàn trưởng này biết rõ thủ hạ của mình t i ể u là của cải của chính mình có thể sống được một cái tính toán một cái kém nhất cũng sẽ thiếu bồi thường một số tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh hắn trong lòng có chút cao hứng khoát tay h áo trong cung nọ người ly khai hắn xa một chút phích một tiếng để cho người đoàn trưởng này mặt lần nữa hiện đầy băng xương bởi vì này tiểu tử nhìn như tùy ý bung l ò n g ra thủ hạ của mình chỉ không biết hắn làm cái gì thủ hạ của mình thân thể sau khi rơi xuống dứt vậy mà như là bị một bà đại truy tử nện qua đồng dạng nửa người đều rơi vào mặt đất hắn con mắt trận to đột nhiên há miệng một chùm máu đỏ tươi bọn tự phun tới lập tức dày đặc tiếng xương n ư ớ c tựa như tại phong tháo bùm bùm tại sao có thể như vậy tiểu tử này hời hợt buông lòng tay dĩ nhiên là hiệu quả như thế người đoàn trưởng này trong lòng hoảng sợ vô cùng từng đợt rét lạnh đều tại trong lòng thượng tích lũy nổi lên băng sơn hắn lập tức giữ tợn t u é t ra che kín t r ò m râu miệng rộng một bên, gào thét một bên đem tên nọ phóng xạ ra đi ba mũi tên bắn khoảng không hắn nhẹ vung tay nhưng bằng cung nọ cởi hạ xuống song chân vừa đạp bàn đạp cả người lăng không n ả y đồng thời tay phải t r ộ p vào trên chuỗi kiếm d ự a thế kéo mạnh đi ra hai đạo sắc bén kiếm khí t i ể u kẹp lấy tiếng xe gió cùng tên nọ cùng nhau đánh về phía đối thủ cái này cũng chưa hết người đoàn trưởng này kiếm trong tay bởi vì phẫn nộ cùng kinh ngạc mà không được hướng ra phía ngoài kích xạ lấy kiếm khí suy suy rung động cả thanh kiếm tựa như bao vây lấy một tầng xương m ụ dày đặc lập tức hắn cổ tay rung lên đem chút ít xương m ụ dày đặc t r ấ n khai mười mấy đạo ngắn nhỏ kiếm khí khuếch tán đến hắn quanh thân hiệp đồng kiếm trong tay của hắn cùng nhau bổ chém tới lục minh k ẽ ngầm đầu đạc ánh mắt nhìn tay phải luân hồi kiếm chậm rãi nâng lên về phía trước với tới ông một tiếng hai d ọ t kiếm nguyên xuyên thấu qua luân hồi kiếm bị đánh tan đến trong không khí làm cho người đoàn trưởng này lông mày chính là những một cái trơ mắt ghét ra nhìn mình bắn đi ra tên nọ tại chỉ kém xa mười mét muốn trong đời thời điểm lại từng chút một giảm tốc độ tựa như bắn vào đặc dính bột nhau ở bên trong đồng dạng cuối cùng dư lực tuy nhiên y nguyên về phía trước thẳng tiến nhưng lại khó khăn đi về phía trước cuối cùng vậy mà trệ sắp ở giữa không trung tựa như có một căn trong suất sợi tơ buộc tại trên người mình đã bắn tới cuối cùng rồi ba tháp ba tháp tên nỏ mất rơi xuống đất lục minh kiếm trong tay đột nhiên kéo ra một đoá kiếm hoa này hai đạo kích xạ mà đến kiếm khí lập tức hóa thành một hạt hạt bụi một chút xíu tiêu tán trong không khí cái gì nhất phong kiếm sư vậy mà có thể dễ dàng như thế đánh tan của ta kiếm khí ta nhưng là tứ phong đại kiếm sư a cho dù trong lòng kinh hãi nhưng là người đoàn trưởng này như cũ thừa cơ v ọ t tới lục minh trước người hắn trên mặt giữ tận vặn vẹo lên đột nhiên đem kiếm của mình vung chém xuống đi ông không khí lần nữa chấn động mà bắt đầu người đoàn trưởng này đột nhiên phát hiện mình vậy mà nhảy vào một mảnh kiếm khí trong đó vô số kiếm khí tại mình quanh thân l ậ n quẩn cái này vậy là cái gì người đoàn trưởng này kinh ngạc nhìn về phía lục minh lại chứng kiến trong tay h ắ n kiếm run lên mình quanh thân những kiếm khí đó liền đột nhiên tụ lại hóa thành bốn đạo dài hơn ba mét kiếm khí t i u giống mình t ừ phía các loại lấy một người cùng nhau phóng ra kiếm khí a người đoàn trưởng này đột nhiên bộc phát ra một loại s ấ p xỉ tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ g à o rú kiếm trong tay hoạch xuất vô số kiếm ảnh trong nháy mắt vậy mà đem mình quanh thân xúm lại chật như n i m cối ba ba t r ba bốn đạo huyễn kiếm ngưng tụ thành kiếm khí lần lượt chạm kích tại người đoàn trưởng này trên người. phát ra liên tiếp khí bạo thanh âm nát bấy kiếm khí nổ thành một đoàn xương mù dày đặc một đạo thân hình như là bị bắn trúng chim to giống như xoáy rơi xuống p h ị n h một tiếng rớt xuống đất mặt người đoàn trưởng này sớm đã là quần áo t ả tơi toàn thân không biết bị n ứ t vỡ kiếm khí hoạch xuất ra bao nhiêu đạo miệng vết thương đạo đạo tơ ngò ở đằng kia nghiền nát trên quần áo chạy xuống lập tức trên mặt đất hội tụ thành một mặt vũng máu người đoàn trưởng này toàn thân run dậy vùng vẫy mây cái lại mềm giống mị sợi đồng dạng căn bản cũng không còn cách nào đứng lên hắn mỗi lần hơi chút có hành động k h e miệng sẽ chảy ra một cổ sen lẫn nội tạng mảnh vỡ xem ra hắn toàn thân cũng đã bị nguyễn kiếm kiếm khí c u ồ n g bạo lực lượng chấn đắc vỡ vụn lục minh hờ hưng đi đến bên cạnh hắn bắc minh t h ầ n công lực lượng sớm đã vận chuyển hoàn tất ngay tại hắn ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đem kỳ thể nội chỗ dư kiếm khí hoàn toàn thôn phệ đi vào mình kiếm ngân bên trong đón lấy một trường khắc ở trên ngực của hắn đem tâm tư chấn đắc nắp ấy đem cánh mặn g của hắn triệt để đưa cách cái thế giới này lục minh thu tay lại hờ hưng quay người hướng trong bùi cỏ đi đến hắn t h tay đáp khai mở dậy đặc cao ngất cỏ xanh lộ ra bên trong nhà mạo hiểm bọn họ đều đồng đều đã bị lục minh tr lúc đầu miệng vết thương đều là tại trên đùi một kiếm cắt đứt bọn họ gân bắp thịt về sau lại một trưởng chấn động tổn hại nội tạng liền bị lục minh khiêng đến nơi này như là hàng hóa đồng dạng chất đồng lấy lục minh hai tay vận đủi bắc minh lực lượng phản phất một đạo như gió lốc tại những người này trên người qua lại cắn nuốt kiếm khí t r h ợ không trung xuất hiện lần nữa đến không hết u y ễ n kiếm kiếm khí n ư ơ n g tụ thành một đạo to lớn kiếm khí phản phất dao cầu giống như tại những người mạo hiểm này trên người cắt qua đem tất cả mọi người vừa mới hoàn toàn giết chết cắn nuốt trọn vẹn mười lăm người kiếm khí về sau lục minh bụng dưới càng là phồng lên mà bắt、đầu. hơn nữa y k h lục minh lúc này đây biết rõ mình là muốn thuận lý thành trường tân cấp đấy dù sao tại di tích bên trong tích lũy rất nhiều kiếm khí tăng thêm hiện tại thôn phệ tới đại lượng kiếm khí thăng liền vài phong đều là ẩn số chưa biết lục minh nhúng nhúng mày lệnh kiếm ngân tất cả lực lượng toàn bộ thúc đẩy gia tốc cọ rửa kiếm khí đồng thời tăng lên bản thân lực lượng bắt đầu trùng kích vào một kiếm cảnh nhưng mà không bao lâu hắn lông mày tự hơi c h ú t n h u phát hiện kiếm ngân n h ữ n cọ rửa kiếm khí thời điểm trở nên càng thêm hà khắc cọ rửa đi ra ngoài kiếm khí càng thêm thuần thúy bất quá bởi như vậy thôn phệ mà đến kiếm khí tự lộ ra càng phát yếu chính đang toàn lực tăng lên bản thân lực lượng muốn đột phá khi đến một kiếm cảnh lục minh đột nhiên cảm giác được kiếm khí chưa đủ đưa tới hậu lực chưa đủ lúc này t h ò tay ở lưng trong túi cầm ra một viên tại trong di tích tinh lọc sạch sẽ kiếm ma c h â u rất nhanh hấp thu lại ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối c ả n h lá đã rơi vào lục minh trên mặt một hồi gió nhẹ lướt qua khiến cho tờ này đạp m ạ c trước mặt lỗ đường c ò n càng thêm cường tráng mà bắt đầu chỉ giờ phút này hai đầu lông mày tựa hồ i nhiều hơn như vậy một chút bất đắc dĩ nhị phong kiếm sư ai lục minh bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài mình chuẩn bị như thế đầy đủ lại cắn nuốt do đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện mười lăm người kiếm sư đội ngũ kết quả là vẫn là hấp thu một viên kiếm ma trâu mới khiến được mình khó khăn lắm tiến nhập nhị phong kiếm sư chuyện này lục minh lắc đầu có một loại tạ i mong muốn đỉnh cao té thung lũng cảm giác chỉ kiếm ngân đối với kiếm khí cọ rửa trình độ mình vô lực đi cải biến hơn nữa đối với kiếm khí cọ rửa trình độ tại kiếm ngân tăng trưởng đồng thời cũng đang tăng thêm đây chẳng phải là nói kiếm của mình c ả n h càng cao tấn cấp sẽ càng phát khó khăn lục minh biết kiếm cảnh không thể đại biểu hết thảy nhưng mà là không có cảnh giới cao là tuyệt đối không thể đấy một cái kiếm sĩ kiếm khí tinh khiết đến đâu thuần nước túy hắn cũng tuyệt đối sẽ không đánh thắng được một gã đại kiếm sư bất quá Lục m i n trên h h a n đã thực i ế p n n tế mặc t m dù những điều này đều là nén bạc đối với hắn lực hấp dẫn cũng không lớn ngoại trừ kiếm ngoại trừ hết thể sự vật trong lòng hắn cũng chỉ là con số mà thôi dùng ngựa chạy vội thời điểm lục minh trong nao như c ũ đang suy tư nên như thế nào để mau một chút tấn cấp tốc độ lại phải bảo đảm kiếm khí chất chỉ có như vậy mới sẽ không đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng dù sao hiện tại mình phi thường cần cảnh giới cao nhưng mà trong suy tư lục minh đột nhiên như là bị điện giật giống như lập tức dừng lại chiến mã hơn nữa phi thân vào rừng cây liên tục làm mấy cái lẩn tránh động tác về sau h á n t i ự u đã cách ngựa cách xa hơn trăm mét hơn nữa thu l i ê m toàn thân sở hữu tất cả khí tước mới lẳng lặng ẩn nút xuống kiếm hảo mượn địa thế che giấu thân hình lục minh như n h ữ mày ngay tại mới phía trước đột nhiên truyền đến kiếm hào cảnh giới mới có thể có lực lượng đến tột cùng có xa lắm không bây giờ còn không thể nào biết được mà ở kiếm ngân tinh tế thưởng thức giới phát hiện cố lực lượng này dĩ nhiên là đến từ kiếm ma kiếm hào cảnh giới kiếm ma lục minh giác phải vô cùng kỳ quái nhưng là lực lượng kia tuyệt đối sẽ không sai chỉ là vì sao kiếm ma tại nơi này chỗ đặc thù có thể đạt tới kiếm hào cảnh giới sát thủ trực giác nói cho lục minh đáp án thì ở phía trước lục minh vứt bỏ mã đi bộ thu l i ệ m lấy thân thể có thể phát tán ra toàn bộ khí tức tá trợ lấy hết thệ có thể che giấu mình thân hình địa thế hướng tiền phương tiềm hành mà đi thời gian dần trôi qua lục minh biết mình khoảng cách kiếm hào kiếm ma càng ngày càng gần liền cẩn thận bơi lên một viên đại thụ nhìn qua tầng tầng lá cây phát hiện cách cách mình ngoài trăm thước mà phương là một mảnh đất trống mặt trên ngồi xếp bằng một người dĩ nhiên cũng làm là kim minh hạo giờ phút này kim minh hạo toàn thân quanh quẩn lấy sương mù vậy hát sắc khí tức theo hắn mỗi một lần tu luyện hơi thở đều có số lớn khói đen bị hít vào xoang m g u i ở trong hắn sắc mặt sẽ càng thêm đen một phần thân bên trên chuyển ra song sức mạnh sẽ gia tăng một đường nhưng mà nhổ ra khí tức đã biến thành cực kỳ mỏng khí xem ra kim minh hạo là nắm giữ một loại nào đó bóng tối tu luyện bí pháp chứng kiến đây hết thảy lục minh liền đem ánh mắt thoáng di động phát hiện kim minh hạo tu luyện chỗ ở b ộ n phía tất cả có một kiếm ma tại làm hộ pháp cho hắn hơn nữa hoàn toàn đều là kiếm hào cảnh giới lục minh hơi kinh ngạc mở t r ừ n g hai mắt kiếm hào cảnh giới cao tay ở bên ngoài đều là rất hiếm thấy hơn nữa từng cái đều là chúa tể một phương tại đây thoáng cái dĩ nhiên cũng làm xuất hiện bốn cái chưa xong con tiếp chương một trăm bốn mươi sáu quỷ bí kiếm trận kim minh hạo đến cùng nắm giữ cái gì vì sao sẽ có như thế đông đảo kiếm hào làm hộ pháp cho hắn lục minh có chút hiếu kỳ nghĩ đến vừa lúc đó hắn lô thai không hề có điểm báo trước giật giật lập tức xa xa trên mặt đất c ả n h khô bị dầm gây thanh âm chuyển đến lục minh ánh mắt trực tiếp chuyển di đi qua phát hiện mấy trăm mét bên ngoài đã giang đầy nhà mạo hiểm thô sơ giản lược nhìn lướt qua phát hiện những người này thậm chí có bảy mươi tám mươi người vi kiếm sư cảnh giới bọn họ bước chân nhẹ lại nhỏ vụn như vậy có thể dĩ hẳng định tốc độ về phía trước di chuyển nhanh trong lấy bọn họ mỗi người trong tay đều dẫn theo sáng loáng lợi kiếm hiển nhiên là chủ lực c ò nhưng có ơ n i người i k ế mà sư, trên người lưng con họ bước chân một chút, hơn nữa n cẩn thêm nhiên, tuy nhiên lục ư nhưng ở kiếm sư trước Nhưng c càng bọn nhiều nữa thì là bộ binh nhờ. họ thì ở mở kiếm mặt, làm Em mà vật. bộ là l minh ánh mắt đơn giản quét một lúc sau t i ê u dừng lại tại đội ngũ phía trước bọn họ cách cách mình thêm gần hơn nữa tốc độ càng nhanh hơn đại kiếm sư thủ lĩnh chi này trăm người đại mạo hiểm đoàn chính là hai gã đại kiếm sư xem bộ dáng của bọn hắn là có mục đích là đang lặng lẽ vây quanh hơn nữa tùy thời đều có thể tiến công bọn họ vì sao xuất hiện ở nơi này lại đạt được tin tức gì lục minh lặng lẽ hướng dưới đại thụ phương du đi ý định lặng lẽ bắt một cái nhà mạo hiểm đến hỏi một chút tận quản bọn họ nhân số phần đông bất quá cái này vẫn còn không tính là vấn đề gì nhưng mà lục minh vừa mới có hành động liền thấy cách đó không xa một danh kiếm hào kiếm ma đột nhiên phát hiện phía trước nhà mạo hiểm đám người hắn đen kịp trước mặt lỗ lộ ra dữ tợn trong cổ họng phát ra từng đợt gào trầm thấp lập tức bốn cái kiếm hào kiếm ma tất cả đều vung tay lên bên người lợi kiếm tựu k á t k c t ra khỏi vỏ theo lấy động tác tay của bọn họ bay thẳng hướng không trung lăng không ngự kiếm chứng kiến kiếm hào kiếm ma xuất thủ nay từng đạo kiếm khí lăng không tại trong kiếm phát ra lục minh trong nội tâm sinh ra một ít ước mơ bất quá như thế nào đều cảm thấy cái này giống là trên địa cầu đạn tín hiệu ông theo bốn thanh kiếm lăng không bay lên trong không khí đột nhiên chuyển đến một hồi mánh liệt khí lưu chấn động một cái do sương mù màu đen tạo thành cực lớn kiếm trận như là một cái lưới lớn giống như trận đánh tới tốc độ cực nhanh chính là lục minh cũng là tại khói đen sau khi rơi xuống rất mới có phát ra cảm giác lục minh biết tờ này sương mù màu đen mạng là một tòa kiếm trận hơn nữa nó đầy đủ đại đơn giản chỉ cần đem c h o ở mình cả cái khu vực đều bao vây lại đem tất cả mọi người giam ở trong đó hơn nữa cái môn này kiếm trận ý cảnh xuất hiện chính là không khí đều lộ ra đặc dính chạy s á p khiến cho mọi người động tác thậm chí được chậm chạp dị thường không may mình cũng bị nhốt rồi lục minh nhữ, nhữ mày cái môn này kiếm trận thả ra năng lượng liền là động tác của mình đều phải bị chậm lại một phần mười phi thường kỳ lạ kiếm trận chỉ là có thể phát động khổng lộ như thế kiếm trận chỉ sợ là muốn một gã còn sống kiếm thánh mới được lẽ nào còn có một danh kiếm thánh cấp kiếm m à khác tồn tại lục minh trong lòng kinh ngạc vô cùng cái này kính hồ đầm lấy quả nhiên khắp nơi quỷ dị hơn nữa thâm tàng bất lẩu a theo một tiếng ngắn ngủi lại kêu thảm thiết như tan nát có lòng lục minh chứng kiến một gã cơ hồ đều bị định thân đại kiếm sĩ nhà mạo hiểm dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen kiếm khí đưa hắn lập tức bạo trở thành một đám mưa máu phía sau kiếm trận đột nhiên phóng xuất ra vô số kiếm khí đem đám người mạo hiểm từng cái biến thành từng đám từng đám vết vụ thủ lĩnh dẫn đội hai gã đại kiếm sư lập tức phát hiện chỗ không đúng toàn lực vận chuyển chân khí chống tự lại. nhưng mà bọn họ bạo thành huyết vụ tốc độ cũng gần kề so thủ hạ chậm như vậy một giây mà thôi tích tích ba ba giống như là gỡ mìn theo từng tiếng nổ vang trong không khí lập tức tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc máu tươi thậm chí nhuộm hồng cả cả phiến tiên h không lục minh thân hình loại lên một đạo tự dưới chân phát ra màu đen kiếm khí lập tức đã mất đi mục tiêu va và vào hắn đặt chân trên đại thụ mẹ nó lục minh sắc mặt đột nhiên lộ ra rét lạnh hai chân phát lực liền đem thân thể của hắn như là đánh đi ra như đạn pháo kích bắn đi ra bình một tiếng cây đại thụ kia lập tức bị bạo trở thành một đoàn mảnh gỗ vụn bay đầy trời tán vừa lúc đó kiếm trận chỗ trên không đột nhiên xuất hiện một đ ạ o nồng nặc khói đen giống là một đảo ngược cái phế nó vừa xuất hiện lập tức đem trong không khí xương máu hấp dẫn mà bắt đầu giống là một uy lực cực lớn hấp du yên cơ đem sở hữu tất cả huyết vụ thông qua một cái vô hình đường ống quan trú đến kim minh hạo trên người kiếm trận kiếm khí giết chết nhiều như vậy nhà mạo hiểm rút ra máu của bọn hắn tinh hoa dĩ nhiên là vì cho kim minh hạo tăng thực lực lên lục minh trong lòng hoảng sợ cảm thấy cái này kiếm trận giống như là bị phóng đại bắc minh t h à n công chỉ nó còn không cách nào làm được lăng không rút ra huyết dịch tinh hoa nếu không dùng cái môn này kiếm trận lực lượng chỉ sợ mình đã trở thành kim minh hạo trên người lực lượng một phần tử rồi giữa không trung lục minh sau khi rơi xuống giấc thân hình ngay tại chỗ lăn mình một cái lập tức lại bắn ra mà bắt đầu né qua lưỡng đạo kiếm khí đánh giết nhìn thoáng qua lúc đến phương hướng liền hướng kiếm trận biên giới chạy như đ i ê n lục minh có thể né qua kiếm hảo cường giả cảm giác nhưng là thân ở bao giờ cũng thấy rõ hết thẻ trong kiếm trận mình thu liễm khí tức cùng mượn nhờ địa thế để che giấu thân hình phương thức đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng hôm nay mình có thể làm cũng chỉ là lợi dụng kiếm ngân đến dự phán kiếm khí thả ra thời gian cùng p h ư n g vị lại lợi dụng thực lực bản thân rất nhanh né tránh né tránh một đường chạy như điên lục minh giống như là tại khói thuốc súng trong bị địch quân phát hiện chiến sĩ từng đạo kiếm khí tựa như nổ vang như đạn pháo rầm rầm phát ra nổ mạnh đem từng cây từng cây đại thụ nổ thành từng đoàn từng đoàn mảnh gỗ vụn chỉ khác nhau ở chỗ đạn pháo đến từ bầu trời mà kiếm khí xuất phát từ dưới chân lục minh một kiếm rời ra một đạo né tránh không kịp kiếm khí mặc dù đang trốn chạy để khỏi chết chạy như điên bất quá hắn cũng không còn nhàn rỗi một mực dùng kiếm ngân quan sát đến cái môn này kiếm trận lục minh trước kia tự nhiên tập qua rất nhiều kiế tuy nhiên mỗi một môn kiếm trận lực lượng đi về hướng cũng sẽ không giống nhau nhưng mà bố trí xuất kiếm trận b u ồ n nguyên lực lượng thì ra là hình thành kiếm trận căn cứ nhưng lại đại khái giống nhau mà xuyên thấu qua kiếm ngân có thể vô cùng rõ ràng xem đến cả môn kiếm trận lực lượng xu thế chính là ở đây lục minh lựa chọn một cái kiếm trận lực lượng yếu nhất mà phương dẫn theo kiếm t i ể u vòng vo một cái phương hướng chạy như điên có vài tên rơi đang mạo hiểm đoàn phía sau đại kiếm sĩ trên mặt hiện đầy kinh hoàng không biết làm sao nhìn lấy chung quanh chứng kiến xa xa đồng bạn nguyên một đám bạo trở thành từng đoàn từng đoàn xương máu lập tức mặt sám như cho phảng phất đã thấy t ử kỷ của mình một gã đại kiếm sĩ đột nhiên thấy được một cái cũng không tính cường tráng trên mặt lại hoàn toàn đều là cương nghị đường con thiếu niên chạy như đi ê n tới giờ phút này trên người của hắn quần áo cơ hồ cũng đã nghiền nát như là vô số vải treo ở trên người giống như tại chạy như điên cao tốc dưới giống như là bị kéo đạo đạo cờ mẫu hắn có thể tránh thoát kiếm khí hơn nữa chạy nhanh như vậy người này đại kiếm sĩ nỗi lòng lập tức hiện lên, hắn nhãn sáng lên cất bước liền hướng thiếu niên kia phóng đi nhưng mà hắn chỉ là vừa vừa di chuyển nửa bước nâng lên chân còn chưa kịp rơi xuống Một kiếm đạo khí lần nữa tránh được vài đạo kiếm khí lục minh biết mình đã khoảng cách kiếm trận biên giới không xa mà mình chỉ cần ra kiếm trận có thể lợi dụng hết thể để che thể hết thẻ để lợi giấu dụng một thân hình của mình, của đạo ể c hắn không lượn g vòng kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở giữa không trùng đem lục minh suy nghĩ lập tức gó tán Cái này đạo kiếm dài này trọn vẹn dài 7, 8 mét, tản đạo khí mét, t ra ừ lục minh như núi lớn, kẹp lấy một cỗ phô thiên cái đầu a ả đâm vào cánh rừng tràn trọc xe dịch sắp hắn tốc độ chẳng những không có giảm bớt ngược lại sẽ ta chợ lấy các loại góc độ đạp lực tăng thêm tốc độ kiếm khí tụy ảnh đi theo giống như đi theo lục minh vọt vào rừng cây bất quá rất hiển nhiên n ó đối với kiếm khí trình độ suy yếu tiểu nhân có hạn thậm chí chút nào không có để cho kiếm khí lượn vòng tốc độ giảm chậm một chút khi lục minh thân hình lao ra rừng cây sắp kiếm khí cũng phi bắn ra rừng cây trong chốc lát liền đem cả hai ở giữa khoảng cách rút ngắn tại trong vòng trăm thước mà giờ khắp này rừng cây tại một trận gió thổi qua về sau mười giống đã tao nộ một máy cự vô phép thu hoạch cơ xâm hại giống như nao nhao đổ xuống phát ra một hồi rầm rầm thanh âm sở hữu tất cả đứt gãy chỗ vết cát, tựa như một mặt mặt kính như vậy lục minh không quay đầu lại nhìn này đạo kiếm khí cùng mình khoảng cách chính là vùi đầu phát lực chạy như điên đồng thời né tránh tất cả đối lập nhỏ yếu kiếm khí quấy nhiễu ô kiếm khí phát ra một trận cuồng phong giống như nước nở nghẹn n à o một chút xíu cùng lục minh gần hơn lấy khoảng cách bảy mươi m năm mươi m ba mươi m năm m đã đủ rồi lục minh đột nhiên lăng không nhảy lên bước chân hư đạp mấy cái tựu i đã đến cao mười m khoảng không thời điểm này thân hình hắn đột nhiên đảo ngược trong tay luân hồi kiếm vạch lên một vệt sáng phản mà phủ đầu một kiếm chém về phía kiếm khí lục minh luân hồi kiếm cùng cái này đạo kiếm khí đối với tương đối là nhỏ bé như vậy một mực cho kim minh hạ hộ pháp bốn cái kiếm hào cấp kiếm ma khác trên mặt đều phi thường có tính người lộ ra vẻ khinh bỉ kiếm sư còn dám đ ố i kháng kiếm thánh dù là đây chỉ là kiếm thánh cực kỳ tùy ý đánh ra một đạo kiếm khí nhưng mà lục minh một kiếm này cũng không phải kiếm ma đám bọn họ thoạt nhìn đơn giản như vậy hắn sớm đã xuất hiện ở kiếm thời khắc mà bắt đầu điều động kiếm ngân toàn bộ lực lượng đồng thời đem bắc minh thần công lực lượng thôi phát mà bắt đầu lệnh kiếm ngân lực lượng mang theo bắc minh lực lượng cùng nhau tràn ngập đến luân hồi trong kiếm bởi vì giờ khắp này lục minh đạt đến kiếm sư cảnh giới có thể điều khiển kiếm ngân phát huy ra càng nhiều nữa lực lượng cho nên kiếm của hắn đồng thời thi triển nhất thức thái cực chưa xong con tiếp